chương ba trăm mười bốn lữ hậu như nào chương ba trăm mười bốn lữ hậu như nào vớt vẻ an ủi thời gian luôn là có hạ người sống một đời kiểu gì cũng sẽ thân bất do kỳ cho dù là có hặc tiêu hà cũng trốn không thoát thời đại h ồ n g lưu tiêu hà buông tay ra đứng tại trong núi nhìn xem núi sông trắng lệ đầy đất thi thể không khỏi cảm t h á n thương sơn như biển ánh tà dương đỏ quặt như máu trôn sương không cần quê cha đất tổ thân thể nơi nào không t h a n h sơn phụ quân chúng ta muốn đi nghiên nguyện với chảo nơi xa lông trắng chiến mã gạo lên một tiếng về sau đạc không mà đến nàng nhất lý trí b i ế tiêu t ạ chỗ n hà quanh người t nhìn hướng mấy vị này sắp phân biệt g i a nhân cảm giác không muốn trước khi đi đều hôn một cái mới không muốn nhiều người nhìn như vậy liêu tuyết cơ quay đầu nhưng vẫn là thi triển thân pháp cùng tiêu hà ngắn bụi hôn liên hân miệt đi tới tiêu hà trước người hai người mười ngón giữ chặt người dân ta rời đi hoàng cung lợi hứa làm đến bây giờ ngươi muốn tới phía đông gặp lời hứa của ta nhất định muốn hoàn thành ta sẽ chờ đến ngươi thiên hoàng địa lão nhất định sẽ nghiên nguyệt l ệ n h a nói đi đừng lệ mề chậm t r ạ m ngươi không hôn một cái tiêu hà phất tay thân ngươi cái đại đầu quỷ đi chúng tướng sĩ bày trận xuất phát nghiên nguyệt mặc vào áo giáp màu trắng cầm trong tay huyền tiêu kiếm c ư ơ i chiến mã đạp không mà lên cái t h a giới chân núi các tướng sĩ nghe thấy nghiên nguyệt gào to về sau cũng là cùng nhau hò hét ngưng tụ chiến ý đằng không mà lên mấy người còn lại tại không mớn cũng biết muốn đi liên hân nguyện không muốn liên tục quay đầu t ố n miểu miểu ném cho tiêu hà một cái châm gái tóc đây là nương ta cho ta ngươi cầm nó đừng quên nghĩ tới ta liêu tuyết cơ kín đáo đưa cho tiêu hà một cái khăn tay khăn tay trên có k h ắ c đ ô n g tuyết đây là chính ta tê ơ trước đây chưa làm qua những n à y việc tinh tế không dễ nhìn xin thứ lỗi khăn tay rất bình thường chỉ là nhân gian bình thường vải vóc cái này đ ô n g tuyết không hề quy tắc thậm chí không tinh tế nhìn ra là liêu tuyết cơ một kim một chỉ vá lại không vận dụng bất luận cái gì pháp lực tiêu hà trân trọng cất kỹ nhìn xem đi xa liêu tuyết cơ cười cười chu tiểu nông cùng l i u tuyết cơ ngồi tại một đầu trên chiến mã theo đại quân dần dần biến mất tại trong đây cuối cùng trong núi không có mờ hay sắc trời cũng dần dần trở tối tiêu hà có loại không khỏi cảm giác mất mát đây chính là phân biệt sao đều cảnh giới này ý nguyên để người cảm khai a tiêu hà nhìn xem trong tay c h â m g a i tóc khăn tay đều là tâm ý của các nàng còn có trên cổ khăn q u ả n cổ đây là chu tiểu nông lưu lại tiêu hà không có ở chỗ này đ à sầu đà cảm chân đạp hư không bộ nhập không gian về sau lấy chớp mắt mấy chục g i ả m tốc độ tiến về thanh long thành cùng lúc đó thiên thành hoàng cung bên trong lý trần huyền bế quan tri địa phiến khu vực này đã bị một tòa phong thiên đại trận ngăn cách vạn công công một người canh giữ ở bên ngoài sốt ruột vạn phần nhìn xem bên trong trong miệm lẩm nói ai Cũng không b i ế trên h g thượng thể không có hay bầu trời lý trần huyền có cái cựu đỉnh hư ảnh chậm rãi phiêu phủ cái này ngồi đỉnh chính là tổng trị huy sứ thủ đoạn bố trí ở chỗ này cho lý trần huyền độ kết dùng lúc đầu cái đỉnh này nếu là có tổng chỉ huy sứ đích thân k h ô n g chế càng tốt hơn nhưng hôm nay cái này tổng chỉ huy sứ không biết bận rộn cái gì đi không ở nơi này vạn công công trông mong nhìn bên trong có thể cảnh giới của hắn cái gì đều nhìn không thấy trong trận đã bị phong bế chết rồi đúng vào lúc này nơi xa có một đội nhân mã đi tới cầm đầu có hai người rõ ràng là trần trùng còn có một vị xa lạ tu sĩ người kia bất ngờ cũng là vấn đình trung kỳ chỉ thấy bọn họ đến về sau vạn công công thần sắc lạnh lùng nhìn hướng vị kia lạ lâm tu sĩ lữ giang hạ ngươi không phải tại trấn thủ phương bắc sao vì sao đông n i ê n trở lại hoàng cung lữ giang hà chính là lữ vân phi thúc thúc lữ vân phi bây giờ còn bị giam giữ tại trấn ma ti bên trong từ đầu đến cuối không có được thả ra lữ gia cùng trấn ma ti ở giữa mâu thuẫn cũng là ngày càng biến lớn tại thiên thành trấn ma ti nhân viên thượng q u a n hồng lãnh huyết thiết thủ truy mệnh vô tình đều có đụng phải càng mạnh ám sát thậm chí trấn ma ti những người khác có bị ám sát may m à là tiêu hà hiện tại càng ngày càng kinh khủng lữ gia cũng không dám tùy tiện đắc tội nhưng cựu hận đã trôn xuống hai phe thế lực gần như khó mã hóa giải ân o á n nhưng hôm nay lữ giang hà trực tiếp tới hoàng cùng không thủ phước bắc cái này liền có chút ý vị sâu xa vạn công công ngươi làm loạn triều đình h ã m hại ta lữ gia trung lương bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực cùng ta cửa chạy một chuyến đi trần trung lấy ra thái hậu lệnh bài thần sát tiêu căng làm càn các ngươi biết đây là địa phương nào sao hoàng thượng bế quan chỗ ta chính là hoàng thượng tiếp thân thái giám không tới phiên thái hậu q u ả n hạt vạn công công phía sau mấy bước quanh mình tử khí lan tràn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị lữ giang hà cười lạnh tiến lên trước một bước đã sớm nghe vạn công công tiên cương thuần dương công độc bộ thiên hạ hôm nay ta cũng phải thật tốt kiến thức một phen ngay tại lúc này bầu trời rơi xuống bó lớn màu trắng bay phất phơ những này bay phất phơ tựa như người chết giấy vàng phía sau những cái kia cho bụi những này bay phất phơ nhìn như yếu đuối nhưng đảo qua nơi này thời điểm vạn công công tử khí lập tức không một tiếng động sau m ộ t k h ắ c vạn công công chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa như giàn mua mấy trăm năm cơ năng hạ xuống n g h ĩ điều động nguyên lực hưu tâm vô lực thái hậu vạn công công đỡ góc tưởng quát lớn nơi xa thái hậu chậm rãi phiêu phụ tới nàng không có đi nhìn vạn công, công mà là gắt gao nhìn chằm chằm bên trong bế quan hoàng đế yêu hậu người muốn thai họ hoàng thượng vạn công, công lớn tiếng hò hét hắn muốn nhắc nhở b tiếp tục chờ đợi xét nhà tùy tiện tìm tội danh xử lý lữ hậu vung vung tay phải trần trung áp lấy vạn công công rời đi lữ giang h à lưu ở nơi đây lữ hậu vây quanh lý trần huyền bế quan tri địa đi dạo tầm vài vòng từ đầu đến cuối không có độc thủ không hổ là lấy thanh khí làm cơ sở bố trí phát trận liền xem như b à c cung cũng khó có thể nhìn ra mánh khỏe đây chính là trấn thần ti tổng chỉ huy thực lực sao lữ hậu nói nhỏ mấy phần về sau nhưng vẫn là không cam tâm đạp không mà lên thử lấy man lực nhìn có thể hay không xông đi vào vô luận cao bao nhiêu thái hậu đều không xông qua được như có một đạo bức tường vô hình ngăn t r ở nàng qua rất lâu lữ hậu chậm rãi hạ xuống sau lưng lữ giang hà cung kính nói lao tổ nếu thực như thế sao ngâm miệng ngươi trước về lữ ra lữ hậu q u á lớn phải lữ giang hà còn muốn nói điều gì nhưng trở ngại lữ hậu uy nghiêm từ bỏ rời đi hoàng cung về sau lữ giang hà không khỏi thầm nói thay đổi thái hậu thay đổi hoàn toàn mặc dù ta cũng là nhiều năm không có v ề nhưng nhớ tới lần trước gặp thái hậu không phải như vậy nàng tu vi cùng thủ đoạn tính cách cũng thay đổi ba lý trần huyền bế quan pháp trước điện lữ hậu đã thử rất lâu nhưng từ đầu đến cuối chưa thể mở ra phát trận cuối cùng nàng lấy ra một cái cổ phát l o a n đao thanh đao này hiện đầy cho bụi đại khái chỉ có dài hai thước vỏ đao chính là một loại nào đó yêu thú xương cốt làm thành thanh đao này xuất hiện máy mắt quanh mình hư không đều đi theo tối mở tựa như cùng phương tiên đ ị a n à y không hợp nhau t i ê n t r i ê u ngụy thanh đao có thể hay không phá hư người phát trận liên t ạ i lữ hậu chuẩn bị rút đao thời điểm trước người đại điện bắt đầu chấn động lập tức một vệ thần quang mút trời mà lên toàn bộ hoàng cung chấn động ba lần trên trời một vệ thải hà rơi xuống nhưng ngay lúc đó lại biến mất siêu phàm sắp nhập thành báo hiệu vì sao chỉ có một máy mắt không đúng hoàng thượng là đột phá hay là không có đột phá lữ hậu kinh hãi đồng thời tâm tính cũng phát sinh biến hóa vi d i ệ u nàng muốn chạy có thể phát hiện bên trong cặp mắt kia đã khóa chặt nàng vì vậy miễn cưỡng vui cười đứng lên chúc mừng hoàng thượng thần công đại thành ba lý trần huyền xếp bằng ở trong điện thần sắc l a n g lệ khí hoành che trời sau khi đứng dậy toàn bộ thế giới đều tùy theo hắn đứng dậy tại cộng minh có lẽ là mới vừa đột phá phía sau còn không cách nào áp chế khí trảng cỗ này vượt xa vấn đỉnh khủng bố ba động càn quét toàn bộ thiên thành nhưng thoáng qua liệt qua rất nhanh biến mất dù là như vậy cũng dẫn tới vô số cao thủ nhộn nhịp đem ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía hoàng cung bây giờ đại càn mưa gió mờ mịt tới rất nhiều cao thủ nhưng đều bị vừa rồi khí tức dọa sợ đặc biệt là thái hậu khoảng cách gần nhất nàng hiện tại bất ổn không biết lý trần huyền thấy được nàng vừa rồi cử động không có mắt thấy lý trần huyền đã đi ra thái hậu kiên trì đi lên trước hoàng thượng ngài đột phá lý trần huyền không có trả lời hắn lời nói hắn bây giờ t r ạ n g thái chính mình cũng không rõ ràng là tình huống như thế nào nói là đột phá nhưng lại không hoàn toàn bởi vì siêu phàm độ kiếp còn có hai đạo thiên kiếp không có vượt qua chính mình chỉ qua một đạo kiếp khó nhưng muốn nói không có siêu phàm, có thể chính mình thực lực vượt xa vấn đỉnh có loại tự thân có thể thay đổi tất cả ảo giác nhưng cuối cùng này hai cái t h i ê n tiếp nếu là không cách nào vượt qua sẽ chỉ phiền thoái hơn nhìn xem trước người lữ hậu lý trần huyền lạnh lùng trầm giọng nói mẫu hậu tới đây làm gì không biết đây là trâm bế quan địa phương sao bất luận kẻ nào không được đi vào mà còn chấm thấy được ngươi vừa rồi cầm trong tay cái gì lữ hậu run lên lập tức lấy ra vừa rồi cổ đao hoàng nhi là dạng này thủ hạ của ngài vạn công công có hài lòng bị ta bắt đến bởi vậy tại trong nhà hắn tìm ra kiện b ả bối này ta nhìn có chút xa xưa cho nên hiến cho ngươi lý trần huyền tiếp nhận cổ đao thần thức xem xét lật một cái trong mắt lộ ra một vệ vui mừng đao này tối thiểu có vạn n ă m trở lên lịch sử mà còn chất liệu bất phảm bên trong còn có một tia siêu phàm khí t ứ c ngược lại là một kiện khó được b ả o bối mẫu hậu dụng tâm a nhìn xem chính mình bảo bối bị lấy đi lữ hậu cái tia đau lòng hỏi không biết bệ hạ bây giờ xuất quan có hay không lập tức xuất trình tào tặc bây giờ ngay tại tiến đánh thanh long thành lý trần huyền không có trả lời nàng mà chỉ nói thả vạn công công bệ hạ cái này vạn công công châm nói thả người cái này là ta lập tức làm theo mẫu hậu tại khôn ninh cung thật tốt đợi triều đình này sự tỉnh sau này từ ta đi lý trần huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua lữ hậu thắt thân rời đi phải lữ hậu cắn răng không dám phản kháng nội tâm bất ổn ngự thư phòng lý trần huyền trở lại bảo tọa vạn công công bị áp xúc đi qua thấy được hoàng thượng nháy mắt vạn công công quỷ xuống đất khóc giống vậy hạ ta nghĩ c h ư ớ n g à i ngươi đột phá siêu phạm sao lý trần huyền t h ấ p giọng hỏi chấm đi ra về sau vì sao không thấy liên quý phi khí tức nàng đi nơi nào vạn công, công xứng sở không biết làm sao báo cho trong cung gần nhất đều đang nói liên quý phi chạy trốn cũng không có chứng cứ Chương Chương công công nghĩ đến nhiều một chuyện, nghĩ nhiều hay là không bằng ít một chuyện, dù sao Liên biến. Liên biến. Vạn đến gia gia là đại đại một khởi ô không không n bằng chuyện, Liên sống người cũng phận người phỏng đoán. g biết. bộ ít một Tất có có cả Phi hay h Quý đều dù sao là là đại k bẩm hoàng thượng có người nói liên quý phi ve s ầ u thoát xác chạy nhưng chứng cứ biểu thị nàng chết rồi bị một vị không biết tên cao thủ dùng phượng hoàng thần hòa cho thiêu chết lý trần huyền sau một khắc lóe ra hiện tại thanh loan cung trên không nơi này đã tại sửa chữa lại nhưng khi đó phượng hoàng thần hòa khí tức y nguyên tồn tại liên quý phi lưu lại vết máu Mặc dù bị trong h sạch tẩy thế n n đối với lòng t r thầm than xem ra hoàng thượng tâm như gương xăng a đây là để liên gia người đi phương bắc đánh trận nói là ra sức vì nước nhưng loại kia địa phương ngươi không phải hỏi đỉnh đi cũng rất dễ dàng chết ta sự t ỉ n h tạm thời không muốn chuyển đi vạn công công chấn động trong lòng xem ra hoàng thượng là muốn sàng chọn trung tâm chi tử đã ra những cái kia có hai lòng gây cánh hoàng thượng sau khi xuất quan thậm chí đều không có hỏi đến bây giờ danh tiếng thịnh nhất tiêu hà h i ệ n nhiên cũng là đang khảo nghiệm người này là bệ hạ liên gia liên gia bây giờ còn đắm chìm tại liên quý phi tử vong tinh thần xa suốt khí tức bên trong liên gia gia chủ liền rộng lớn tinh khí thần đều yếu rất nhiều ngày đêm trạng thái không tốt liên phi mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt、Báo. vạn công công đến liên hạo tinh thần tỉnh táo đứng dậy tương ứng mang theo trong nhà lớn bé tiến đến nên đón vạn công công ngày hôm nay vì sao có thời gian đến chỗ của ta vạn công công nghiêm túc đứng tại n g o à i điện thánh thượng có chỉ liên hạo cả nhà nghe vậy lập tức q u ỳ xuống đồng thời tối đạo hoàng bên trên không phải tại bế q u a n sao xem ra liên phi chết cũng kinh động đến hoàng thượng đều đến để tiếp thân công công truyền thụ ý chỉ thần tiếp chỉ thánh thượng có lệnh phong liên hạo là ngũ hành đại tướng quân dẫn đầu v ạ n quân tiến đến tri viện thuật vương bây giờ đại càng ặ p nạn liên gia tại đại c à n sống an nhàn sung sướng ngàn năm là thời điểm là đại c à n hiệu lực liên hạo sau khi nghe thân hình khẽ run lên thần tiếp chỉ vạn công công nói liên đại nhân là đại càn mà chiến đây là trí cao vô thượng vinh quang các ngươi liên gia lịch đại tham chính không có từ quân qua là thời điểm là đại càn làm một chút việc thực liên hạo gạt ra khuôn mặt t ư ơ i cười vạn công công nói gì vậy đây là vi thần vinh hạnh nhận được thánh thượng xem cho ta đại càn bây giờ hai mặt thụ địch ta liên gia sao có thể không đếm xỉa đến kể từ bây giờ ta liền dẫn binh xuất phát liên đại nhân là cái người thông minh bản công công liền không nhiều dừng lại cáo tử vạn công công đi rồi liên gia nữ quyến lập tức cảm giác trời đều sập cái này một phong ý chỉ có thể nói là đem liên gia hướng hố lửa bên trên đầy đại nhân n g ư ơ i đi chúng ta làm sao bây giờ a liên h ạ o thê thiếp xông tới khóc r ò n g r ò n g phương bắc tình hình chiến đấu so phương nam còn muốn kịch liệt đại nhân n g ư ơ i đều không có tham gia qua cỡ lớn c h i ế n dịch cho ngươi đi đây không phải là đem ngươi hướng hố lửa đầy sao đại nhân ngươi không thể đi à ngươi vừa đi liên gia không có chủ tâm cốt chúng ta những nữ nhân này chính là mặc người chém giết cừu non vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta còn sao sớm a liên hào vốn là cái tiên cường người nghe đến những nữ nhân này lo lắng chính mình đi rồi chính mình xong đời trong lòng càng là lựa giận múc trời đ liên, liên, liên, liên tính cho c h ta. Trừ hoàng ê bên n g i thượng thật muốn thần chết thần cũng không thể không chết liên hạo nghe vậy thở dài còn tốt nhà này có người không phải vậy ta một người thật không chịu được nổi hoàng thượng t h i ê n này cử động nói do phát hiện cái gì thân nguyện phát sinh cái gì ta cũng không biết nhưng ta cảm giác nàng đích sắc không có chết bất quá liên phi mẫu thân cười cười được rồi ta cũng biết tính cách của ngươi sẽ không làm một cái tham sống sợ chết người hân nguyệt khẳng định có nàng ý nghĩ từ khi một tháng trước nàng tựa hồ thay đổi so trước đây thích cười rất nhiều tăng thêm vài ngày trước chúng ta kém chút bị thái hậu xét nhà cũng không biết nàng từ nơi nào lấy được một nghìn lúc giúp chúng ta vượt qua cửa h ả i khó khăn xem ra là có cơ duyên khác chỉ là nha đầu này nếu là thật sự như truyền nôn g như vậy khả năng gặp nguy hiểm tính mệnh sự tình A, đi vội vã như vậy cũng không kịp nói một tiếng ba liên h ạ o thở dài khả năng nói sớm đã bị giết cửu tộc cũng không biết nàng đến cùng làm sao vậy ba liên hạ quay người nhìn hướng trong phòng chờ ta xuất t r i n h về sau những cái kia thiết thất toàn bộ hưu một đám lòng tham không đáy hích kỳ tư lợi không xứng là người liên phi mẫu nghe vậy cười một tiếng tốt tất cả nghe theo ngươi tại ta đi rồi ngươi mang theo nguyên nhi đi tìm một người người này tại thành đông phía đông nhất một cái tiệm tạp hóa để hắn dẫn ngươi đi cách khai thiên thành càng xa càng tốt tốt đến nữ nhi chúng ta liên hảo nói rất trịnh trọng hiển nhiên đã biết chính mình kết quả lại đã thấy chết không sờn nguyên nhi là bọn họ con nhỏ nhất hiện nay chỉ có ba tuổi làm như vậy cũng là cho liên gia giữ gìn huyết mạch ngươi đây ta có thể đi ngươi khẳng định cũng có thể đi ta như đi vậy sau này liên gia hậu nhân đều muốn bịt kín một tầng bất trung chi danh ai còn dám trọng dụng bọn họ theo liên hạo trung nghĩa so mệnh trọng yếu làm hậu thế t ử tôn chế tạo một cái tốt hoàn cảnh mới là trọng yếu nhất liên phi mẫu thân khỏe mắt có chân trâu nhỏ xuống cầm liên hạo tay cũng hơi run r u dày ta hiểu được ta nhất định sẽ làm tốt ta sẽ đem nguyên nhiên m ư i lớn liên hạo cười cười nếu là tìm tới hân nguyệt nói cho nàng c h a là chết trận kỳ thật liền tính hân nguyệt không đi chờ phương bắt người hồ đánh vào đến ta cũng muốn xông đi lên đúng không liên p i mẫu thân nghe vậy càng khổ sở hơn hai người ôm nhau tại trong bệnh viện thật lâu không nói đúng vào lúc này thuộc hạ tờ báo đại nhân ngoài cửa có người tự xưng đến từ thanh long thành nhìn trang phục là cái thiên hộ thanh long thành người tìm ta làm cái gì mời hắn bảo liên hạo cảm thấy kinh ngạc chỉ chốc lát sau một vị mặc màu đen giáp trụ thiên hộ đi tới đại s ả n h người này là tiền văn sương tâm phúc thuộc hạ tới đây cũng là truyền đạt tiêu hà chỉ lệ nhìn n h thấy liên hạo về sau hắn trực tiếp mở miệng nói liên đại nhân ta cũng là được người nhờ vả đem vật này mang cho ngài dứt lời hắn lấy ra một khối ngọc giản trong đó có đặc thù lực lượng phong ấn làm cho tin tức không cách nào chuyển ra ngoài nếu là có người cưỡng ép phá vỡ tin tức sẽ trực tiếp tự động tiêu hủy liên hạng o gặp cái à thành y thần biến n sắc ư n g đem ngọc rất thể nhiều, dùng n có g giản gián tại cai n g chán bản đều là bắt đầu cẩn thận quan sát trong ngọc giản thông tin liên đại nhân đại càn mưa do phiêu miệng liên gia đã thành quân cờ được người nhờ vả tin tức này h n g rất đơn giản đồng thời còn nói một cái chỉ có số ít người biết do bí ẩn sự kiện liên hạo vẻ mặt nghiêm túc thật lâu không nói đối tượng đưa tin binh sĩ ngỏ ý cảm ơn viết ngươi đi xuống đi phải hồi lâu sau liên phi mẫu thân đi tới gặp liên hạo vẻ mặt nghiêm túc không khỏi hỏi làm sao vậy xem ra h â n nguyệt tìm tới một đại nhân vật vị đại nhân vật này muốn tới tiếp chúng ta rời đi có lẽ là vị kia biết cái gì đi liên hạ o chuẩn bị đem ngọc giản cho liên phi mẫu nhìn có thể mới vừa cầm lên ngọc giản kia mất đi linh tính bên trong thông tin tự động d i ệ t liên phi mẫu nhỏ giọng nói ta nghe ngươi liên hạ o hít sâu một cái xem ra nữ nhi của ta làm một chút làm trái lễ lệ, lệ nghĩa liêm sỉ sự t ì n h nếu không cũng sẽ không như vậy cấp thiết rời đi cái này h ô n t r h ư ớ n g từ ngọc giản này tin tức nhìn hắn có thể cảm giác được đối phương là một cái bản lĩnh rất lớn nam nhân mà dạng này nam nhân lại biết liên hân nguyệt vệ tư không khó đón hai người làm những sự tình kia liên vi m â u đứng ở một bên nhìn liên hạo cái kia sinh khí răng dấp liền cũng đoán được một ít thăm dò mà hỏi chẳng lẽ h â n nguyệt có mặt khác nam nhân liên hạo gật gật đầu tám chín phần mười cái này h ô n trướng luân lý cương thường ta là thế nào dạy nàng h ú n g chi hay là hoàng thượng nữ nhân cái này nếu là chuyển đi chẳng phải là rơi xuống một cái đáng phụ chi danh thật sự là h ô n trướng ta vốn cho rằng nàng là có mặt khác việc khó nói chịu không được hậu cung chen ép b ị ép rời đi thở dài lúc trước gả cho hoàng thượng cũng là hoàng thượng coi trọng mỹ mạo của nàng nàng cái gì cũng đều không hiểu liền bảo cung bây giờ tìm tới người mình thích vậy liền theo nàng đi thôi liên g ta làm phi mẫu thân nhớ tới trước đây khi con bé liên hân nguyện luân là gặp rắc rối bây giờ lớn như vậy còn cần cha nàng cho nàng chửi ít người hay là như thế nông u triệu nàng ba liên hảo nói cái kia lại có thể làm sao bây giờ đâu nàng xông như thế lớn h o ạ cũng không thể để nàng trên lưng b ê u danh a chúng ta liên gia đợi đợi k i ế p k i ế p đều muốn tại x ỉ nhục bên trong v ư ợ t qua ta không thủ cái kia liên gia liền xong rồi đêm đó liên gia bên trong bắt đầu điều binh k h i ể n tướng liên hạo mặc vào mới vừa đưa tới chiến lính giáp mang theo liên ra một đám nam nhi chuẩn bị tiến về phương bắc b i ê n quan liên ra trong một cái tiểu viện liên hạo phu phụ cẩn thận đi tới nơi này gian phòng để người bố trí pháp trận xen nguyên trừ liên hạo phu phụ bên ngoài không có người biết thậm chí liên h â n ngoài t c h n u g không biết đi tới về sau liên phi mẫu trực tiếp giết chết chiếu cô xen nguyên vũ em nhìn xem ba tuổi lại đã hiểu chuyện liên hạo sờ lấy đầu của hắn trầm r ã i nói ghi nhớ cha một câu sống sót không từ thủ đoạn chương ba trăm mười sáu mộ dung gia không chịu nổi một kích chương ba trăm mười sáu mộ dung gia không chịu nổi một kích thanh long thành bên ngoài chiến giống không lướt vừa vặn rơi xuống đất tiêu hà đông nhiên tiếp thu được hệ thống thông tin nhiệm vụ một tại lý trần huyền xuất quan phía trước mang đi l i ễ u quý phi khương hoàng hậu liên hân n g u y ệ t thu hoạch được khen thưởng thánh binh tử hoa kính chưa thể hoàn thành nhiệm vụ chỉ hoàn thành một phần ba bởi vậy thu hoạch được khen thưởng thiên giai đỉnh cấp thần bình bá vương thương nhận đến tin tức này tiêu hà nội tâm kinh hãi ngay lập tức nghĩ tới là hoàng thượng xuất quan. Nhanh như lập là một tin tức tới xuất vì ậ y hắn phạm. Nói siêu cái đùa g đây cái ũ cũng n không tin khương hoàng hậu cũng còn tại trong cung. g phải phi, liêu tại là một tức tốt, c quý hậu Vì cái gì trước mang liên quý phi đi ra bởi vì liên hân n g u y ệ t đáng giá tin tưởng cứ như vậy đã bước lên rất nhiều nguy hiểm đồng thời liên gia đến bây giờ còn rất nguy hiểm tiêu hà còn không biết hoàng thượng đã đối liên quý phi xuất thủ nếu là biết đ ề u muốn hoài nghi hoàng thượng là không hoài nghi mình vấn đề hơi lớn hoàng thượng nếu là siêu phàm ta liền tính trốn đến phía đông cũng phiền phức chỉ có thể cực hắn không rõ ràng ta sợ tác sở vi nếu là không có siêu phàm vậy ta cũng không cần kiên kỵ tiêu hà bây giờ còn không có toàn bộ triển khai chiến lược vấn đỉnh sơ kỳ cộng thêm huyền dương tiên thể liệu mình chú không nói đến còn có mới vừa được đến thiên giai đ ỉ n h cấp thần b i n h bá vương thương thanh thương này bị tiêu hà lấy ra dài một dài bốn thước nặng như sơn nhạc khó mà đánh giá thần tính mười phần mùi thương sắc bén lại kiên cố nổi bật một cái chất liệu cứng cỏi chính là nhất lực phá vạn pháp thần minh c ù n g tiêu hà khủng bố nhục thân lực lượng phối hợp lại so cái kêu huyền tiêu kiếm càng dùng tốt hơn một chút tiêu hà đứng tại vạn dặm công trung thanh long thành bên ngoài năm mươi dặm có người tại giao chiến là tạo quân một vị tướng quân đang cùng trương hiên thủ hạ một vị thủ lĩnh ngay tại trước trận giao chiến. thanh long thành bên này chủ tướng chính là tô s á n hắn ánh mắt l a n g lệ nhưng chỗ sâu lộ ra một vệ vải bởi vì tào tướng trời sinh tính đa nghi n g chậm chạp không chịu phát động tổng tiến công một mực đang chơi tâm lý chiến mà còn dùng loại này chiến thuật giết đại càn rất nhiều khai nguyên cảnh mạnh tướng liền xem như tô s á n cũng bị tra tấn rất khó chịu nếu không phải thanh long thành chủ đến nay mang theo năm mươi vạn đại quân trốn tại thiên hà bên cạnh không có nhận đến đánh lén tô s á n cũng hoài nghi có phải là tào quân khám phá bọn họ kế hoạch nhưng cho dù là khám phá cũng không có cái gọi là mới là thật tình không biết là tào tướng dẫn người đến công thành thời điểm là phát hiện tiêu hà không tại nội thành nội thành vốn là có tào quân g i a n tế trải qua cẩn thận tìm kiếm xác định tiêu hà thật biến mất người khác không biết tiêu hà chiến l ự c tào tướng có thể là rõ ràng v ạ n phần không thể phớt lờ không sợ chính diện tiêu hà liền sợ tiêu hà chơi âm như quỷ cái gì cho nên chậm chạp không có công thành một mực tại cùng tô sán thăm dò đồng thời chơi lửa gạt giết đại cản mấy cái khai nguyên cảnh lao tướng anh, hai quân ở giữa chiến đấu kết thúc tào quân tướng sĩ bị một đại hán chạm diệt thành hai nửa tô sán mang theo trăm vạn đại quân hô to phân chấn sĩ khí dâng cao tào quân bên này nhưng là không chút nào lo lắng bởi vì vừa rồi ra sân chỉ là một cái phổ thông tiểu tướng đối phương thì là một thành tên đã lâu thủ lĩnh tám mươi vạn đại quân phía trước tào tướng đứng tại tử lôi tiên thuyền đọc trước hai bên trái phải chính là làm tiệm cùng mộ dung tề một tin tức đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến tào tướng trong hai ha ha thật đúng là cái người đa tỉnh hàn công tử ngươi cấp đi chúng ta về sau tào mộ nhất định muốn bên trên ngươi thái hư cung m g u ồ n cái thuyết pháp nghĩ đến thái hư cung hàn phong nói không giữ lời không muốn đem thái hư cung nội t ì n h cấp cho hắn để dùng cho hạo thiên kính độ kiếp trong lòng liền nổi giận trong bụng lần trước diện xích phong kiếm tông về sau hàn phong muốn hơn phân nửa kiếm chúng đi vốn cho rằng hai người có thể thành lập một chút quan hệ đợi đến chính mình thánh binh xuất thế về sau đi thái hư cung mượn dùng bọn họ địa bàn dùng để độ kiếp kết quả hàn phong giả chết đem hắn b à y một đạo chuyện này để tào tướng cũng là canh cánh trong lòng báo đại nhân hay là không có tiêu hà thông tin phía d ư ớ i lại lần nữa truyền đến hồi báo mộ dung tể có chút nhịn không được đi lên trước tào đạo hữu chúng ta tại chỗ này đã hao phí rất lâu thời gian không bằng chiếm linh thanh long thành tiêu hà không tin hắn không xuất hiện tào tướng thực tế không nghĩ phản ứng hắn người này trừ tu vi có thể cái khác quả thực không còn gì khác loại này không h i ể u vận chủ mãng phu ở thế gia tông môn quá nhiều nếu không phải hiện tại cần phải mượn mộ dung tề lực lượng cùng mộ dung ra quan hệ tại bách h ả o thế vực khu vực thu hoạch một chút trung nguyên đại địa không có tài nguyên đã sớm đem cái này ngu đ ầ n cho đội đi lam tiệm chế nhạo nói ngươi nếu là có biện pháp liền lên tiếng đến đem cái k i a tiêu hà ép ra ngoài mộ dung đạo hữu đi thôi mộ dung tề biết lam trạm đang nói hắn cười ha ha lam trạm vẫn là trước sau như một cùng lúc tuổi còn trẻ một cái cho tính tình ta nói chỉ cần cường công cái k i a tiêu hà nhất định đi ra tao tướng nói ra ngươi có thể để cho hắn đi ra tạo mỗ có thể đáp ứng đưa các người mộ dung ra một chút vẫn chuyện này là thật mộ dung tể kinh h ỉ và phần tự nhiên tào tướng gật gật đầu cái kia mộ dung tể nghe vậy hết sức vui mừng đạp không xuất hiện tại tiên thuyền bên ngoài vấn đỉnh hậu kỳ b u ô n g thả khí thế phóng lên tận trời phô thiên cái điệu như quần g phong bạo vũ giống như phóng tới đại cản trăm vạn đại quân tào đạo hữu để hắn đi không phải lãng phí thời gian sao ta hoài nghi cái kia tiêu hà cùng trường tôn ra có liên hệ lấy hắn thủ đoạn vạn nhất đánh lén nam đế thành làm tiệm lo làm nói cái kia nam đế trong thành có thật nhiều trọng yếu vật tư chính là tào quân căn cứ bây giờ tào tướng đại quân toàn bộ đi tới phương bắc nam đế thành phòng chống coi yếu bớt, rất dễ dàng bị người đánh lén. tao tướng nói tiêu hà không tại một trận chiến này liền không có ý nghĩa đại càn đã tại ta trong lòng bàn tay yêu hậu làm loạn triều đình hoàng đế không có khả năng vượt qua thiên gia i tiến vào siêu phạm nhưng cái này tiêu hà phải chết hắn đối tiêu hà hận có thể nói đã siêu việt hắn hùng bá thiên hạ t r í hướng giết con hắn giết đệ hắn thậm chí tại chạy trốn thời điểm còn khiêu khích h ắ n cái này ban đầu ở chính ngự thư phòng đều chẳng muốn nhìn một chút tiểu nhân vật bây giờ thế mà đối với chính mình tạo thành khó mà vãn hồi uy hiếp tăng thêm duy nhất thẻ đánh bạc còn bị cái kia hàn tha cho mang đi bất quá dù là như vậy tào tướng y nguyên sẽ không từ thủ đoạn b ứ c tiêu hà đi ra trong bóng tối cho phía trước đối mặt bên trên đại cản trăm vạn quân mộ dung tề truyền âm vài cầu phía sau cái k h ê m mộ dung tề kinh ngạc nhìn mắt tào tướng lập tức lộ ra một vệ ý vị sâu xa mỉm cười đại cản phương hướng tô sán nhìn xem tào tướng phía bên phải hắc bảo nam tử đi ra về sau trong lòng không khỏi run lên vẫn đỉnh hậu kỳ mà lại là hậu kỳ bên trong cao thủ tô sán thầm than chính mình mặc dù cũng là hậu kỳ nhưng giả từ đầu đến cuối không bằng cái này tuổi trẻ trung niên mộ dung tề đứng tại trong tràng rút kiếm chỉ hướng đại cản trăm v ạ n quân chấn ma tướng quân tiêu hà ngươi có thể biết chúng ta trước khi đến đông hoang trên đường bắt đến người nào h a hai bốn chính là ngươi cái k i a tỉ tỉ chu tiểu n ô n g dài đến quả nhiên dê l i n h dáng đều có thể so với chúng ta t r ă m hào phú vực tứ đại mỹ nhân thật sự là kiểu diễn bước ta ta đáng tiếc là cái phàm phu tục tử lời này làm cho đại cản rất nhiều tướng linh châu đầu ghẹ thai trên tường thành lý tố tố nắm chặt s o n g quyền thẩm nghị sẽ không tiêu hà thủ đoạn thông tin ê chắc chắn sẽ không phạm sai lầm chính là tô sán đều t r o mày mấy ngày nay tiêu hà toàn gia người đều không tại tăng thêm tào tướng chậm không về chẳng lẽ đang buộc tiêu hà đi ra hay sao mọi người ở đây hoài nghi thời điểm cái k i ê u mộ dung tề bỗng nhiên quát o tiêu hà bản tọa đến từ bách hào thế vực mộ dung thế gia đến mức ngươi loại này tiểu nhân vật chỉ có thể tại cái này nho nhỏ đ ạ i cản chưa hề từng trải qua như thế nào mênh ô n g ta mộ dung tề mấy chủ c ô m thanh nếu là ngươi không xuất hiện tỉ tỉ của ngươi ta không ngại tối nay đem nàng l ộ t sạch sau đó treo ở đầu t ư ờ n g 13. 93, 1. 93. mộ dung tề ngươi tự tìm cái chết một tiếng này không phải mộ dung tề mà là đến từ vạn d ặ không trung gầm lên giận dữ xen lẫn một tiếng kinh thiên động địa long hống mộ dung tề nghe vậy đại hỷ ngẩng đầu nhìn về phía không trùng tiêu hả ngươi cuối cùng đi ra xem thứ ba toàn trường hơn một trăm vạn người cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía vạn dặm trời trong nhưng mà một giây sau ban ngày nháy mắt đen một màn này mọi người kinh hãi chính là mộ dung tề cũng biến sắc mặc dù hắn làm việc nhìn xem có chút không đáng tin cậy nhưng kinh nghiệm tác chiến không thể nói tại trời tối nháy mắt đội công làm thủ trước người hiện lên một cái hộ kiếm bên trong bay ra năm thanh kiếm tỏa ra kim một thủy hỏa thổ năm loại khác biệt quan h u có thể giờ phút này đều bị bóng tối bao trùm duy chỉ có tào tướng thần sắc chấn định thậm chí không nói hai lời quả quyết lấy ra hạo thiên kính tiêu hạ ngươi tới vừa vặn nhìn ta hạo thiên kính tao tướng xuất t r i n h vừa đến duy chỉ có tại đối mặt thanh long thành chủ tô sán trương hiên đông vương bốn vị vấn đỉnh hậu kỳ thời điểm động dùng qua một lần trận chiến kia đánh bốn vị không hề có lực hoặc thủ chỉ có thể lui về thanh long thành dựa vào tứ tượng đại trận co đầu rút cổ liền rốt cuộc không vận dụng qua hạo thiên kính có thể thấy được đối tiêu hạ cửu hận sâu bao nhiêu tại cái này hắc cám màn sân khấu bên dưới hạo thiên kính cứng rắn sâu sắt xé ra màn đêm một vệ ánh sáng trụ chiếu sáng h ắ cám vạch phá cảnh đêm như một vòng minh nguyệt treo không trùng xoay trầm t r ư m phát ra tốc độ ánh sáng tựa hồ có thể ma diện tất cả trước mắt liền khóa chặt đến một cái thiêu đốt hát viêm lại quay thân bốn xí ma ảnh tìm tới ngươi chạy chỗ nào t à o tướng đạp không mà lên tiếp quản hạo thiên tính t r ú n g thiên lực lượng chuyển vào trong mặt gương một c ỗ m i n ngông thần thánh khí tức tràn ngập mà đến tiêu hà chỉ cảm thấy thân thể muốn bị x é rách tế bào thần hồn đều muốn bị ma diện nhưng cái này nói xấu tỉ tỉ mộ dung thể càng phải chết bá vương thương ba tiêu hà ra chóc thị bong quay đầu một thương đánh ra mượn lực phóng tới toàn lực phòng thủ mộ dung thể tay trái nắm tay một quyền này còn không có đánh ra liền để toàn thể trăm vạn người trái tim bỗng nhiên nhảy dựng đây là thái tổ quyền chính là thu hoạch được phía trước cao dài tuyển chọn đi tìm vị k i a nữ nhân cuối cùng lựa chọn chu tiểu mông lấy được khen thưởng nhân vương quyền trăm năm kinh nghiệm tu luyện từ đó đột phá trở thành thái tổ quyền môn quyền pháp này không có quá nhiều con đường nhìn giới thiệu chính là yên ổn n h â n tộc kết thúc làm thế có thể nói n h â n tộc thái tổ đại đế quyền pháp đến mức thái tổ đại đế là ai có người nói chính là vị thứ nhất cho nhân tộc mưu đến bình an viêm đế theo tiêu hà năm tây mỗi người đều có loại cộng minh cảm giác đây không phải là tập hợp thiên địa chi lực mà là tập hợp nhất tộc khí huyết lực lượng mộ dung tề toàn lực phòng thủ nam kiếm pháp trận tại tiêu hà mười thành tiêu đốt t r ă m năm nghiên cứu thái tổ quyền phượng hoàng thần hỏa gia trì kim s ĩ đại bằng cung cấp cấp tốc tại trọng quyền tới gần mộ dung tề kiếm trận một khắc này h ư ớ n g đông nhưng bầu trời lại nhiều một cái mặt trời thế nhưng nhìn kỹ phía dưới mặt trời xung quanh còn có tám cái đây là trong truyền thuyết chín ngày nặng thương hại đây không phải là tiên nhân mới có dị t ư ợ n g sao làm sao lại xuất hiện ở cái thế giới này l a m tiệm kích động tiêu to đống nhiên hắn ý thức được cái gì đống nhiên nhìn hướng đống nhiên xuất hiện huyền y nam tự tiêu hà cái kia hư không treo trên cao chín tòa mặt trời chói trang tựa hồ toàn bộ năng lượng đều tập trung trên người hắn sau một khắc quyền kiếm va chạm toàn bộ thế giới thay đổi đến tráng bệnh trong suốt trói mắt bạch quan g cùng với đinh thai nhức có quanh tà câm thanh để người mất đi thị giác thính giác Chứ một số nhỏ cao thủ còn có thể thấy rõ một hai những người còn lại cũng không biết phát sinh cái gì thẳng đến nửa khắc đồng hồ thời gian cỗ này tận thế ba động mới biến mất hai quân chính giữa tỉnh cảnh để người không khỏi hít sâu một hơi mặt đất đã sớm bị phá hủy thậm chí đại địa đều chìm xuống mấy chục cm hai quân tại dư âm khuyết tán thời khắc đều cấp tốc lui lại dù l ạ như vậy cũng đã chết không ít người mà rất được chú ý đột nhiên xuất hiện tiêu hạ giờ phút này toàn thân trên dưới máu thịt bé bét xương cốt tại gây dựng lại trên thân búc lên vô danh thần hỏa đang t h i ê u đốt hỏa đến chỗ n ụ c thân khôi phục tốc độ đều sẽ tăng nhanh mà tay trái của hắn nắm lấy chính là vừa rồi không ai bị nổi đến từ bách hào thế vực mộ dung tề bách hào thế vực vạn năm thế gia mộ dung gia không chịu nổi một k á c h ba tiêu hạ cánh tay có chút dùng sức cái k i ê u mộ dung tề cái cổ bắt đầu vang lên kẹt kẹt Tr người giết ta người cũng phải chết cái k i ê u mộ dung tề còn tại mạnh miệng mặc dù đã không thành nhân dạng nửa người dưới đều bị đánh không có nhưng thái độ vẫn như cũ cao n g ạ o liền xem như trăm vạn năm lại như thế nào tiêu hà sát ý đã quyết bá vương thương đem hắn đầu xuyên tấu t h ầ n hồn c h ấ n vỡ dơ thương chọn mộ dung tề thi thể đứng sừng s n g ở hai quân ở giữa quả quyết hú u h á c một điểm chỗ trống cũng không lưu lại phiên này cử động để tào tướng tô sán một đám tu sĩ cấp cao đều bị kinh hài đến phổ thông tu sĩ không biết mộ dung ra nhưng bọn họ biết cái này tại bách hào thế vực hùng chủ uy chấn tiên hạ nam thắng do、so、thái hư cung đều muốn xa xưa bực này quái vật khổng lồ bên trong nhân vật trọng yếu một điểm mặt mũi cũng không cho liền liền giết thật sự là không sợ hậu quả sao tiêu hà cũng không quản mọi người kinh sợ cỡ nào nhìn hướng tào tướng bá vương thương chỉ vào hắn nói ra tào tướng người gấp như vậy tìm ta là nghĩ bồi ngươi đệ đệ tào bùi đi xuống làm bạn sao tiêu hà lời này lập tức để rất nhiều người không biết chuyện trong lòng mãnh liệt kinh hãi tào bùi chết rồi cái này chuyện khi nào tào quân bên trong rất nhiều người còn không biết việc này bởi vì tào tướng quân lệnh phong tỏa giờ phút này nghe nói như thế về sau một chút tướng lĩnh đều cảm thấy bất khả tư nghị đó là ai huyền hỏa thần thể tào bùi v đỉnh đỉnh、so、không không mọi người kinh dị cái này tiêu hà rốt cuộc là vật gì thánh binh đều không thể giết chết hắn tao tướng trầm mặt hắn tuyệt đối không nghĩ tới tiêu hà thế mà tiếp nhận hạo thiên kính một cách không chết đây là quái vật gì mặc dù xem ra tiêu hà đã nửa chết nửa sống toàn thân không có một khối hoàn chỉnh nhưng cái này tại tiêu hà phượng hoàng thần hòa bên dưới cùng với tự thân thể chết trong chớp mắt nhanh gần như hoàn toàn khôi phục đệ ta đó là khinh địch bị ngươi giết chết bất quá tào mộ thừa nhận ngươi là nhân vật nhưng tu vi của ngươi đến kỳ lạ toàn thân ma công cũng không phải vật gì tốt được đến tào tướng khẳng định tô sán há to miệng nhưng lại không biết nói cái gì còn nhớ rõ trước mấy ngày thanh long thành thành chủ trương hiên đám người cho rằng tiêu hà giết t à o bùi là vì có cao nhân hỗ trợ không nghĩ tới thật sự là hắn một người cách làm đây là cái gì khủng bố chiến lược trong đại quân mạc tại giáp nhìn xem xa lạ tiêu hà hai tay không chỗ sắp đặt trấn ma đại tướng quân uy vũ ba chúng tướng lập tức xúc động giống to lúc đầu cho rằng hy vọng xa vời không nghĩ tới tiêu hà như thế cường hãn xuất hiện liền chém giết một vị vấn đỉnh hậu kỳ siêu cấp m anh tướng đánh vào thị giác lực để đại cả trăm vạn quân đều phân chấn ạ r n lìn tăng vọt người bình thường đều là một mạnh đi theo dạng này một vị vô địch tướng quân còn có cái gì không thể thắng nhưng tiêu hà biết không thể tại chỗ này đánh vừa rồi hạo thiên kính một kích để hắn tiêu hao rất nhiều đây là tại mười thành liệu mình trú dưới tình huống nếu là bình thường trạng thái chỉ sợ phải bị thương t à o quân bên này phía sau có người vội vàng để báo tướng quân không tốt hoàng ngao bị giết năm vạn đại quân vật tư toàn bộ mất rồi cái gì tàu tướng đông n i ê n quay đầu thấy được một vị tụ đỉnh tu sĩ mặc áo giáp chật vật nửa quỷ tại hư không phế vật hơi anh t à o tướng gầm lên giận dữ đem người kia c h ấ n b ỡ lập tức phẫn nộ nhìn hướng tiêu hà ngươi làm tiêu hà thoải mái thừa nhận t à o tướng đồ vật thật là không tệ đáng tiếc cái này lộ tuyến không có c h n tốt vẫn là bị ta tìm tới trường tôn ra cho ngươi tiết lộ tin tức t à o tướng hỏi dò là lại như thế nào tiêu hà vứt xuống thi thể mộ dung t ể t à o tướng hơi h í mắt tiêu hà thừa nhận hắn ngược lại không tin trường tôn ra là cùng hắn bảo trì trường kỳ sinh ý sẽ không như vậy ngốc đến hại hắn tao tướng không tại nói nhảm chờ vật tư không có tới tiêu hà cũng xuất hiện còn giết mộ dung tể cuộc chiến này còn không có đánh đã tổn thất không ít nhưng bây giờ tên tại trên dây không phát không được bậy trận、Ấm、ẩm ẩm chống trận tề thiên chấn động s â n hà nam t ò a tử lôi tiên thuyền hoành không xuất thế tám mươi vạn đại quân mang theo ma diện tất cả vì thế đạp ngày mà đến t à o tướng huyền tại chỗ cao hạo thiên kính nằm ở bên phải lạnh lùng nhìn xem tiêu hà giết d i ệ t tiêu hà san bằng đại cản giết ba cái này tám mươi vạn đại quân bộ pháp trình tề thậm chí là tim đập đều cùng gieo vang khí huyết tựa hồ cũng rung hợp ở cùng nhau Trung cái ê này h tào tặc quả nhiên có dấu dốt lúc trước hắn tám mươi vạn đại quân cũng không có như thế cường hãn nhiều nhất là ngưng tụ chiến ý chống cự trương đại nhân cùng đồng vương không nghĩ tới hắn đã để tám trăm ngàn người nhịp tim nhục thân đều cùng gieo vang nhục thân khí huyết đều cùng gieo vang đây chính là tám trăm ngàn người làm sao có thể làm đến tình trạng này tiêu hà nhìn xem trên không huyết vân thậm chí là hắn đều cảm thấy từng tia từng tia áp lực、Phúc. phía ú c p h sau trăm vạn đại quân lại có binh sĩ trực tiếp chịu không được khỏe miệng đấm máu đứng không vững tô sán thấy thế lập tức hét lớn ngưng tụ chiến ý chống trận đánh ra lớn nhất tâm thanh che lại đối phương đông đông đông trăm vạn đại quân mặc dù số lượng một dạng nhưng quân đội tố chất hoàn toàn là một trời một vực tiêu hà nhìn xem đám này v ụ cát từ bọn họ ánh mắt bên trong nhìn thấy hy vọng cùng với sợ hãi hy vọng là hy vọng hắn năng lực xoay chuyển tình thế sợ hãi là vì đối phương k ủ n bố hiển nhiên cái này một chi trăm vạn đại quân người còn không có bản thân kích hoạt ý chí chiến đấu tiêu đại nhân thật muốn lui về thiên hà bên cạnh sao t r o n g coi thành đánh chẳng phải là càng bảo thủ một chút tô sán hiển nhiên cũng không có bao nhiêu lòng tin có thể hắn lời nói mới vừa nói xong phía sau thanh long thành chuyển đến một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc tiếng vang chỉ thấy thủ hộ thanh long thành thanh long đại trận bị cái này một kích đánh ra thanh long hồn cái t i ê u long hồn ngựa mặt lên trời thống khổ gào thét một tiếng liền biến mất có người phá hủy thanh long đại trận có gian tế tô sán sắc mặt kình biến một đao chém về phía trong thành trừ tổn thương rất nhiều vô tội không có phát hiện gian tế tào tướng đứng ở trên không khinh thường cười lạnh tô sán tào m ẫ còn khinh thường tại dùng cái gì gian nhỏ người cái này tứ tư tượng đại trận từ trăm năm trước tào m ẫ liền bắt đầu ấp ủ từ đó trở đi mỗi năm đại trận tu bảo vệ giữ gìn cùng với nhân viên điều động đều là từ ta toàn quyền k h ô n g chế đại trận này với ta mà nói chính là thùng rông kêu to tào tặc ngươi hại thiên hạ lê dân không chỗ sống yên ổn là cái này thời đại tội nhân tô sán giận dữ tội nhân đại can mới là tội nhân ngươi có thể biết cái này trung nguyên đại địa bao lâu không có siêu phàm biết bao anh hùng hào kiệt bởi vì tài nguyên l ũ n đoạn đi xa tha hương bái nhập thái hư cung thậm chí một chút tông môn thế gia bây giờ cái này tám mươi vạn đại quân chính là ta trăm năm qua kiệt tác ngươi hỏi một chút bọn họ người nào không hy vọng xây dựng lại thế giới t à o tướng chỉ một cái phía trước tám mươi vạn đại quân bắt đầu đi bộ tiến lên cái kia phô thiên cái địa huyết vân tạo thành một cái cao vạn trượng hình người hình dáng không có ngũ quan trên đầu mang theo huyết sắc đế quan huyết sắc đại thủ đập xuống c h ấ n thiên động địa cho dù là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ nhìn thấy đều muốn tê cả ra đầu tô sán trăm vạn đại quân tạo thành chiến ý xúc động chính là nát tiêu hà gặp cái này ngăn tại đại quân phía trước liên tục đánh ra ba đạo thái tổ quyền vê anh vê anh quân cung huyết s ắ t t r ư ở n g ấn b a chạm tại hư không bạo tạc về sau tạo thành huyết vũ rơi xuống thế mà chỉ là lực lượng tương đương quân đội có thể mạnh đến tình trạng này sao tiêu hà trong lòng hoảng sợ hoàn toàn đánh giá thấp đại quân tác dụng l ù i tô tướng quân giữ nguyên kế hoạch làm về ba tiêu hà càng thêm muốn kích hoạt sau l ư n g cái này trăm vạn đại quân ý chí nếu là hắn có bực này quân đội thiên hạ này có sợ gì trở? tô sán chỉ một cái đánh chống binh sĩ tiếng t r ố n g từ bí tịch như sấm thay đổi đến trở nên ung dung trăm vạn quân tùy tùng tiếng trống tiết tấu bắt đầu có thứ tự hướng về phương bắc rút lui tô sán nói tiêu tướng quân, cái này t à o quân binh ta như đoán không sai đã sắp tiến vào tan hồn trạng thái ta nghe qua thời kỳ thượng cổ nhân tộc vị thứ nhất đại đế viêm đế hàn thực lực lúc trước cùng những cái kia yêu t ộ c tranh lệch cực lớn nhưng dựa vào ngưng kết nhân tộc tất cả mọi người máu hồn cuối cùng chính là thần ba loại trạng thái mới thẳng tiến không lùi khiến nhân loại đánh xuống đại đại cương thổ đây chẳng phải là nói cái này tào tướng nếu là tan hồn cùng thần liền có thể dung chuyển siêu phàm hay sao tiêu hàm một quyền đánh ra che chở đại quân rút lui trăm vạn quân ngưng tụ chiến ý tựa như quần quận bánh xe mang theo đen nghịt mảng lớn đại quân hướng bắc mà đi t mang tiêu h e o đ ạ quân quân hậu truy phương sán, có thể nói như vậy, hiện tại chúng vạn hoàn toàn không phải là đối thủ, kế hoạch của người ta cũng ở thể phải thủ, hoạch vậy, sát. Tô tại ta trăm ta t có của đối i lo là kế lắng ba.、Tiêu、hà giận dữ mắng mỏ cho bọn họ một chút lòng tin không thành công chính là chết cùng hắn một mực l cứ lại không bằng tại chỗ này tìm đường sống trong chỗ chết mà còn tiêu hà đã biết hoàng thượng xuất quan không tin hoàng thượng không biết nơi này chiến đấu nếu là thắng chính mình khải hoàn hồi chiều nhìn hoàng thượng đối hắn thái độ gì lại nghĩ biện pháp mang đi trong cung mấy cái tia nữ nhân nếu là thua hoàng thượng cũng tất nhiên hạ tràng bọn họ hướng về phương bắt đi không trước đánh xuống thanh long thành lam chạm chậm chạp không có động thủ cái kêu tiêu hà quá tà dị mộ dung t ề một chút mất tập trung liền bị m i ệ u s á t s á t thực để hắn dung động đến loại này quái vật tại bách hào thế vực cũng không nhiều gặp trước hết giết tiêu hà d i ệ t bọn hắn quân chủ lực đội đại càn sau cùng năm mươi vạn tinh nhuệ chậm chạp không xuất hiện chắc hẳn cũng là có an bài khác ta ngược lại muốn xem xem bọn họ có cái gì cho x i ế t t à o tướng vẫn như cũ tự tin hạo thiên kính hạ tám mươi vạn đại quân cơ hồ là thần cản giết thần cái kêu huyết sắc đế quan tự nhân mỗi một lần công kích đều để đại càn bên này tổn thất nặng nề năm triết tử lôi tiêu tuyển còn chưa khởi động đã để đại cản trăm vạn đại qu cho dù là tiêu hà ở hậu phương ngăn cản cũng khó có thể ma d i ệ t bực này thế công vẫn như cũng nhìn bên cạnh binh sĩ giống như bên dưới sủi cào rơi xuống hạo thiên kính huyền quang đối tiêu hà uy hiếp cực lớn mỗi một lần xuất thủ tiêu hà chỉ có thể cực lực né tránh thậm chí cuối cùng vận dụng liệu mình chú chống cự nhìn ngươi có thể đốt bao lâu cái này t h ể phách tuyệt đối vượt ra khỏi thuần dương thánh thể phạm chủ nhớ tới cái nào đó triều đại đi ra một lần thuần dương thánh thể nhưng cũng chỉ là so cùng giai tu sĩ mạnh có hạn lại không có hắn dạng này không hợp t h o i thưởng tao tướng càng đánh càng là kinh hãi cái này tiêu hà tối thiểu tiếp nhận ba lần công kích thế mà còn có thể còn sống liền xem như phượng hoàng huyết mạch cũng chết sớm thấu toàn lực tiến lên lập tức sắp đến tiêu hà gầm thét tại hắn phía dưới đã là quần c u ộ n gào thét thiên hà đến nơi này thiên hà dòng nước thay đổi đến dị thường chạy xiết thậm chí bọn nước đã c o cao ngàn triệu độ một số núi đá ở bên trong nháy mắt bị xoắn nát hai phe quân đội tại vạn dặm không trung truy đuổi giống như hai đại thế giới va chạm đại càn trăm vạn quân tạo thành màu vàng chiến y không ngừng chạy trốn tạo quân tạo thành huyết sắc đế vương mỗi một bước đều để thiên đ i ệ rung động như trụt mồi xói đói đang không ngừng từng bước sâm chiếm ph khó khăn lắm đến tiêu hà nói tới thiên hà nhất là chạy xiết một mặt đến nơi này tào tướng cười ha h a tiêu hà bản đế cho rằng ngươi có cái gì diệu kế n g u y ê n lai là đem chính mình dồn đến từ lộ chương ba trăm mười tám đ o ạ t kiếm chương ba trăm mười tám đ o ạ t kiếm tào tướng hoàn toàn yên tâm nhìn cả người đ ấ m máu tiêu hà phản phất đã nhìn thấy tiêu hà thi thể cuối cùng có thể là đệ đệ nhi t ử báo thủ lam đạo h ư u lần này còn phải ngươi xuất thủ mộ dung đạo h ư u thất bại ngươi cũng muốn cẩn thận chiếm hết ưu thế tào tướng vẫn như cũ toàn lực ứng phó không có chủ quan làm chạm đi ra tiên thuyền thân xác lạnh trong tay trường kiếm màu xanh lam như hắn đồng dạng ôn tồn lễ độ ta cũng không phải mộ dung tề loại kia phế vật người này tu hành ma công t h i ê u đốt nhiều lần bị n g ư ơ i kích thương đã không đáng để lo t à o tướng nhẹ gật đầu chỉ một cái hạo thiên kính nguyên lực màu tím truyền vào trong đó muốn cho tiêu hà một kích trí mạng nhất đồng thời hạ lệnh t o à n quân toàn quân xuất kích một tên cũng không để lại toàn bộ、Z3. z h ế sạch ba z h ế t z h ế t ô bốn năm c h i ế c tử lôi tiên thuyền bắt đầu ngưng tụ thiên phạt tám mươi vạn đại quân ngưng tụ hết sắc trong tay đế vương nhiều hơn một thanh trường thường đệ lên đại cản quân đội xung kích tiêu hà kiến giải phương đã đến quay người đôi trăm vạn đ chúng tướng sĩ mang rượu tới đây là tô sán dựa theo chỉ lệnh cho mỗi tên lính chuẩn bị liệt y ự u trăm vạn đại quân cùng nhau bưng lên một bát liệt y ự u ánh mắt của những người này tràn ngập không giống nhau cảm xúc có hoảng sợ có sợ hãi cũng có hy vọng có thể phía sau ép lên đến tạo quân như d i ệ t thế ma vương cái kia năm chiếc tre khuất bầu trời từ lôi tiên thuyền chèn ép mười phần thậm chí đã có người nhìn thấy nước mất nhà tan dấu hiệu đại gia không h i ể u tô tướng quân cùng tiêu tướng quân vì sao mang theo bọn họ đi tới nơi này nhưng tựa hồ đường lui đã không có chỉ có thể chờ đợi chết sao trong quân đội trưng thạc mới vừa tham quân hai mươi ngày hiện tại tinh thần đều là mơ hồ. hắn đứng tại trăm vạn trong đại quân l ư ờ n g một đường chạy trốn vài ngày trước còn cùng một chỗ đánh bài nói chuyện trời đất chiến hữu t i ê u thảm cũng không kịp trực tiếp bị tào quân cái kia kinh khủng huyết sắc cự nhân cho n g h i ề n chết còn có một vị chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tu bị hạo thiên kính dư q u a n g quét đến về sau trực tiếp hóa thành cho đ u ổ i nhìn xem quen thuộc người từng cái tử vong hắn đã chết lặng cái kia đ i n h thai nhức g ố c tiếng chống t r ợ t cùng trăm vạn người tiếng la giết vị tiết như thần ma tiêu tướng quân mỗi một quyền đều có thể phá n u i sông trấn h o à n vũ có thể là những này chấn động kịch liệt tràn ngập cùng một chỗ để hắn vị này chỉ có tứ cực cảnh tiệu tu sĩ tinh thần, ý chí. đều là mơ hồ đi theo trăm vạn người mơ mơ màng màng đi tới đầu này từ lộ nhìn xem quấn lên cao ngàn trượng dòng sông thiên hạ bên trong từ trường hỗn loạn tu sĩ đều không thể phi hành vượt qua đông nhiên nghe thấy vị kia thần ma đại tướng quân hét lớn một tiếng mang rượu tới ba hắn theo bản năng nhớ tới bên hông có cái hồ lô rượu là ngày hôm qua tô tướng quân phát cho bọn họ cái này hiền hòa lao tướng tổ chức đại gia tối hôm qua uống một trận khánh công rượu hắn cho rằng thắng lợi là bọn họ vì vậy ngủ một cái an ổn tốt cảm giác nghĩ đến thiên hạ thái bình chính mình cũng có thể làm dạng dỡ tổ tông cầm thắng lợi quân lương cùng công vân đem chính mình la nhưng bây giờ t r ư ơ n g thạc tay run nhẹ nhẹ nhìn xem trong tay chén rượu này rất mạnh thậm chí phản chiếu ra mẫu thân hắn gương mặt nương khả năng hải nhi không thể chiếu c ấ u ngươi t r ư ơ n g thạc cười khổ lòng như c h o n g vội vào thời khắc này trước đó phương như thần ma đại tướng quân lại lần nước quát uống ba. đồng thời đã dâng trào kịch liệt tiếng giống che lại tất cả các tâm chư vị ngày này x ô n g một chỗ khác là các ngươi thân nhân nhà của các ngươi nhiều ta không tại nói nhảm một trận chiến này chỉ có thắng chúng ta đã không có đường lui suy nghĩ một chút ngươi phải bảo vệ cái gì thực hiện cái gì uống ba. trương thạc nghe vậy chấn động trong lòng nhìn xem trong chén ý tứ m â u thân cải bóng càng ngày càng rõ ràng lẩm bẩm nói đúng rồi ta không thể chết ta chết rồi nương ta không có người chiều cố nàng đã hơn sáu mươi chỉ là cái phạm nhân ta nhất định không thể chết uống một hớp sau đó ngã bác còn lại binh sĩ cũng giống như thế từ t ĩ n h mịt ánh mắt bắt đầu thay đổi đến kiên định hung hăng từ tôn vô số nếu là hắn tại chỗ này bại cái kia tô ra cũng không có hôm nay không phá thì không xây được lúc đầu chiến ý đê mê trăm vạn đại càng quân cái kia màu vàng chiến ý bỗng nhiên thay đổi đến vàng rực nồng nặc lên thần thánh sắp bén Vâng ba, 80 vạn vạn vô vọng, quân huyết sắc trường mâu đâm tới, đại càng quân trường càng ngừng quang thành thuẫn, thuẫn bên trong, tràn ngập trăm vạn vô số người hy vọng, tấm thuẫn mặt ngoài, hiện lên nhiều ba, hóa kia đại đại đội tới, kim cái cái huyết thật hy dày tụ một mặt tấm tấm trăm tấm mặt tỏ sắc số đ cho ạ i niệm tín dù n là tổn chỗ. v thương tỷ lệ là năm mươi so một cũng đủ làm cho người phân chấn những người này ý chí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau tiêu hà nhanh ngươi là bọn họ tinh thần hạch tâm tiến vào ý chí trung tâm để bọn họ trực tiếp tan hồn tô sán kinh nghiệm lão đạo nhìn thấy t r u n g tướng sĩ tiến bộ về sau lập tức làm ra chiến lược thay đổi cùng lúc đó hắn nhìn thấy vị kia áo lam tu sĩ đi xuống người này cho hắn cảm giác g á p bách rất mạnh tô sán chỉ có thể kiên trì nên đón trực tiếp tan hồn không phải muốn từng bước một tới sau không có tan máu làm sao tan hồn tiêu hà đỉnh lấy tào tướng hạo thiên kính không ngừng sử dụng bá vương thương bằng vào huyền dương tiên thể còn có thể có chút dây dưa có thể bá vương thương cũng dần dần không chịu nổi xuất hiện vết rách cũng không có thứ tự trước sau chỉ là tan máu chính là đơn giản nhất tô sán tiếng như châu về sau xông lên bầu trời nên tiếp l a m tiệm đại đao trong tay tại hai quân ở giữa vạch ra r đạo xé t ờ i Văn a m Tiệm đạo ứ n g t i hư không bên t r n trong, trong tay trường g tay kiếm màu xe a lam n h hời h trời. đặt ư người, ớ c gấp như vậy tự tìm cái chết liền thành toàn ngươi lam tiệm c ư ờ i khẩy bị pháp trận bao khỏa không thèm để ý chút nào hai người lập tức bị vạn trượng pháp trận bao khỏa lại cái này trận pháp cùng đại cản quân đội có mật thiết liên hệ tiêu hà lập tức hiểu tô sán ý tứ hắn đây là tính toán làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị hắn mà chết vong cái kia pháp trận sẽ đem hắn tất cả năng lượng phản hồi cho đại cản trăm vạn quân tiêu hà dựa theo tô sán thuyết pháp trôi nổi tại trăm vạn đại quân đình giờ phút này hai quân vẫn còn tại giao phong cái tia tử lôi tiên thuyền đợt thứ nhất công kích đến liên tục năm đạo thiên lôi từ trên trời gián xuống liên tục đánh vào ti khả năng thật đúng là p h i ề n phức nhưng bây giờ tiêu hà hư lệnh một tiếng mở cái miệng rộng cái tiêu năm đạo thiên phạt trực tiếp bị hắn một cái t h ô n vệ sau một khắc tiêu hà mở cái miệng rộng đẩy trời lôi điện r ầ m rạp chẳng trịt giống như là b i ể n gầm phóng tới tào quân ừ tào tướng không có sử dụng hạo thiên kính mà làm ộ t tay dâng lên nắm phát ấn tại đại quân phía trước ngưng tụ ra một tòa m ê n h mông hẻm núi đem lôi điện chỉ ngập lập tức cầm ầm rung động hẻm núi bắt diện hạo thiên kính lại lần nữa chiếu hướng tiêu hà lại là thứ này tiêu hà toàn thân không một hoàn hảo phượng hoàng thần hỏa t i ê u đốt đến cực hạn nhưng vẫn như c ũ không cách nào chống c ự hạo thiên kính tổn thương người chết cái này đại càn trăm vạn quân tự nhiên diệt vong ta tám mươi vạn đại quân cũng có thể tan hồn đến lúc đó siêu p h à m không ra người nào có thể làm ta t à o tướng tóc đen bay lên sắc ý lạnh lẽo hạo thiên kính huyền quang từ đầu đến cuối chỉ đối tiêu hà một người đông nhiên tiêu hà treo tại trăm vạn đại quân đỉnh đầu chỉ thấy hắn quát khẽ một tiếng gió hô phong h o a n vũ đỉnh đầu kiểu diệu trăm vạn đại quân ý chí bị dung hợp tại dị tượng hư không mặt trời bên trong tại giết lần này trăm vạn đại quân ở giữa tựa hồ nhiều một tầng khó nói lên lời liên hệ trong lòng mỗi người đều nhiều một cái mặt trời liệt dương h ư ớ n g sinh đứng sừng sững ở mọi người thần h ồ n bên trong có lẽ là tiêu hà huyền dương tiên thể làm cho trăm vạn đại quân hồn có bước đầu liên hệ mặc dù không đủ nhưng đã là chất tăng lên theo vàng dự chiến y dung nhập kiểu d i ệ u tiêu hà đỉnh đầu mặt trời chói trang sánh vai treo vượt ngoại mặt trời còn muốn chói mắt kim sát quan g mang đại phóng nhưng cái này mất kích bị chói mắt kim vẫn lại lần nữa ngăn lại cái tiêu trăm vạn quân mặc dù không có tạo thành huyết nhân hoặc là hồn vương tồn tại nhưng so với lần trước mạnh mẽ hơn không ít thách ra bọn họ lên huyết sát đại trận tào tướng thấy được đại cản trăm vạn quân khí thế phi tốc tăng lên cũng cảm nhận được k h ô n g ổn theo hắn hạ lệnh về sau huyết vân tại thay đổi cùng năm chiếc tiên thuyền tại thiên không tạo thành một tòa thiên cung ngày đó trong cung hạ xuống vô số huyết sát thiên binh thiên tướng giết vào cản quân nhưng mà giờ phút này cản quân không thể lui được nữa trăm vạn quân mang theo một bầu nhiệt huyết cùng hy vọng sùng phong đi vào trăm vạn quân cùng tám mươi vạn quân rất nhanh từ hai cái chỉnh thể giao phong dần dần bắt đầu dung hợp chép giết huyết xác cùng kim quang không ngừng đan sen mỗi một giây đều n ắ m chắc mười thi thể t ử hư không rơi xuống mặc dù đại bộ phận đều là đại càn binh sĩ nhưng t à o quân tổn thương cũng rất lớn tiêu hà biết đây là cực hạn lại nghĩ tăng lên không phải thời gian ngắn có thể làm gặp đến thời cơ thích hợp tiêu hà lấy long âm làm hiệu t i ê u gọi thanh long thành chủ giống ba phương xa một đầu màu xanh hàng dài đột phá trong m â y thanh long thành tay phải cầm trưởng kích một ngựa đi đầu dẫn năm mươi vạn đại quân hóa thành dài đến vạn trượng thanh long từ trong đánh tới t à o tặc chết đi thanh long thành chủ đánh tới thời cơ vừa đúng tự long mở ra miệng lớn từ trên trời giang xuống kinh sợ nhân tâm làm cho t à o quân rất nhiều ngay tại giao chiến binh sĩ trong lòng g i ậ n mình dù sao trong mắt bọn hắn cái k i a trăm vạn sâu kiến thế mà t h ứ c tỉnh thời khắc nguy cơ cũng có thể cùng bọn hắn trao đổi tính mệnh giờ phút này thấy được c à n g cường đại năm mươi vạn đại quân tạo thành c ự long phía trước niềm tin vô địch cũng bị đà kích tào tướng xem như k h ô n g chế quân đội chủ tướng tự nhiên cảm thấy quân đội sĩ khí biến hóa lúc này sắc mặt trầm xuống cái này tiêu hà thực tế khó giết liền xem như đơn đ ạ độc đấu muốn triệt để xóa bỏ hắn cũng muốn một đoạn thời gian vì vậy trực tiếp thay đổi sách lược thanh long thành chủ còn tưởng rằng ngươi đảo mệnh đi tất nhiên đưa tới、cửa. ta liền lấy tính mạng ngươi là được t à o tướng cười lạnh đỉnh đầu lơ lửng phá v n g kiếm cái này một kích hắn muốn miểu s á t thanh long thành chủ kinh sợ c u n tâm tiêu hà thấy được kiếm này về sau hai mắt hóa thành màu vàng đỉnh đầu một sợi nguyên thần hiện lên thanh long thành chủ thả ra nguyên thần cái kia thanh long thành chủ nghe thấy tiêu hà ý tứ về sau mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn là làm theo một giây sau một thanh kiếm xuất hiện tại thức h ả i của hắn cái này cái gì kiếm thanh long thành chủ tâm bên trong châm xuống mặc dù hắn thần hồn không yếu nhưng dưới một kích này không chết thì cũng trọng thương chết tao tướng hai mắt hóa thành màu xám tiếp theo một cái trước mắt thanh long thành chủ bị một đạo phật quan g b a o khỏa trong thức hải của hắn nhiều một tôn ba tấc người tí hon màu vàng cái tiêu tiểu nhân cùng tiêu hà d á n g dấp tương tự chính là tại lần trước nhân họa đắc phúc ngưng tụ mà thành nguyên thần tiêu hà ba tấc tiểu nhân sắc mặt bình tĩnh không vui không buồn hai ngón tay kẹp lấy sắp xé nát phá vào kiếm tào tặc kiếm của ngươi tiêu mô m u ố n tiêu hà quắc khẽ phật quan g đại thịnh huyền dương tiên hồn p h ó n g thích vạn đạo kim quang tràn ngập thanh long thành chủ thức hải chương ba trăm m ư ơ i chín ta định ở chương ba trăm m ư ơ i chín ta định ở nguyên thần xuất hiếu đây không phải là sớm đã thất truyền đạo môn thủ đoạn c h u y ể n thuyết người trong đạo môn có thể tu thành dương thần nhưng hôm nay đã sớm thất truyền những p h á p môn này ngươi làm sao lại như vậy tào tướng hai mắt chuyển động muốn cưỡng ép điều khiển phá vọng kiếm đồng thời cũng tại cẩn thận quan sát tiêu hà kỳ dị nguyên thần nếu là hắn đồng dạng có khả năng tu thành bực này nguyên thần có thể trở thành siêu phàm sát xuất liền có thể gia tăng thật lớn trong lòng tham luyến cũng là nổi lên mặc dù là nguyên thần nhưng ta không tin thật chính là trong truyền thuyết dương thần muốn đoạt kiếm của ta không dễ như vậy tào tướng pháp ấn một lần cái t i ê phá vọng kiếm thần quang đại phóng thần kiếm run dậy không ngừng mắt thấy phải lập tức thoát khỏi tiêu hà nguyên thần sớm đã thoát ly phản tục ngưng thực vô cùng cái kia không ngừng thả ra tiên phật t h ầ n quang cảnh t ỉ n h tại hắn sử dụng phía dưới làm cho thanh long thành chủ thức hải thành đại dương màu và nóng tựa như vũ trụ hồng hoàng thế giới chăn lót đầy màu vàng Chút. tức cảnh Chẳng cảm giác cái này cảnh công hà khẽ, nhân hà nhầm tỉnh kinh hà tỉnh hại Phật môn công pháp. Theo hắn nói nhỏ, Ph Tiêu tiểu tiêu trong biết tại tiêu xuất từ một toàn miệng loại lợi nói quá luôn này nào lá ba bộ sao, văn. môn lầm đó hắn nguyên thần không phải đạo môn mà là phật môn đạo phật song tu có thể phật môn nằm ở cực tây t r i địa chưa từng hiện thế hắn từ nơi nào học được phật pháp tào tướng hai tay run nhẹ nhẹ nội tâm không hề bình tĩnh nhưng hắn cũng quả quyết gặp chính mình thất bại về sau quả quyết sử dụng hạo thiên kính nhìn ta hạo thiên kính cái này một k í c h không có đối với tiêu hà đi mà là đối với thanh long thành chủ nguyên thần thủy trung là nguyên thần tại trong tước hải khó mà đối nó tạo thành tổn thương nhưng nếu là đem thanh long thành chủ nhục thân xé nát cái kia tiêu hà nguyên thần liền bại lộ tại dương quan bên dưới liền có thể tùy ý ngựa sát v ề phần tại sao không trực tiếp công kích tiêu hà bản thể bởi vì tiêu hà nhục thân người tiên đã công kích rất nhiều lần từ đầu đến cuối không có giết chết nghĩ đến nhục thân người tiên cái này tiêu hà nguyên thần cũng kinh khủng như vậy tào tướng cho dù sống mấy trăm năm đọc thuộc lòng xét xử cũng chưa từng có thấy người nào như vậy người tiên thống chi tiêu hà niên kỷ mới bao nhiêu lớn đây là người sao nói là tiên nhân c h u y ể n thế tào tướng cũng tin nghĩ tới những thứ này tào tướng sát ý c à n g động thay đổi năm t r i ế c tử lôi tiên thuyền toàn lực đối phó thanh long thành chủ bên này ta không tin nguyên g u y ê n thần có thể so sánh nhục thân còn cưng rắn đi ra liền nghỉ trở về phía trước từ đầu đến cuối không cách nào d i ệ n sát tiêu hà hạo thiên kính làm dẫn lên thanh long thành chủ đại quân phía sau lập tức mạng lớn binh sĩ tử vong mới vừa xông vào chiến trường chính năm mươi vạn đại quân thi thể kiết như sau sủi cảo giống như điên cuồng rơi xuống đây là tinh nhuệ so tô sán mang trăm vạn đại quân mạnh hơn nhiều có thể là gặp gỡ hạo thiên kính cũng là nghiêng về một bên có thể thấy được tiêu hà chịu đựng biết bao nhiêu công kích nếu không tô sán còn có hắn trăm vạn đại quân nói không chừng đã sụp đổ thanh long thành chủ trầm giọng nói tiêu tướng quân rượu này khả năng chúng ta uống không được lấy ta một cái mạng để ngươi đoạt lấy tạo tặc một cái thần binh đang ra ba thanh long thành chủ không có lối bước chuyển động trường kích dẫn động long uy đỉnh lấy cái kia hạo thiên thần quang thẳng tiến không lùi thanh long thay đổi thanh long thành tay phải bên trong trường kích tiêu tán lan tràn toàn thân sau đó hắn bên ngoài thân bắt đầu mọc ra tinh tế lân t h i ế n thân thể mắt trần có thể thấy kéo dài đây không phải là hư hảo mà là chân thực hình thể đ a n g biến hóa tựa như cái kia đàm thế chúng từ yêu hóa người mà giờ khắc này là thanh long thành chủ tớ người tại biến thành một đầu thanh long giống sau một khắc một đầu trăm t r ư ợ n thần long hiện lên ở trên chiến trường uy nghiêm tốc mục long chính là yêu tộc bên trong đứng đầu tồn tại thậm chí có t r u y ề n ngôn nói long chính là từ trên trời rất xuống tiên mỗi người nói một kiểu nhưng long tuyệt đối có thể nói là thần thoại trong truyền thuyết sản vật tại hiện thế bên trong vạn năm đều chưa chắc tồn tại cho dù là lợi hại điểm tu sĩ cũng chỉ có thể tại trong truyền thuyết nghe mà giờ khác này một đầu màu xanh chân long xuất hiện tại chiến trường cái kia là đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt thổ tức tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao một cô vô hình chèn ép lan tràn toàn bộ chiến trường tàu quân không ít binh sĩ gặp cái này trong lòng máy động theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi nhưng tào tướng quắt khẽ một tiếng lại lần nữa làm cho các tướng lĩnh chiến ý dâ chỉ là á long cũng dám lỗ mãng hôm nay bản tọa đồ long diệt càn giống cái tiêu hạo thiên kính thần quang uy năng càng hơn có thể thanh long thành chủ đ ỉ n h lấy thần quang sông lên không trùng phun ra long diễm lợi chảo xé nát tiên thuyền v à n trước đ ô i d ồ n g quét ngang mấy trăm binh sĩ bị lực lượng cường đại quét thành huyết vụ liên t ạ i nó muốn tiếp tục công kích thời điểm hạo thiên kính có chút xoay tròn một cô vô hình áp lực tác dụng tại thanh long thành chủ thân bên trên v â n g thanh long gào thét một tiếng từ không trung rơi xuống đập về phía trong núi long thân mặt ngoài đã ra chóc thịt bong b ạ c h cốt s â m s â m đại cản chúng quân thấy được thanh long thành chủ bị một kích đánh rất hư không không khỏi tâm thần x i ế t chặt mà tàu quân bên này sĩ khí lại lần nữa đại thịnh tám mươi vạn đại quân đối chiến một trăm năm mươi đại quân như trước vẫn là chiếm ưu tàu tướng đạp không hạ lạc hạo thiên kính từ đầu đến cuối khóa chặt tại thanh long thành chủ thân bên trên cái sau thân thể tại dần dần phân hóa không ra một lát có lẽ liền biến mất ở nhân gian h ừ n g ư ơ i nếu là thật thanh long bản tọa không nói hai lời chạy trốn chỉ là mô phong theo chỉ có hình không có thần cũng cứ gọi là long thanh long thành, chủ. thành chủ đại nhân, song song ba. Hoàng liêu mang theo 10 vạn đại quân, thấy được thanh long thành chú không được, trong lòng cũng không khỏi thất lạc, hồi nhìn long mang vạn quân, trong lòng cũng cản Liêu lạc, đại đại tựa thấy được được, sắp b ạ i v o n g c h í nhiên mình mình tràng. Đông n hạ h bỏ cái kia trên không phong bế pháp trận đ ỗ n g nhiên nổ tung đây là vừa rồi làm c h ạ m cùng tô sán chiến đấu sân bãi giờ phút này pháp trận vỡ vụn một bóng người n g ã xuống là tô sán khí tức b ể b g i binh khí trong tay đã đứt gãy cánh tay trái cũng đã biến mất nhưng lấy hắn tu vi thế mà không cách nào khôi phục cái k i a tay cụt bên trên tràn ngập kỳ dị huyền quang giống như giỏi trong sương đang không ngừng ăn mòn cánh tay của hắn đây là làm tiệm thủ đoạn theo v ụ kêu mấy tiếng t i ế n quang gào thét trên không pháp trận triệt để ma diện lam tiệm lông tóc không tổn hao gì xuất hiện trong tầm mắt mọi người bại tô sán cũng bại thanh long thành chủ đại bại tô sán đại bại tiêu hà không biết tình huống như thế nào tất cả đều nhìn như, như thế không thuận thậm chí bại cục tựa hồ cũng định xuống nhưng tại trăm vạn trong đại quân có người hò hét giết tô tướng quân bại còn có tiêu tướng quân tiêu tướng quân bại còn có vạn hộ hầu thiên hộ hầu bách hộ nếu không chết cho dù sinh tử cũng muốn cắn nát tay của bọn h ắ n bảng thanh long thành không có còn có thiên thành cho phía sau ruột thị sáng tạo cẳng có lợi hơn điều kiện giết trăm vạn quân nhưng làm siêu phàm tạo quân có thể hướng quân ta cũng có thể hướng không nghĩ tới vào lúc này không có người x a s u ố t tinh thần không có người thở dài ngược lại trong quân vẫn có dũng khí hạng người giống to phấn chấn quân tâm phía sau thiên hạ c u ộ n c u ộ n cái kia gào thét nước sông như thiên lôi rung động tựa như đang cho bọn hắn đánh chống tác chiến làm cho sĩ khí lại lần nước cao cái này trăm vạn quân hồn đã thành hình không thể để bọn họ lại tiếp tục như vậy t à o tướng lẩm bẩm nói chỉ một cái đại cản quân đội để làm tiệm đi mang binh tiêu diệt bọn họ bây giờ tào quân chỉ là tan máu đã mọi việc đều thuận lợi nếu là tan hồn lại thêm tiêu hà thật đúng là có khả năng trở thành một đạo khó mà vượt qua lực cản tại thanh long thành chủ thức hải bên trong tiêu hà đã triệt để khống chế phá vỏ kiếm chuẩn bị rời đi thanh long thành chủ thức hải cái này thanh long thành chủ công pháp có chút cùng loại chân linh cử biến nhưng càng thêm đơn giản hóa hoặc là nói cấp thấp một chút gặp thanh long thành chủ liều chết chống cự không có lùi bước lại cho mình không gian tiêu hà cho thanh long thành chủ một giọt tinh huyết đây là hắn huyền dương tiên thể tinh huyết bên trong mang theo nồng đậm trúc l o n g lực lượng một giọt cho ngươi cũng đủ rồi giọt máu này mặc dù không bằng nghiêm trọng pha loạn trúc lòng lực lượng nhưng bao dung hắn huyền dương tiên thể năng lượng ai mạnh ai yếu cũng không tốt nói nhưng thanh long thành chủ vốn là tu luyện có thể biến thành thanh long t h à n công hiện nhiên cũng có chính mình cơ duyên được đến không ít liên quan tới l o n g tinh huyết khả năng không bằng trúc l o n g cao cấp thế nhưng số lượng nhiều cho nên mới có thể biến thành thanh long thanh long thành chủ giờ phút này đã đến thời khắc mấu chốt ý thức mơ hồ thân thể đã không có cảm giác xem ra ta cuối cùng chỉ có thể kiên trì tới đây hy vọng tiêu hà có thể ngược gió lật bàn đi đúng lúc này trong cơ thể có cỗ khác thường dòng nước cấm chuyển đến để hắn sắp chết thân thể được đến chuyển cơ một cỗ khổng lồ sinh cơ lập tức tràn ngập toàn thân ngay tại lúc đó còn có một cỗ để hắn cảm thấy run dày lòng uy lên đây là tinh huyết thật là nồng nặc huyết khí cái này long uy là chân long tinh huyết hay sao thanh long thành chủ tâm nhức đầu c h ấ n ngay lập tức đoán được tiêu hà nội tâm cảm kích phía dưới lập tức luyện hóa dọn tinh huyết này d ọ t máu này mặc dù để hắn không cách nào lập bàn nhưng tối thiểu có thể cứu mạng có hy vọng thanh long thành chủ ý chí thức tỉnh tại bị hạo thiên k í n h bao phủ phía dưới thân rồng thế m à n g ừ n g phân chia sâu sắc bị ngừng lại cái gì t à o tướng không hiểu đông nhiên cái k i a thanh long thành chủ thể bên trong một vệ kim quan bán ra tốc độ nhanh đến tào tướng cũng khó thấy rõ tiêu hà trốn chỗ nào tao tướng hết sức vui mừng không lại dây dưa thanh long thành chủ mặc dù kém một tia không có giết chết nhưng cũng đem hắn phế bỏ không có chiến lược không đáng để lo có thể tiêu hà nguyên thần tốc độ quá nhanh tào tướng căn bản không kịp phản ứng hạo thiên kính cuối cùng vẫn là chậm một bước tiêu hà nguyên thần trở về hai mắt mở ra trong thức h ả i nhiều hơn một thanh kiếm cái tiêu kiếm mới đầu còn k h ô n g phục còn muốn tắc yêu nhưng bị ba viên linh châu liên tục sau khi va chạm trực tiếp điệu sự đồng thời đem tào tướng cùng phá vọng kiếm ở giữa liên hệ các đ ư ớ c tào tặc thân binh bị đoạn thanh long thành chủ còn chưa có chết trận chiến này tất thắng tiêu hà giống to lấy chấn q u tâm nhưng mà tào tướng mất đi phá vọng kiếm về sau thần hồn bị một ít tổn thương. nhưng k h ắ c thường bị đè ép xuống ngoại giới xem ra không có chút nào khó chịu phía dưới tình hình chiến đấu vẫn như c ũ là đại cản quân đội lấy nhiều đ ổ i ít tào quân ưu thế chiếm hết tào tướng cười lạnh ưu thế tại ta các ngươi làm sao đến phần thắng tiêu hà ngươi mạnh hơn cuối cùng phải bỏ mạng tại ta hạo thiên k i n h phía dưới huyền quang đảo qua chiến trường ven đường chỗ qua không ai sống sót huyền quang lại lần nữa bao phủ tại tiêu hà quanh mình thời điểm tào tướng so ngày trước càng thêm hư ác cái kế hạo thiên kính bên trong không ngừng phóng thích mắt trần có thể thấy huyền lực đó là một loại ngưng tụ thiên địa chi thế thánh uy mặc dù không phải chân chính thánh nhưng chỉ là lây dính mấy nhưng cũng không phải vấn đỉnh có thể chống cự ngay tại lúc đó không có người quản lý lam tiệm đã tại trăm vạn trong đại quân hồ gặp bầy dê tùy ý ngược sát mặc dù bây giờ trăm vạn quân nếu là đơn độc đối phó hắn hoàn toàn không sợ nhưng còn có tào quân tám mươi tinh nhuệ vốn cũng không phải là đối thủ tình huống bên d ư ớ i tại tiến vào một cái vấn đỉnh hậu kỳ cường đại quái vật chiến cuộc lại trở nên cực kỳ nguy hiểm đứng lên may mà thanh long thành chủ mang tới năm mươi tinh nhuệ làm cho đại cản có thể thở dốc đồng thời cái kia năm mươi vạn đại quân tựa như một cái mũi khoan muốn chui vào tào quân tám mươi vạn tinh nhuệ phần bụng đến tan giã tào quân hạo thiên kính liên tục ba đ chỉ riêng chấn động sóng đã gây nên quanh mình nán trượng sinh linh thân thể vỡ vụn tiêu hà mở rộng liệu mình chú đỉnh đầu mặt trời bá vương thương đẻ vào hàng đầu giờ k h ắ c này tiêu hà có loại đối mặt thiên địa vật vật cái tiêu hạo thiên kính giống như quản lý thiên đạo thần linh đây chính là thánh sao bá vương thương thế mà xuất hiện vết rách thương bên trong ý chí tựa hồ tại gà ghét toàn thân tắm tiêu hà nhìn hướng phương xa nơi đó là trương hiên cùng đông vương tác chiến phương hướng cũng không biết bọn họ tiến hành như thế nào thế nhưng tại bọn họ chạy đến phía trước nhất định phải chịu đựng tiêu tương quân không muốn sinh cường đừng đỉnh không địch lại đi mau tào tướng quá mạnh chúng ta tính thanh long thành chủ đã thành hình người trọng thương hắn dung nhập đại quân cùng cái kia lam tiệm vừa rồi đối đầu một kích bị đánh bay trong trượng tiêu hà nói ta chịu nổi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lao giả một quyền này thường ngươi t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lao giả một quyền này thường ngươi t à o tướng nghe vậy làm càn cười to lần thứ hai tăng cường hạo thiên cảnh vĩ lực bà ngươi chỉ là vấn đỉnh sơ kỳ một cái nhỏ thái yỉa ngươi làm sao đỉnh tiêu hà nhìn xem đã rách ra bá vương thương trong lòng hiện lên to gan cử động trong cơ thể lực lượng điên cùng dóp bá vương thương bên trong cái kia bá vương thương cho dù là thiên giai thần bình cũng sắp không chịu được nổi nữa bực này năng lượng cái thân thương cũng hơi nâng lên vây anh tiêu hà một quyền đánh ra thái tổ quyền ra chỉ bên dưới đánh vào bá vương thương phần đôi lực lượng khổng lồ để bá vương thương đ ỉ n h lấy hạo thiên kính thần quang lịch thiên mà đi hạo thiên kính mặc dù không phải hoàn chỉnh thánh binh nhưng cũng không phải ngươi có thể dung chuyển tào tướng ngự lệnh hắn không chút nào đem tiêu hà lần này thế công để vào mắt trong tay có hạo thiên kính cơ bản ở vào bất bại thế địch nhân chỉ có bị đánh phần hiện thực cũng đúng là như thế tiêu hà một mực tại gắng gượng chống đỡ căn bản là không có cách tới gần tào tướng dù la dặng này tiêu hà có thể chống đỡ được nhiều lần như vậy thế công là đủ có thể nói vấn đỉnh đệ nhất thân thể mạnh mẽ bá vương thương tại sung kích bên trong thân thương đang không ngừng ngỡ vụn tại khoảng cách hạo thiên kính còn có trăm triệu thời điểm thế công dừng lại đây đã là tiêu hà hiện nay có thể đột phá cực hạn tiêu hà liền cái này tào tướng dương dương đắc ý có thể sau m ộ t khắc tiêu hà thổ lộ bạo một tiếng bao quát toàn bộ chiến trường to lớn bạo tạc vang lên đây là thiên giai đ ỉ n h cấp thần binh tự bạo bên trong bao dung tiêu hà toàn thân nguyên lực kinh khủng lực trùng kích kéo dài mấy ngàn dặm ngay tại giao chiến hai quân lập tức thay đổi thế công nhộn nhịp cùng một chỗ chống tự cỗ này kinh khủng dư âm. dù là như vậy cũng có mấy vạn người tại lần này bạo tạc bên trong mất mạng phía sau thiên hà mấy ngàn trượng bọn nước đều bị san bằng yên tĩnh bất quá một lát lại lập tức trở về hình dáng ban đầu thanh long thành chủ ý thức đến cơ ổn xách theo thoi thóp tô sán cấp tốc thoát đi trung tâm chiến trường nhưng cũng vẫn như cũng bị đánh bay ngàn trượng rơi trên mặt đất chật vật lật mấy cái té ngã thậm chí ăn một c â u bùn thiên s ư nó sống mấy trăm năm lần thứ nhất chật vật như vậy thanh long thành chủ hùng hùng h ổ h ổ dù sao cũng là lần thứ nhất ra bùn trước đây khi còn bé chơi đùa thời điểm nhân ra đôi hắn é m bùn cũng không có ăn ngược lại là vô địch thiên hạ thời điểm ăn lên. lập tức q u a y đầu rung động nhìn hướng không trung nơi đó tràn ngập các loại năng lượng vòng một cái đường k í n h t r ư ờ n g vạn trượng hỗn loạn bên trong tâm ánh lửa lôi điện tại nội bộ tàn phá bừa bãi lam tiệm cầm trong tay trường kiếm đứng tại hư không ngăn lại mặt mình cỗ này xung kích đối hắn không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng nhưng vẫn như cũng bị tiêu hà quả quyết cho rung động đến thiên giai đỉnh cấp thần minh bách hào thế vực đều rất khan hiếm nói bạo liền bạo cũng là ngon nhân không đúng còn không có kết thúc lam tiệm ngưng thần nhìn đi vào tao tướng đứng n g i chịu xảo năng lượng kinh khủng để hạo thiên kính huyền quan tạm thời bị che lại ta có hạo thiên kính liền tính tự bạo thần min chỉ ũ n đừng g ỏ n tổn thương ta. Tàu tướng cười lạnh, nâng hạo thiên kính đặt trước người, tòa hạ tử lôi tiên thuyền băng trên thuyền hơn bạn người cũng đều cùng một chỗ tử vong, nhưng mà tàu tướng không cứu bọn họ, thậm chí nhìn cũng không nhìn. g gồm làm lôi Tàu mà tàu một thậm ta. đặt trước tọa tử diệt. tử hạo hạ chỗ họ, chí h cười Bao đều cứu c đã là sừng sững hư không quan sát đến tiêu hà trạng thái có thể bạo tạc sau đó cực hạn đóng ánh thần quang còn chưa biến mất tào tướng dựa vào cực hạn thị lực phát hiện nơi xa thiên hà bên cạnh đâu còn có tiêu hà thân ảnh một quyền này thực tế nắm chắc vừa vặn thừa dịp tào tướng hạo thiên kính còn tại chống cự bạo tạc dư âm thời điểm mà đến ngươi làm sao làm được tào tướng trong lòng kinh ngạc nhưng phản ứng cũng không chậm miệng phun một đạo huyền khí ngưng kết ra một tấm thật d à y quan thuẫn tiêu hà mở rộng kim xí đại bằng cánh chim thái tổ quyền liều mình chú thiêu đốt khiến cho hắn lực quyền đại thịnh Vâng vừa quan thuẫn xử lý đánh tan,、tàu、tướng biết phòng ngự mình gánh không nắm ba. biết kia của Cái được tiêu tàu hà xử lý đấm, Tiêu hà ầ một t h tiếng kịch liệt tiếng va đập bụi đất tung bay sông núi run run dày có thể thấy được một quyền này lực lượng khủng bố đến mức nào cũng nói tào tướng là thật cường tráng dưới một kích này đến nhục thân còn có thể hoàn hảo đầu cũng không có rơi nhưng mặt đất cái k i a n g à n trượng đường kính hô to cũng đủ để chứng minh một quyền này m á n h liệt vô địch tào tướng hùng chủ đồng dạng đại nhân vật bị đánh xuống thần đàn một màn này để t à o quân triệt để rung động cảm thấy bất khả tư nghị cũng cho đại càn quân đội cơ hội t h ở dốc trên không bạo tạc thần quang dần dần tàn đi tiêu hà đi ra b u ổ i mủ nhục thân tại vừa rồi đã gần như hoàn toàn khôi phục phương hoàng thần h ỏ a cộng thêm long tượng c h ấ n mục tỉnh cùng với bị động năm mươi tốc độ khôi phục hiện giai đoạn lấy bây giờ đại càn bên trong cao thủ đến nói có thể so với bất tử tri thân một quyền này đánh bay tào tướng nhưng tiêu hà cũng không có lộ ra ý mừng rỡ ngược lại đẩy tựa hồ trọng thương đều không cái này tào tướng hẳn là nhiều năm trước tới nay lần thứ nhất bị người đánh trúng tiêu hà nhìn chằm chằm phương xa nói nhỏ phía sau đại quân thấy được dũng manh phi thường tiêu hà cùng nhau cao hứng bừng bừng gầm thét giết tiêu tướng quân vũ tào tướng đại bại quân ta tất thắng trong quân có cổ vũ sĩ khí người giống to lập tức hơn một trăm vạn người chiến ý ngưng kết càng thêm hòa hợp không đợi tào quân chỉnh đốn lại lần nữa đánh tới giờ phút này tào quân đại bộ phận nhân tâm đều tại tào tướng nơi đó trong lúc nhất thời sĩ khí xa s u t vậy mà tại lần đụng trạm này phía dưới thương k h n g ít rất tốt trăm năm qua ngươi là người thứ nhất làm tổn thương ta người đông phương xa bụi mù tràn ngập trong núi truyền đến kịch liệt tiếng nổ một đạo nhuộm màu xám huyền quang hùng chủ phóng lên tận trời tào tướng cầm trong tay hạo thiên kính lại lần nữa trở lại ngay trong đại quân xứng xứng tại cao vạn trượng chống không hắn bị đánh tổn hại má phải cũng tại mắt trần có thể thấy khôi phục một quyền này không những để hắn nhục thân bị hao tổn thậm chí thần hồn cũng tổn thương không lên t r ầ m chạm không đi ra đang dùng hạo thiên cảnh bao lại chính mình ăn một gốc khôi phục thần hồn linh dược lại lần nữa nhìn hướng nơi xa tiêu hà tào tướng ánh mắt càng thêm lương trọng m ấ phần thậm người thiên gia i thần binh đã bạo như vậy đại giới cũng chỉ là đánh ta một quyền đáng tiếc ngươi không có tại mạnh năng lực đột phá ta hạo thiên kính nếu không ngươi thật đúng là có một tia cơ hội tào tướng nâng hạo thiên kính chuẩn bị triệt để tiêu diệt tiêu hà người ngoài thoạt nhìn hắn rất nhẹ nhàng kỳ thực chỉ có chính hắn biết nam đấm này không thể chịu nhiều nếu không liền xem như hắn cũng muốn vất lạc lam đạo hữu theo ta cùng một chỗ c h u sát người này người này không ra ta ăn ngủ không yên tào tướng hướng về nơi xa quan chiến mỏ cá lam tiệm nói tất lam tiệm phiêu giật g ậ m chân đi tới tiêu hà phía bên phải trường kiếm màu xanh lam nghiêng nhắm thẳng vào mặt đất nhưng lại tại tào tướng chuẩn bị toàn lực giết chết tiêu hà thời điểm xa tại năm trăm dặm bên ngoài cái thứ nhất trong doanh địa đ ỗ n g nhiên sáng lên một vệ cực hạn rực rỡ thần quang cái kia thần quang tại trên không nổ tung phảng phất pháo hoa phạm vi cực hạn rộng lớn thần thức năm trăm dặm bên ngoài đều có thể thấy được cái kia pháo hoa tại hư không tạo thành một cái đại c ả n cờ xí còn mang theo một câu tào tặc đại doanh đã diệt bây giờ phương nam đã bị đại c ả n công phá còn lại tào quân nhanh chóng đầu hàng còn không đợi tào tướng suy tư phía sau hai cái khí tức thâm hậu người quen biết cũ mang theo hơn mười người tinh nhuệ từ phía sau đánh tới giết bắt ruộ trong hũ tào tạo t lần này thất bại trương hiên c ầ â m hét cầm trong tay s o n g kiếm xông vào trong đại quân một kiếm đi xuống chính là hai đạo hẻm núi vết rách đông vương ngâm đại truy mỗi một kích như ngàn vạn đại sơn đẻ xuống vừa nhanh vừa mạnh tào tặc đường lui của ngươi đã bị chúng ta cắt đứt tất cả quân lương vật tư đều bị phá hủy ngươi xong đông vương tiếng như lôi mình ngửa mặt lên trời gào to trương hiên đồng dạng khí thế dung trời hai người mười vạn đại quân cùng trên không to lớn khói lửa lẫn nhau g i a o nền mười vạn quân đội chính là giết ra trăm vạn quân khí thế nhưng thấy được phía sau quân doanh bị phá đối phương có hai đại vấn đỉnh hậu kỳ đại năng tri viện vừa rồi lao đại tào tướng bị tiêu hà đánh rất hư không vô địch hạo thiên kính từ đầu đến cuối không cách nào giết chết tiêu hà mà đại càn bên này càng chiến càng mạnh này lên kia xuống bên dưới tạo quân niềm tin vô địch ngay tại tan giã mà hai quân giao chiến chiến tổn so đã theo một so với năm hơn mười thu nhỏ đến một so mười mấy tào đạo hữu tình thế không ổn l a m tiệm xuất thủ ngăn lại đông vương cùng trương hiên thế công lấy một địch hai vẫn bình tĩnh người này thực lực cũng là thâm bất khả chắc nhưng từ hắn quanh mình lam diễm đến xem tựa hồ là sử dụng một loại lâm thời gia tăng thực lực bí thuật tào tướng không có cam l ò n g nhưng nhìn lấy chính mình đại quân sĩ k h í dần dần suy sụp liền xem như đánh xuống thắng lợi cái này tám mươi đại quân khả năng cuối cùng cũng muốn chết không có nhiều đến lúc đó ngược lại cho phương bắt người hồ làm giá uy trong tay hạo năm đấm nắm chặn tào tướng không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng lui quân, lui ba. âu âu lùi quân kèn lệnh v ă n g lên còn lại bảy mươi vạn đại quân không ít người đều t h ầ m thả lòng khẩu khí nhưng đại c à n quân đội thừa dịp sĩ khí dâng cao truy sát một đoạn thời gian cuối cùng đại c à n quân đội truy sát cách xa ba trăm dặm tào tướng phát huy lại lần nữa lấy hạo thiên kính giết hơn nghìn người về sau đại c à n mới đình chỉ truy kích trận chiến này cũng coi là trên họa viên mãn dấu c h ầ m tròn thanh long thành tin chiến thắng lấy cực nhanh hình thức chuyển vào thiên thành hoàng cung lý trần huyền vẫn như cũ xếp bằng ở bế quan trí địa khổ tư phía sau hai đạo thiên kiếp làm sao vượt qua vạn công công âm thanh từ động phụ ta chuyển đến bệ hạ đ thanh long thành một trận chiến kết thúc tục truyền là trấn ma ti tổng chỉ huy sứ tiêu hà dẫn dắt trăm vạn đại quân phân ba đường tại thiên hà bắc bộ từ chiến đến cùng đánh lui tào quân trận chiến này chém giết tào quân vấn đỉnh hậu kỳ một vị tiêu diệt tào quân mười ba vạn người đồng thời đả thương tào tướng kinh sợ quân địch phá đối phương vô đ ị c h thế cái này tiêu hà quả thật thần dũng lợi hại như thế chấm đều tính toán tử thủ thiên thành bắt được một số nội ứng lý trần huyền c ú i đầu trầm ngâm một lát cái này tiêu hà cường đại đã vượt ra khỏi dự tính của hắn thậm chí làm rối loạn hắn vốn có kế hoạch suy nghĩ một phen về sau lý trần huyền đi ra đậu phủ đi thiên c à n điện triệu tập bách quan vào điện chấm đàm phán làm sao tiêu diệt tào tướng vậy h ạ có thể là ngài tu vi vạn công công có chút lo lắng không cần lo lắng mượn tiêu hà lực lượng trước diện tào tướng tại bình phương bắc ta cũng không cần vận dụng cựu long đình đến lúc đó lý trần huyền khỏe miệng có chút nâng lên lập tức hỏi liên gia như thế nào hồi hoàn g thượng liên hạo đã xuất t r i n h thành thật liên quý phi vết tích đâu hồi hoàn g thượng còn không phải biết vạn công công, công kính hồi p h ụ lý trần huyền vung, vung tay ngươi không biết cũng được để mạc tại giáp sau ba ngày tới gà ta đến thời điểm cẩn thận một chút dứt lời hướng đi thiên cằn điện theo r lý thuyết tiếp tục gần giấu đi không phải càng tốt sao quân vương ý nghĩ luôn là tại thay đổi nhìn không thấu ai nhìn không thấu vạn công công lẩm bẩm nói thiên thành bên ngoài các loại thông tin bay đoạn rất nhiều trinh sát cùng với hồi báo tin tức kỵ binh bôn ba qua lại thanh long thành tin tức truyền về đưa trừ cái đó ra còn có phương bắc biên quan thông tin thông tin truyền đến thiên thành rất nhiều đại nhân vật trong tay thanh long thành đại chiến bắt đầu phía trước rất nhiều người đều chuẩn bị xong đường lui thậm chí có nghĩ qua đi bắt cóc lý ra những cái kêu hoàng thất đến ném chuột vỡ đồ đều có nhưng thanh long thành thế mà giữ vững lập tức để cục này thế lại lần nữa khó bể phân biệt đứng lên tiêu phủ bên cạnh bao long tinh nhìn xem tiền tuyến hồi báo bỗng nhiên đứng dậy thần xác kích động lao tô a ta đều chuẩn bị cho ngươi phong quang lớn xử lý không nghĩ tới còn có thể cùng ngươi uống rượu quá tốt rồi bất quá cái này tiêu hà có phải là quá n g l ị c h thiên chút chiến lược thay đổi đến có chút không hợp thói thưởng bao long tinh chỉ là một cái phụ trách phá án nhân viên chiến lược không hề cao bởi vậy không có đi tiền tuyến nhưng lại tại hắn chuẩn bị kỹ càng rượu thức ăn ngon là tô sán b ả y tiệc mời khách thời điểm ngoài phòng có người hồi báo bao đại nhân hoàng thượng xuất quan để văn v õ ba quan tiến đến thiên c à n c u n g nghị sự hoàng thượng xuất quan nhanh như vậy bao long tinh chuẩn bị một phen về sau đi ra cửa lớn ngoài cửa liên xa sớm đã chuẩn bị kỹ càng mới vừa lên xe không lâu chạy một khoảng cách phía sau ven đường một khung liễn xa cùng hắn song song chạy đi qua người đến là lại bộ thượng thư người này tồn tại cảm rất nhỏ dù sao lại bộ chỉ là quản hạt phương diện nhân sự có thực quyền nhưng cũng phải nhìn những ngành khác s á t mặt may m à phía trước hắn không có cùng tào tướng thông đồng làm vậy nếu không cũng sẽ cùng công bộ lễ bộ thượng thư m ở dạng sau đó gặp phải nghiêm trọng c h ế n ép nếu không phải đại càn dùng người sắp đến công bộ lễ bộ người sớm xong đời chỉ là bị xào rất nhiều tài sản nhưng chức quan hay là giữ lại để bọn họ làm miễn phí sức lao động đến tiếp tục là đại càn phục vụ bao đại nhân đã lâu không gặp a lại bộ thượng thư kéo ra màn xe chủ động tới chào hỏi bao long tinh lễ phép đáp lại vương đại nhân bao đại nhân thanh long thành giữ vững bắt chấn ma ti tiêu đại nhân uy trấn thiên hạ có thể nói là công cao chấn chủ ta nhìn hoàng thượng xuất q u a n có phải là bởi vì chuyện này lại bộ như có như không dò hỏi bao long tinh cười ha ha chuyện của hoàng thượng ta làm sao biết tiêu hà công lao tại làm sao cao cũng là thật tử ngươi cho rằng hoàng thượng lo lắng tiêu hà sẽ phản cho nên trước thời hạn xuất quan đúng là như thế hoàng thượng bế quan cái này mới một tháng a lần trước bế quan đều là hơn ba mươi năm bây giờ gần như không có gì hiệu quả liền vội vã xuất quan hiển nhiên thần công không có đại thành không thể siêu phạm chúng ta những tiểu nhân vật này tại những n à y đại nhân vật dung chuyển phía dưới trôi qua trong lòng rún sợ bao đại nhân n g ư y i kinh nghiệm lao đạo không biết có đề nghị gì lại bộ thượng thư chắp tay gặp bao long tinh không nói lời nào lại bộ thượng thư đưa cho bao long tinh một cái nhận chứa đồ bao đại nhân một điểm kinh ý bao long tinh mở ra xem bên trong lại là kéo dài thọ nguyên linh dược dù hắn thanh chính l i ê m minh cũng chịu không được bực này r ụ hoặc vì vậy lập lờ nước đôi nói thế sự vô thường càng k h ô n điên nào như nghĩ mưu đến một con đường sống không bằng lá gan lớn một chút lá gan lớn một chút lại bộ thượng thư đầy mặt nghĩ hoặc Còn muốn điểm, hỏi thời gì đó thời điểm, bao long tinh màn xe đi ó n không g chặt t để ý ớ hắn nữa. Là bao long bao Là tới i đi n h t hoàng cung cửa chính thời điểm rất nhiều quan viên mang theo nghi hoặc kinh ngạc lại đầy mặt đều là ưu sầu bao đại nhân ngài đều đến cái này hoàng thượng đống nhiên xuất quan ngài nhìn thế nào a ta thấy thế nào ta đứng nhìn bao long tinh dựng râu trừng mắt đi vào cử động này cũng là đưa tới một chút thần tử không vui hừ chẳng phải ỷ vào già đời sao thật là khiến người ta chẳng ghét tính toán hắn là sạch sẽ nhất đương nhiên không sợ chúng ta những này thật sự là bị nụy tướng hại t h ẳ a vốn cho rằng hoàng thượng ít nhất bế quan hơn m ộ ư ơ i năm không nghĩ tới cái này mới một tháng hoàn toàn không chuẩn bị mỗi người đều mang thấp thỏm tâm đi vào hoàng cung phượng k h ô n cung khương hoàng hậu nhìn xem chiến báo trong tay cực lực á p chế chính mình bởi vì tiêu hà còn sống vui sướng quá tốt rồi tiêu hà còn sống ba khương hoàng hậu trong lòng ma luyện có thể là nghĩ đến liên hân n g u y ệ t đều đi cái k i a nàng đây liên hân n g u y ệ t vừa đi liên gia liền xảy ra chuyện hoàng thượng mặc dù tại bế quan nhưng đối với ngoại giới sự t ì n h hay là rất mất cảm nói rõ cũng biết cái gì k ư ơ n g hoàng hậu chính suy tư thời điểm mai lan hai nữ bỗng n i ê n đến báo danh hoàng thượng xuất quan thông tin lúc ậ p t đầu Khương Hoàng h hoàng thượng xuất q u a n đối quốc gia đến nói là chuyện thật tốt dù sao tất cả mọi người có chủ tâm cốt có thể đối phương hoàng hậu đến nói ngược lại có chút nhỏ tai h nạn phải làm sao mới ổn đây thái hậu đều không có làm bất luận cái gì phản kháng ngoan ngoan đi không ninh cùng xem ra hoàng thượng tu vi tăng nhiều nếu không thái hậu tính cách sẽ không nhận m ệ n h nghĩ đến liên gia xảy ra chuyện cùng với hoàng thượng đi ra chủ trì đại cục thái hậu bị ép xuống một loạt liên tưởng để khương hoàng hậu cảm thấy vô cùng lo nghĩ so với liên hân nguyệt đến nói khương hoàng hậu cùng khương gia liên lụy càng sâu dù sao khương gia tám n g h n năm lịch sử quan hệ phức tạp khương hoàng hậu nếu là muốn cùng tiêu hà rời đi tất nhiên liên lụy sẽ rất lớn vạn nhất bị phát hiện khương gia xác định vững chắc mang theo đại quân đến tìm tiêu hà mỗi người khương hoàng hậu mặc dù tu vi cao từ nhỏ tu luyện nhưng tam tòng tứ đức có chi thức hiểu lệ nghĩa mọi thứ tinh thông cũng không hy vọng cùng tiêu hà đi rồi triệt để hại khương gia vốn cho rằng có thể chỉ hoan mấy năm chờ tiêu hà bố trí tốt thiên hạ đại cục định ra theo tiêu hà rời đi gia tộc ta đến lúc đó không thể không thỏa hiệp từ đó chúng ta cùng một chỗ hoặc là nói t r ư ớ c giả chết theo tiêu hà rời đi thế nhưng khương hoàng hậu tâm tình té nga đại cốc trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải tiêu hà đại thắng vui sướng cũng không còn sót lại chút gì nghĩ đến liên hân nguyệt rời đi về sau gia tộc người đều bị an bài phương bắc nếu là mình cũng làm như thế đoán chừng cũng không khá hơn chút nào trong lòng lập tức rơi vào vô tận thâm n g uyên lặp đi lặp lại x o ắ n suýt làm sao bây giờ a ba khương hoàng hậu trong lòng bàn tay đều bởi vì gấp gáp xuất hiện m ồ hôi mịn có thể ở gấp cũng vô dụng chỉ có thể chờ đợi cái tia đàn ông phụ lòng tới gặp nàng chờ hắn tới nhất định hung hăng cho hắn biết mang đi liên hân nguyện không mang đi lỗi của nàng không ninh cung lữ hậu xếp bằng ở b ồ đoàn bên trên nhìn như tại tu luyện kỳ thực tại là một chút khác hẳn với thường nhân sự tỉnh theo chiến báo đi tới nàng nơi này về sau lữ hậu dừng tay lại bên trong động tác thế mà đánh lui. lữ hậu nắm tay hoa trong lòng bàn tay mấy sợi bột màu trắng thông qua những ngày bộ t phấn nàng đang suy tư lý trần huyền trạng thái lúc đầu còn không xác định một số đ á p án nhưng bây giờ kết hợp tiêu hà đánh lui tào tướng hoàng thượng sau khi xuất q u a n còn triệu tập triều thần liền triệt để xác định hoàng thượng công pháp vẫn như cũ có vấn đề siêu phàm tổng cộng ba đạo lôi kiếp đạo thứ nhất người kiếp thứ hai chính là kiếp thứ ba chính là thiên kiếp đạo thứ nhất người kiếp hắn có lẽ qua bởi vậy mới cho ta một loại nhân gian hùng chủ duy ngã độc tôn nào rác chỗ này kiếp cùng chờ kiếp có lẽ không trả không thành công như thế nói đến lữ hậu k h ỏ miệm nâng lên một ưu thế như cũ tại ta chỉ cần ngươi không vào siêu phàm tất cả đều là trong gương thủy nguyện ha ha ha lữ hậu lại nhặt lại lòng tin nhưng nàng không có hành động thiếu suy nghĩ bởi vì nàng còn không phải lý trần huyền đối thủ đứng dậy rời đi bồ đoàn về sau hướng về khôn ninh cùng chỗ sâu đi đến hai bên đứng thẳng tắp thái giám cung nữ nhìn thấy lữ hậu n ộ n nhịp hành lễ lữ hậu chân không có dừng lại tiếp tục thâm nhập sâu mãi đến tiến vào một tòa thiên điện trong điện bị một tầng bột màu trắng bôi lên tòa cung điện này là nàng về sau xây dựng chỉ có một mình nàng có thể tới trong điện trang t r í đơn giản hai tấm ghế tượng một cái làm cái bản trên bàn một cái bình ho thiên á hổ đi vào Bình Hoa về sau, chấm ngâm chỉ chốc lát, tựa hồ tại một cái quyết định đi đại. tại cái vào về là ngâm trọng Trần Huyền sau, tựa quyết một lát, Lý ổn t hổ i nhiên với giác, Thiên ê n hắn không năng không cũng không hạ khả phát thể chờ. h về sau, tất nhiên sẽ ra tay ta, ta tất có có cung bên trong liêu quý phi ngồi tại bệ cửa sổ nghe đến thanh long thành thông tin dài t h ở p h à o nhưng nghe gặp hoàng thượng xuất quan thông tin trong lòng x i ế t chặt sờ lên bụng của mình nơi này là tiêu h ạ cốt đủ l i ê u ra thế lực nhỏ so liên gia còn tốt rời đi nhưng nàng không rõ sở tiêu sao cùng liên hân nguyện quan hệ cho nên không hề biết liên gia bây giờ ra đại sự nhìn lên bầu trời bên trong treo trên cao liệt dương liêu quý phi thì thầm nói nghe nói ngươi ở tiền tuyến phóng thích chín cái mặt trời ngang trời dị tượng đúng vào lúc này có cung nữ tới báo đáp nương nương việc lớn không tốt hoàng thượng triệu tập văn võ bá quan tiến đến nghị sự không nghĩ tới lần này nghị sự là lôi chuyện cũ bắt được rất nhiều cùng tào tặc có liên hệ quan viên trong đó còn có nương nương phụ thân cũng tại bên trong cái gì liêu quý phi kinh hãi ngồi dậy đến cùng chuyện gì ta cũng là nghe thiên cản cung bên ngoài thái dám chuyển đến hoàng thượng hiện tại tu vi tăng nhiều muốn loại bỏ nội bộ sâu mọt cho nên đại khai sát giới nói cái gì tiêu tướng quân chủ ngoại hoàng thượng chủ nội cùng một chỗ còn đại càn một cái tươi sáng càn khôn mà liêu đại nhân liêu đại nhân trong nhà bị t r a được tào tướng đưa tới mấy viên đ ă n g dược đồng thời còn t r a ra liêu đại nhân lạm dụng lần trước tại những ngày ngày là tào tướng cung cấp bộ phận quân tỉnh liêu quý phi nghe đến đó ngây ra như p h n g chỉ cảm thấy trời sập cái này tội xác định vững chắc chơi xong thậm chí nàng đều muốn bị liên lụy may mà nàng hiện tại có cái hải tử có lẽ còn có thể để hoàng thượng mềm lòng không bị xử phạt nhưng hải tử xuất thế về sau kết quả của nàng liền không nói được rồi song làm sao sẽ dặn này cha ngươi hồ đồ a ta một hồi đi tìm hoàng thượng cầu tỉnh n ư ơ n g n ư ơ n g ngươi nhất định muốn tỉnh táo n g à y hiện tại đi cầu hoàng thượng sẽ chỉ chọc giận hắn liêu đại nhân phạm phải như vậy sai lầm lớn ta muốn làm bây giờ trừ tiêu đại nhân bực này công thần không có người có thể bảo vệ hắn có thể là liêu quý phi cắn ngôi để tiêu hà hỗ trợ sao có thể phụ thân mình chọc cho sự tình để tiêu hà đi bảo vệ một cái bán đại càn gian thần cái này tốt sao chương ba trăm hai mươi hai tiêu hà cùng ít ít ít cấu kết chương ba trăm hai mươi hai tiêu hà cùng ít ít ít cấu kết vô l u ậ n là từ chính trị đạo đức phương diện liêu quý phi phụ thân đều tội chết loại này sự tình vẫn là quên đi không phải cái gì hào quang sự tình tiêu hà đi hỗ trợ cũng là làm trái lương tâm ta đang ngẫm nghĩ biện pháp đi b à nhưng muốn rất nhiều phương pháp phát hiện chính mình cũng khả năng xong đ ờ i làm sao cứu người trong nhà ai chỉ có thể nói cha hồ đồ làm những sự tình này phía trước cũng không cùng chính mình thương lượng bên trong thiên càng cung lý trần huyền ngồi tại trên long ỉ phía d ư ớ i quan viên một nửa đều run lẩy bẩy quỷ trên mặt đất ngụy tướng lương phát lệnh run lẩy bẩy đứng tại phía trước bao long tinh bình thản ung dung lý hoành sương thần sắc bình tĩnh hai tay đặt ở ống tay á o bên trong không nói lời nào nhưng khỏe mắt thỉnh thoảng quan sát lý trần huyền tựa hô tại xác nhận vị hoàng huynh này thật đột phá siêu phạm sao thầm luyện thượng quan hồng còn có bỏ sót u người sao lý trần huyến hỏi phía dưới thượng quan hồng mặc màu đỏ giáp trụ tư thế hiên ngang trong đám người đi ra báo cáo hồi bẩm bệ hạ trấn ma ti hiện nay chỗ liệt kê sai lầm trọng đại người đã đủ còn lại phân ở các nơi bây giờ tiêu hà không tại thiên thành nghiên nguyện không tại liêu y ế t cơ tiền văn sương đều không tại cái này bị trấn ma ti chức vị cao nhất chính là thượng quan hồng trấn thần ti thẩm luyện chờ thượng quan hồng báo cáo xong đi ra khởi bẩm bệ hạ sắp nhận không sai đứng tại hàng thứ nhất rất ít đến thượng triều bảng thái sư ngồi không yên chủ động đi tới bệ hạ bây giờ ngoại hoạn nghiêm trọng bây giờ còn đối các lộ thần tử khai đao có phải là không quá thích hợp bàng thái sư bây giờ không muốn tham dự triều chính có thể đao người bên trong có đôi hắn người rất trọng yếu không thể không đi ra nói chuyện nếu không đ ố i bàn g ra lợi ích ảnh hưởng to lớn bàng ái khanh ngươi cũng đã nói đều là thần tử nhưng bọn họ lại đem cái này đại càn làm nhà mình sao bây giờ trâm chỉ là đem bọn họ phái đi tiền tuyến đồng thời không có trực tiếp xử tử đã là đại ân đại đức nếu là ở tiền tuyến thật tốt thăn ăn lập xuống chiến công trâm sẽ xét tình hình cụ thể cân nhắc có thể là bàng thái sư muốn nói các người lý ra không phải cũng có rất nhiều người phạm sai lầm sao vì cái gì không có bắt lại cái kia ngũ hoàng tử càng là xa hoa lãng phí không ngừng ăn trống không c h ị u đ ỉ n h vì cái gì không bắt quá không công bằng không n h ư n g n h ị gì hết trở về chính đ ề lần này thanh long thành thiên hà một bên một trận chiến trâm vốn cho rằng thanh long thành sẽ thất thủ ai có thể nghĩ tiêu hà chiến lược ngập trời đánh lui t à o quân cho nên trâm muốn phong tiêu hà là c h ấ n nam vương bậy hạ trực tiếp phong vương có phải là qua từ xưa đến nay cái kia vương ra không phải vang ộ i cổ kim lại mang theo hoàng thất huyết mạch khắc họ vương ra đại c à n thành lập tới nay cũng không cao hơn mười cái vi thần cho rằng tiêu hà còn chưa đủ lấy phong vương ngụy tướng cái thứ nhất đứng dậy hắn sợ nhất tiêu hà tiếp tục thăng dù sao hắn những ngày gần đây không ít cho trấn ma ti chơi ngắn g chân vốn cho rằng tiêu hà sẽ chết tại thanh long thành không nghĩ không những sống tiếp được đánh trả lui tào tướng gặp lý trần huyền không có đáp lại ngụy tướng lại lần nữa thêm mắm thêm mùi nói hồi bẩm hoàng thượng lần này đánh lui tào quân cũng không phải là tiêu hà một người công lao tô sán tướng quân trọng thương thanh long thành chủ kém chút vỡ lạc trương hiên cùng đông vương mới là cuối cùng khóa chặt thắng cục nhân vật mấu chốt hắn tiêu hà chưa hề mang binh cái này giữ vững thanh Bệ hạ nguy tướng nói rất đúng tiêu hà nếu là không giết chết vệ tướng quân trần tướng quân bạch tướng quân làm không tốt ly hỏa thành cũng sẽ không mất đi phía trước trương đại nhân cùng đồng vương vệ tướng quân chống coi ly hỏa thành thật tốt nhưng tiêu hà vừa đến trực tiếp giết bạch thiên quân kích thích nội bộ mâu thuẫn Bệ hạ cái này rõ ràng là tiêu hà qua hắn nếu là không làm sàng làm vậy chúng ta đại cản sao lại đối mặt tình trạng như thế nói chuyện chính là nội các thủ tọa vương diễn hắn vốn là lữ hậu người bây giờ lữ hậu đi xuống về sau xem như nội các người đứng đầu đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem uy hiếp lớn nhất cho diệt trừ thời điểm trước kia nội các bị binh bộ tào tướng ép tới thở không nổi bởi vì lục bộ bên trong năm bộ đều là tào t h ớ người n g nội các gần như thành công cụ người bây giờ địch nhân biến mất hắn lại bắt đầu mạnh mẽ lên phiên này đ ấ t kiến nói ngược lại là sự thật mà còn hắn cũng đang đánh được cực hoàng thượng đối tiêu hà cũng có ý nghĩ dù sao đế vương sẽ không cho phép một cái quá cường đại lại khó mà khống chế người sống trên đời trên đài lý trần huyền vẫn như cũ không nói chuyện mà lại nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc trong lúc này các thủ tọa thấy thế về sau hoàn toàn yên tâm thầm nghĩ chính mình thành công bệ hạ tiêu hà mặc dù ngăn cản tào quân tiến công thế nhưng hắn chém giết triều ta ba vị thủ lĩnh đây chính là trọng tội dẫn đến mất đi hơn trăm thành trì thậm chí ép thẳng tới thanh long thành kém chút để tạo tặc bực này t h i ể u nhân đánh lên thiên thành hẳn nếu là không thể đem tạo tặc chém tận giết tuyệt cái k i a tiêu hà công không thể chống đỡ qua vương diễn nhìn hướng những người còn lại lớn tiếng dò hỏi chư vị các ngươi nói ta nói đúng không vương đại nhân nói chính là không thể bị lần này tiêu hà đánh l ư i tạo tặc che giấu bản chất sao tất cả đều là có nhân quả nếu là không có tiêu hà cái k i a tạo tặc nói không chừng bị năn tại ly hỏa thành bên ngoài căn bản không có khả năng xâm lấn phương bắc ta cùng vương đại nhân ý kiến nhất trí cái này tiêu hà nếu là không cách nào đem tạo tướng chém tận giết tuyệt khó hoàng thượng bây giờ tiêu hà đại thế đã thành hắn tu vi công vạch tội tạo hóa thực lực kinh người mà còn giết chúng ta đại cản ba nguyên thủ lĩnh cũng nói bất chấp vương pháp làm việc toàn bằng cá nhân ý chí căn bản không có c h u n g nghĩa cái nhìn đại cục bây giờ trừ hoàng thượng bên ngoài đã không có người có thể trị được hắn ngụy tướng thấy cảnh này nội tâm đại hỷ hắn lúc đầu cùng vương diễn không hợp nhau tại thái hậu t r ư ớ c người tranh thủ tình cảm bây giờ không nghĩ tới có thể ý kiến nhất trí vì vậy cũng chủ động lớn tiếng đề nghị bệ hạ tiêu hà tăng lên quá nhanh mà còn rất nhiều người đều nói hắn tu luyện ma công tại dạng này đi xuống sợ rằng đối chúng ta đại cản ngược lại là cái uy hiếp mà còn còn có một việc thần muốn nói nhưng lại sợ chọc g i ậ n tới bệ hạ vi thần không dám nói lý trần huyền nói ái khanh nói thẳng chính là nơi này là triều đình trung môn mặc dù khó nghe nhưng cũng muốn nói không phải sao được đến khẳng định về sau ngụy tướng bịch một tiếng trực tiếp quỳ xuống đất bệ hạ ta cũng là liên tục xác nhận nghe nói nghe nói là tiêu đại nhân khả năng cùng trong cung nữ tử cấu kết mà vị nữ tử này tại đại c ả n có địa vị vô cùng quan trọng ta không dám nói lời này vừa nói ra toàn bộ triều đình lập tức xôn xao một mảnh có biết một chút tiêu hà tác phong nhân mã bên trên đứng dậy ta nghe nói tiêu đại nhân trước đây là phụ khoa đại phu gần đây tại thiên thành trong giới quý tộc còn lưu truyền hắn bảo dưỡng công phu đặc biệt lợi hại ta cũng nghe nói chỉ là không biết cái này đầu nguồn là từ người nào trong miệng lưu truyền tới làm cho phu nhân ta mỗi ngày lẩm bẩm ngày đó hy vọng để tiêu hà bảo dưỡng một cái ta còn tưởng rằng đây là cái tiểu chúng thông tin đâu khó trách ta phu nhân vài ngày trước để ta đi mời tiêu đại nhân hỏi một chút hắn có hay không thời gian cho hắn nhìn bệnh phụ khoa đ o á n chừng cũng là cái này bảo dưỡng đi cái này bảo dưỡng chẳng lẽ có cái gì đặc biệt chỗ để những n à y phụ nhân như vậy mê mội các ngươi nói sẽ không phải Nói đến miệng đại gia đây, chăm miệng một lúc ờ người i miệng, nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm、trọng. Ai biết, cái tiêu tại đài lại ngầm nghĩ đến vấn trọng. đứng bên trên người thành thật nhị hoàng tử, nôn tử ngăn lại bọn một thật họ. đề rất tử, cao l này phẫn nộ quát các ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng đừng vội quanh co lòng vòng đi vu hãm tiêu đại nhân tiêu đại nhân ở tiền tuyến làm sao ta không được biết sự kiện thật giả chỉ có chính hắn biết nhưng tiêu đại nhân bảo dưỡng tuyệt đối không có vấn đề gì mẫu hậu ta cũng tìm hắn làm qua bảo dưỡng sau khi làm xong xác thực thân thể dễ chịu rất nhiều mà còn khí huyết thông suốt thậm chí tu vi cũng có b u n g lỏng cái này bảo dưỡng có thể được người khen ngợi khẳng định là một môn cao minh chữa bệnh thủ pháp các người vô c h i liền đường đội ngậm máu phương người nếu là tiêu hà tại chỗ này nhất định sẽ vui mừng chính mình lúc trước cho dương quý phi đàng hoàng nếu không hôm nay thật sự là khó lòng giải bày mà còn có cái này nhị hoàng tử đến cho chính mình làm sáng tỏ nếu không hậu cùng những nữ n h â n kia còn có thuận vương phi đều muốn gặp nạn nhị điện hạ lời này cũng không thể nói lung tung ngài mẫu hậu có thể là dương quý phi đoan trang có chi thức hiểu lễ nghĩa lại xuất từ danh môn ngụy tướng đứng lên nói nhị hoàng tử đối tiêu hà ấn tượng rất tốt đương nhiên phải giúp hắn nói chuyện đứng tại trên đài cao giọng nói ngụy tướng ta biết ngươi cùng tiêu đại nhân có chút mâu thuẫn nhưng ngươi vì hãm hại hắn thậm chí nói xấu trong cung một vị nữ tử cùng hắn cấu kết những cô gái này đều là người của hoàng thượng ngươi muốn nói người nào liền nói hà tất dạng này càng che càng lộ ta ta lén lút sẽ cùng hoàng thượng nói nhưng ta không thể tại chỗ này nói ngụy tướng cắn r ă n g nói nhị hoàng tử còn muốn nói thần bị bao long tinh chặn lại bao long tinh cảm thấy lý tuân ngọc nói không đủ sắc bén vì vậy cười lạnh một tiếng ngụy đại nhân ngươi nói cấu kết sẽ không phải chính là bảo dưỡng à, ta biết tiêu đại nhân cùng những người kia làm qua bảo dưỡng cái này trong hậu cung có thể là có không ít thậm chí công chúa thậm chí công chúa thái hậu cũng dám nói ra người ra sao giáp tâm vương diễn giận dữ mắng mỏ bao long tinh nhìn hướng hoàng thượng chắc tay bậy hạ chuyên môn là giả mắt thấy mới là thật lý trần huyền nhìn hướng lý tuấn ngọc tất nhiên ngươi nói mẫu hậu ngươi làm qua trong khi ngươi mẫu hậu không có làm cái gì vượt qua sự tình ngụy tướng không thông tha có thể là hoàng thượng những sự tình này quá là quan trọng vì sao không cứ gọi tới dương quý phi cùng hắn rằng co i đ ầ u đúng vậy a bậy hạ loại này sự tình hay là rằng co i tốt lý trần huyền bất đắc dĩ thở dài được thôi chuyển dương quý phi phu hoàng không thể dạng này mẫu hậu ta mặt chẳng phải là vứt sạch lý tuân ngọc lớn tiếng nói hừ ngươi cũng biết mất mặt còn ngay trước mặt mọi người nói ra lý trần huyền hư lạnh một tiếng nhìn ra xác thực đối lý tuân ngọc cách làm không hài lòng lý tuân ngọc bị quát lớn về sau cũng ý thức được chính mình vấn đề không dám phản bác túi đầu năm quả đấm hận không thể cho chính mình hai bàn tay nửa khác đồng hồ không đến dương quý phi xuất hiện tại thiên càn điện cửa sắc mặt nàng nổi giận đến thời điểm nàng đã biết trên triều đình tại thảo luận cái gì mặc dù không có nói rõ nhưng loại kia ý tứ không phải liền là đang hoài nghi nàng có hay không cùng tiêu hà không minh bạch quan hệ sao còn bị gọi tới văn võ bá quan tiên h càn điện đây là vô cùng n ụ c nhã nữ nhân trọng yếu nhất chính là trong trắng nhưng hôm nay muốn nàng đường đường quý phi đến chứng minh trong trắng tham kiến bệ hạ bình thân tạ bệ hạ ta tự nhiên không thẹn với lương tâm có thể ta bị gọi tới nơi này chính là vô cùng n ụ c nhã cho nên vu hãm tiêu hà bao dưỡng đám người này ta cũng hy vọng nhận đến trừng phạt dương quý phi đương nhiên sẽ không bỏ qua ngụy tướng bọn họ nàng biết tiêu hà cho tuyên phi thuận vương phi còn có công chúa đều làm qua bảo dưỡng quý phi nương n ư ơ n g ngài là người của hoàng thượng chúng ta không dám nói thêm cái gì nhưng tiêu hà xác thực có những thứ này hiểm nghi mong rằng ngài có thể đem cái này bảo vệ nói rõ ràng ngụy tướng cười t ủ n g tìm nói dương quý phi thần sắc tự nhiên đối hoàng thượng lại lần nữa hành lễ về sau đem bảo dưỡng quá trình cùng cảm thụ một năm một mười nói một lần tiêu hà đối nàng làm chính là làm bên trong làm bởi vậy sau khi nói xong mọi người không những không có cảm giác đến không ổn ngược lại sợ hai thán phục tiêu hà y thuật kinh người l i ê n h o à n g đế đ ề u cảm t h ấ y k i n h hà ngạc, này còn này cái có bực tiêu đại i ngươi người tiêu thuật, thử tướng tha, một thuyết hắn cho chấm như không chỉ pháp, hà sau Nguy lần vẫn bùng dưỡng không ít người. Nguy để đây cũ bảo xem. là nhân làm tàn a ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng hà tất quanh co lòng vòng bao l o n g tinh nghĩa âm thanh rất lớn nghi c h ấ n trụ ngụy tướng có thể dương quý phi ngả bài nói vậy ngươi nói là người nào ta biết có tuy ê n phi thuận vương phi công chúa điện hạ thậm chí là chết đi liên quý phi đều làm qua bảo dưỡng ngươi muốn nói người nào chương ba trăm hai mươi ba lý trần huyền hoài nghi hoàng hậu thông thấu t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ba lý trần huyền hoài nghi hoàng hậu thông thấu ngụy tướng lập tức nghe lời hắn muốn nói chính là lý tố tố nhưng hôm nay bị dương quý phi nói thẳng ra cái này để hắn làm sao tiếp tục nói mà còn liền quý phi cũng đã làm bảo dưỡng hắn lần đầu tiên nghe gặp lý trần huyền đáy lòng khét động chính mình mỗi lần đi tìm liên phi thời điểm tiêu hà đều tại mà còn liên quý phi bây giờ không có chết lý trần huyền là rõ ràng đến mức làm sao chạy trốn đi nơi nào lý trần huyền xem chừng còn phải nhiều mặt điều tra hừ ngươi nói như thế chẳng phải là h ã n hại đại ra ngụy tướng không tại về trọc biết chính mình lại nói liền muốn đắc tội rất nhiều người tạm thời chính mình nhận vua nhưng hắn hay là chắp tay nói với lý trần huyền hoàng thượng còn ngợi minh giám tuân ngọc dẫn ngươi mẫu thân đi xuống đi lý trần huyền vung vung tay là p h ụ hoàng chờ dương quý phi đi rồi lý trần huyền đứng lên nói xem ra chư vị đều cho rằng tiêu hà không có tư cách trở thành trấn nam vương phải không phía dưới tám thành người đều gật đầu phụ họa lý trần huyền bất đắc dĩ thở dài như vậy đi nguy tướng vương diễn nói tới mặc dù là thật nhưng tào tặc tiến đánh ly hỏa thành thời điểm không có hạo thiên kính nếu là hắn có hạo thiên kính vậy tận tại cũng không thấy có thể giữ vững tiêu hà mặc dù từng có nhưng công lao cũng không nhỏ mà còn tào tặc vốn là một mực hoác loạn phía nam chấm cũng là hữu tâm vô lực cho nên tiêu hà nếu là r ế t tào tặc khôi phục phương nam quốc thổ chấm lại khen thưởng hắn các vị có thể hài lòng hoàng thượng như thế tốt lắm bao l o n g tinh mở miệng nói còn lại thần tử nghe đến dạng này cũng cảm thấy đủ rồi tiêu hà quyền thế không mở rộng là được vì vậy nhộn nhịp phụ hòa nói hài lòng hài lòng duy chỉ có ngụy tướng đầy mặt không vui hắn hy vọng tiêu hà trực tiếp chết tốt nhất người này miễn là còn sống đối hắn chính là uy hiếp có thể hắn hoàn toàn nhìn không hiểu hoàng thượng nghĩ như thế nào rõ ràng tu vi thông thiên vì sao còn giữ cái thai hòa này nếu như thế tất cả đi xuống đi lý trần huyền phất tay chờ mọi người đi rồi lý hoành sương tiến lên d ò hỏi hoàng huynh tào t ạ c dựa vào tiêu hà một người nhưng không cách nào diệt trừ ngài muốn đích thân ra trận sao lý trần huyền ư một tiếng phương bắc so tào t ạ c uy hiếp càng lớn tào t ạ c không chỗ không cách nào ổn định phương bắc bây giờ đại c à n chia năm xẻ bảy phần này xỉ đục là ta chi tội ta như lại không ra tay chẳng phải là thành đại càn lịch đại vô năng nhất quân vương hay sao lý hoành sương nói có thể thái hậu nơi đó ta phát hiện nàng có chút vấn đề ta biết nhưng không có cách thái hậu liên lụy lữ ra quá sâu chờ ổn định thiên hạ về sau ta mới có thể xử lý việc này ngươi đi xuống về sau nhiều điều tra một cái lữ ra bây giờ lữ ra đã thay đổi phải lý hoành sương chắc tay yên tĩnh lui xuống phượng khôn cung khương hoàng hậu đi tới đi lui trong lòng tất cả đều là tiêu hà không được tiền triệu đều có hoàng hậu đi tiền tuyến khích lệ quan tâm ta cũng có thể đi khương hoàng hậu như sự tình nghĩ đến trong lòng không khỏi mừng rỡ đứng lên cho rằng lý do này có thể được mà còn đi về sau chỉ cần để tiêu hà dùng lần thân phụ đi tìm hắn liền có thể thần không biết quỷ không biết làm chuyện này nghĩ đến phương diện này sự tình khương hoàng hậu nội tâm liền bắt đầu rung động ừ cái này liên quý phi khẳng định mấy ngày nay để tiêu hà cho hầu hạ tốt nữ nhân này gia tộc mình đều không để ý cũng muốn đi ra ngoài tìm nam nhân thật là làm khương hoàng hậu tức giận bất bình mang lấy thời khắc này nàng cũng không có phát hiện chính mình bị trong lòng cô kia chấp nghiệm k h ô n g chế được một lòng chỉ muốn cùng tiêu hà thật tốt vui sướng thậm chí đều quên vạn nhất bị phát hiện hậu quả nghiêm trọng thậm chí sẽ liên lụy gia tộc bị gia tộc vứt bỏ nguy hiểm nhưng giờ phút này nàng cũng không đ o i hoài tới những thứ này tiêu hà quá lâu không đến xem nàng để nàng mỗi đêm tu hành đều khó chịu thậm chí đều không thể an tâm lại dẫn đến tâm l o ạ n như ma thậm chí nằm mơ đều đang nghĩ tiêu hà bỗng nhiên xuất hiện như lấy trước kia đột nhiên từ phía sau ô m lấy nàng sau đó cái này trước kia chưa hề dạng n à y qua xem ra tuyên phi nói rất đúng nữ nhân liền không thể kinh lịch nam nhân h ú n g chi hay là tiêu hà dạng này thật sự là phiền chết khương hoàng hậu thầm mắng mình không hăng hái cái kia tiêu hà phảng phất làm cho không người nào có thể từ bỏ ma túy một khi thời gian dài không đi nhiễm thân thể đều sẽ cực độ khó chịu tăng thêm tiêu hà bây giờ tại thanh long thành đại thắng về sau khương hoàng hậu triệt để ngồi không yên ngay tại lúc này ngoài cửa mai lan tới hội báo h o à nguy h ậ nương nương, trên g triệu u đỉnh, tướng còn có nội các vương diễn cùng m ộ thế c mà khương tội hoàng à h hậu mới vừa ấp ủ cảm xúc nháy mắt bị tức không có cái này tiêu hà rõ ràng là công thần bây giờ bị hai cái này đại gian thần đổi trắng thay đen thành tội thần quả thực là hậu trướng khương hoàng hậu cưỡng chế tâm tình mình mặc dù trong lòng hận không thể đem hai người này cho giết chết nhưng nàng cũng biết hậu cũng không được căn chính đồng thời chính mình cũng không có cái này thực lực còn có cái gì đều nói xong mai lan hai nữ liếc nhau khó khăn nói hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g còn có cái k i a ngụy tướng mặc dù không có nói rõ nhưng hắn một mực tại cầm tiêu hà bảo dưỡng chuyện làm chủ đề vô tình hay cố ý nói tiêu hà tại làm loạn quan hệ mặc dù không có nói do nói nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ khương hoàng hậu nghe trong lòng máy động sắc mặt đều trắng rồi một cái sẽ không bị hoàng thượng biết đi âm thanh thoáng run dày hỏi vậy hoàng thượng nói như thế nào hoàng thượng không có lên tiếng là nhị điện hạ cứu tràng mẫu thân hắn dương quý phi cũng đã làm bảo dưỡng cho nên đích thân đi ra rằng có kết quả dương quý phi cho tiêu hà chứng minh trong sạch cuối cùng cuối cùng cuối cùng làm sao vậy nói a khương hoàng hậu nghe đến đó nội tâm cảm giác không ổn nàng cùng dương quý phi nói chuyện cũng thật nhiều lần trước hai người ở phía sau vườn hoa gặp phải về sau dương quý phi cùng nàng hàn huyền tới tiêu hà nói bảo dưỡng sự tình khương hoàng hậu theo bản năng cho rằng dương quý phi cũng bị tiêu hà cho cầm gì có thể trò chuyện xong phát hiện dương quý phi không có khương hoàng hậu lúc ấy liền hối hận bởi vì nàng cũng đã nói cùng tiêu hà làm qua bảo dưỡng nghĩ đến nàng nói bảo dưỡng cùng dương quý phi bảo dưỡng hạng mục không giống cái kia dương quý phi đem tiêu hà làm qua bảo dưỡng người đều nói cái gì tuyên phi thái ninh công chúa thuận vương phi còn có ngại nói hết ra nàng thật nói khương hoàng hậu cảm giác trời sập dương đại tỷ a ngươi thật đúng là cái miệng r ộ n g bất quá tuyên phi cũng làm còn có thuận vương phi cái này chuyện khi nào cái kia thuận vương phi đoán chừng là làm cùng dương quý phi đồng dạng bảo dưỡng có lẽ cùng nàng làm không giống khương hoàng hậu cưỡng chế chính mình hoảng sợ cảm xúc hỏi hoàng thượng đâu hoàng thượng gia lâm đúng vào lúc này ngoài cửa truyền đến vạn công công âm thanh khương hoàng hậu phía sau mồ hôi lạnh lứa ra cắn răng ngăn chặn chính mình cảm xúc sau đó đem trong cơ thể thuần âm lực lượng bước đi ra để p h ò n g bị nhìn ra mánh khỏe cả người khôi phục thành trước đây lãnh l ư ợ c băng xương rằng dốc khương hoàng hậu thuần âm lực lượng tại cùng tiêu hà t ẩ m bộ bên dưới cũng biến thành so trước đây càng giống hơn cố kia âm lực phát ra để hoàng hậu khí chất thay đổi đến so đã từng càng thêm băng lãnh tựa như nữ đế không dính khói l ử a trần gian mai lan hai nữ nhịn không được run một cái liếc mắt nhìn nhau nhìn ra trong lòng đối phương kinh ngạc hoàng hậu mạnh thật nhiều cảm giác đã nhanh khai nguyên hậu kỳ lý trần huyền là rất ít đến hoàng hậu nơi này. bởi vì hoàng hậu thuần âm lực lượng để nàng khó có thể chịu đựng nếu là làm phu thê sự t ì n h sẽ khiến cho hắn tu vi rút lui thậm chí số lần nhiều quá sẽ còn ảnh hưởng căn cơ hoàng hậu gần nhất có muốn hay không chấm a lý trần huyền sài bước đi đến thử đưa tay ôm lấy khương hoàng hậu có thể là phát giác đối phương so trước đây càng thêm nồng đầm thuần âm lực lượng cảm giác có chút không thoải mái đây là làm sao vậy chính mình tu vi cao một mảng lớn còn bị âm đến chẳng lẽ tối nay chỉ có thể tìm tuyên phi còn có dương quý phi hương phi các nàng sao lý trần huyền còn không biết thân thể của mình tốt chưa muốn tìm nữ nhân thử xem Thân thể của ngươi của vậy ì sao như v b ă nhưng g tiếc chấm vừa vặn đột phá còn muốn cùng ngươi hoàn thành không có làm qua phu thê chi sự dù sao ngươi đều cái này niêm kỵ còn không có làm qua nữ nhân t h ấ m cũng là để ngươi chịu khổ thân thiết không khổ thân thiết không gấp những ngày hoàng thượng chớ có làm hư thân thể mình lý trần huyền ngồi xuống nhìn xem khương hoàng hậu mỹ lệ không tì vết mặt chẳng biết tại sao cảm giác hoàng hậu so trước đây càng có nữ nhân vị dáng người cũng càng thùy mị chút trước sau lồi lom rất nhiều hôm nay ngụy tướng nói ngươi để tiêu hà làm qua bảo dưỡng việc này là thật là giả khương hoàng hậu t h ầ n s ắ c như thường cái tia tiêu, tiêu hà xác thực có chút bản lĩnh để ta khí huyết kinh mạch thông suốt rất nhiều hoàng thượng lần sau tìm hắn cũng làm một chút nói không chừng có thể giúp ngài tăng lên một chút tu vi ồ thật thần kỳ như thế lý trần huyền vô cùng kinh ngạc trong lời nói đều mang một ít kinh ngạc đương nhiên ngươi nhìn ta tu vi đều có tăng lên tiêu đại nhân ý thuật s á c thực rất lợi hại nhiều năm ứ chắn đều bị hắn thông thấu rất nhiều xem ra là chấm suy nghĩ nhiều ta sẽ không quái dày ngươi tu luyện đúng liên quý phi cùng tiêu h à ngươi thấy thế nào lý trần huyền hỏi lời này thời điểm con mắt nhắm lại lên tại cẩn thận quan sát khương hoàng hậu t h ầ n sắc khương hoàng hậu t h ầ n sắc như thường nàng cùng tiêu h à làm sao vậy hoàng thượng lý trần huyền cười nói ta hỏi chính là chuyện nam nữ khương hoàng hậu ngoài cười nhưng trong không cười liên quý phi nữ nhân kia không phải hoàng thượng tâm đầu nhục sao làm sao vậy ngươi là ăn g ấ m lý trần huyền nói thầm ừ ta có thể ăn g ấ m cái gì ngài là hoàng thượng nghĩ sùng ái người nào liền sùng ái người nào bốc lên tẩu hỏa nhập mang nguy hiểm đều muốn để nàng mang thai hải tử của ngài ai ngươi cũng không dám mạo hiểm thuần âm lực lượng nguy hiểm đến để ta mang đứa bé ta đứa nhỏ này à không biết năm nào tháng nào mới có a khương hoàng hậu lúc nói lời này sờ lấy bụng của mình nghĩ đến liền quý phi hải tử khẳng định là tiêu hà có thể chính mình vì cái gì một mực không mang thai được Lý trong lòng có ý nghĩ cùng khương hoàng hậu đại chiến một phen có thể cái kia thuần âm lực lượng thực tế hắn kinh khủng lý trần huyền nhìn hoàng hậu còn tại ăn giấm đoán chừng cũng không biết liên quý phi sự t ì n h nhìn xem thương hoàng hậu muốn ăn hẳn ánh mắt trong lòng c h ậ t lạnh sợ hai thật bị thuần âm lực lượng cho báo khỏa vì vậy vội vàng rời đi hoàng hậu chính ngươi trước bận rộn chấm còn có chuyện khác cáo lui trước hoàng thượng triệt để rời đi về sau thương hoàng hậu dài t h ở phảo xem ra hoàng thượng hoài nghi liên quý phi chỉ chốc lát sau mai lan hai nữ đến báo nương lương hoàng thượng đi liêu quý phi chỗ nào chương ba trăm hai mươi bốn lý trần huyền từng bước điều tra chương ba trăm hai mươi b ố lý trần huyền từng bước điều tra thiên hồ cung bên trong liêu quý phi đối mặt hoàng thượng đột nhiên đến tìm hiểu biểu hiện tự nhiên không có lộ ra chỗ không ổn trong đó lý trần huyền hay là cùng tại hoàng hậu nơi đó một dạng hỏi nàng liên quan tới tiêu hà cho nàng có hay không bảo dưỡng không có sự tình liêu quý phi lo lắng tuyên phi đem nàng nói đi ra vì vậy thoải mái thừa nhận đồng thời bày tỏ là vì h ả i tử lý trần tuyển chọn toàn bộ hành trình mà không hề cảm xúc đi thời điểm cũng không có nói thêm cái gì nhưng liêu quý phi nội tâm rất là không ổn hoàng thượng sẽ không hoài nghi cái gì đi liêu quý phi thấp giọng lẩm bẩm nói nhìn xem hoàng thượng đi xa bước chân trong lòng nàng bất an càng ngày càng mãnh liệt chỉ chốc lát sau thương hoàng hậu mai lan hai n ư tới liêu quý phi n ư ơ n g n ư ơ n g hoàng hậu mời ngươi đi qua một chuyến hoàng hậu liêu quý phi cảm thấy quá t r u n g hợp hay là lựa chọn đi một chuyến hoàng hậu nơi đó dù sao cũng là hậu cung c h i chủ phượng k h ô n cung khương hoàng hậu nhìn thoáng qua liêu quý phi bụng thời khắc này liêu quý phi sắc mặt cung kính đứng tại khương hoàng hậu trước người hoàng thượng cùng ngươi nói cái gì liêu quý phi trần c h ờ một chút hay là đúng sự thực nói đi ra dù sao nàng cùng hoàng thượng vừa rồi không nói gì đại bí mật khương hoàng hậu nói ngươi thật cùng tiêu hả lạm qua bảo dưỡng liêu quý phi hít sâu một cái nói đúng khương hoàng hậu nghe vậy tà mị cười một tiếng đi tới liêu quý phi sau lưng thế mà nắm một cái bên trong quý phi c á i mông liêu quý phi theo bản năng run lên né tránh về sau xấu hổ giận dữ nói hoàng hậu nương n ư ơ n g vì sao nhục nhà ta còn rất mất cảm ta nghĩ nói tiêu hà cùng n g ư y i là dạng này làm bảo dưỡng sao khương hoàng hậu mang theo không hiểu tiểu ý sau đó chậm ra hướng đi liêu quý phi trước người nhìn xem bụng của nàng l i ế u đ ớt nói còn có người đứa bé này thật là hoàng thượng sao liêu quý phi nhìn như bình tĩnh kỳ thực nội tâm đã không ngừng run dậy thầm nghĩ cái này hoàng hậu hẳn là biết cái gì sao trong hoàng cung không phải hoàng thượng hải tử hay là người nào k ư ơ n g hoàng hậu vòng quanh nàng đi hai vòng người nói còn có một vị a trong lòng ngươi rõ ràng trong lòng ta rõ ràng cái gì liêu quý phi nhìn như chấn định kỳ thực nội tâm đã bất ổn tăng thêm hoàng thượng phía trước tới tìm nàng bây giờ hoàng hậu lại thăm dò liêu quý phi nội tâm đều nhanh h ỏ n g mất khương hoàng hậu gặp liêu quý phi từ đầu đến cuối không nói cũng lý giải đối phương lo lắng có thể nàng cũng chỉ là hoài nghi vì vậy nhỏ giọng tại liêu quý phi bên t h a i hỏi hoàng thượng không cách nào sinh đẻ người lại đều biết ngươi cho rằng liền quý phi chết như thế nào liên gia người vì sao tập thể tiến về tiền tuyến liêu quý phi nhắc lên cái cảm ngóc đầu lên đến ép ở chính mình nội tâm không công bằng ta không biết hoàng hậu nếu là đến hỏi ta những n à y không cần phải ta mang thai không thích hợp lâu dài đi lại cho nên hoàng hậu đ ư ơ n g đ ư ơ n g ta cáo lui trước liêu phi đi gọn g à n g không cho khương hoàng hậu m ặ t khác cha hỏi cơ hội nàng sợ tại sống lâu một điểm chính mình sẽ lộ ra càng nhiều chân ngựa từ nơi này cũng có thể nhìn ra liêu quý phi đẳng cấp là muốn thấp hoàng hậu một cái cấp bậc thấp l i ề n quý phi nửa cái đẳng cấp nhìn xem liêu quý phi rời đi gián g dấp khương hoàng hậu nội tâm đã xác nhận bảy tám phần chờ đi thanh long thành về sau chất vấn một phen tiêu hà là đủ người tới a tại khương hoàng hậu nói đi thanh long thành hoàng thượng nếu là hỏi tới liền nói ta xem như nhất quốc chi mẫu cũng phải vì đại càn làm một số việc đặc biệt đi cổ vũ quan tâm thuận vương phủ bên trong thuận vương phi nắm chặt tay nhỏ nhìn xem phương nam đầy mặt đều là suy nghĩ lao thiên gia van cầu các ngươi nhất định muốn phù hộ tiêu hà bình an trở về nhất định nhất định kim vân h ề không có biện pháp nào khác trợ giúp tiêu hà chỉ có thể chính mình yên lặng đối với thiên không cầu nguyện cổ vũ đúng vào lúc này một cái hạ nhân trước đến hồi báo vương phi nương n ư ơ n g ta nghe nói phương bắc bên kia không tốt trông coi thuận vương có thể muốn trở về thủ có khả năng sớm hơn trở về biết ngươi đi xuống đi hạ nhân đi rồi thuận vương phi lại khôi phục cựu s ầ u khuôn mặt thuận vương bây giờ dòng dõi không nhiều nếu là đại càn có nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ để cho nàng sinh hải tử những thứ này nghĩ tới đây thuận vương phi liền đầy mặt sầu khổ nghĩ đến tiêu hà cái tia thâm tình gián dấp tiêu hà ngươi yên tâm nếu là hắn ép buộc ta ta nhất định sẽ không cho hắn đụng lời này nếu là bị thuận vương nghe thấy chỉ sợ muốn phun máu ba lần ta mới là ngươi nam nhân ngươi hợp pháp t ư ớ n g công bây giờ ngược lại tốt làm sao làm hắn nghĩ là người xấu tiêu hà là trợ phu nếu là tiêu hà biết nàng ý nghĩ cũng không biết sẽ như thế nào cảm tưởng một mặt này giống như bị vội vã đi v à hôn nhân nữ tử tại sao khi kết hôn không cho trượng p h u đụng mà đem thân thể của mình để lại cho người ngoài cái này nếu là bị thuận vương biết chỉ sợ lăng chỉ xử tử đều là nhẹ sau ba ngày trong ngự thư phòng mặc tại giáp quỳ gối tại nơi này hắn cũng không dám nhìn lý trần huyền hoàng cung trên triều đ ỉ n h sự tích hắn đều đã nghe nói vì sao âm đúng chậm chạp không nói lời nào lý trần huyền tiếp tục tại họa hắn bức kia không có vẽ so a họa mặc tại giáp lẩm bẩm nói bậy hạ ta ta chỉ biết là tiêu hà cùng công chúa xác thực có chút không rõ ràng quan hệ nhưng đây cũng là ta suy đoán bởi vì thường xuyên thấy được hai người bọn họ thường tại cùng một chỗ không có người khác ví dụ như liên quý phi lý trần huyền, huyền lưới nghe những thứ này cái này ai không biết lần trước liên quý phi săn bắn trở về còn ở ngay trước mặt hắn cáo trạng tiêu hà chống đối nàng bất quá cân nhắc đến tiêu hà ý thuật không sai cũng liền không có truy cứu mạc tại giáp nói như vậy bệ hạ tiêu hà lĩnh quân năng lực cực mạnh chiến lược cá nhân cũng có thể so với thiên thần hạ phạm nếu là tào tướng không có thánh binh tuyệt không phải tiêu hà đối thủ mà còn tiêu hà có đi trưởng tôn gia ghi chép đồng thời ý tứ trong bóng tối phái người tiến về địa phương khác đi tiến đánh ư n g t h i ế u thành một trận chiến tiêu hà hư hư thực thực sẽ có chút binh lực lấy về mình dùng đây là vi thần thu hoạch thông tin lý trần huyền quay người trở lại nhìn hướng mạc tại giáp đi xuống đi tiếp tục đi theo hắn mấy ngày nữa ta cũng đi thanh long thành nhìn là hoàng thượng mạc tại giáp trong lòng mình hoàng thượng muốn đích thân xuất thủ sao bất quá tiêu đại nhân ngươi cũng đừng trách ta à ta không nói gì ngươi cùng công chúa sự tỉnh quá lửa nóng tại thanh long thành tiến về phủ thành chủ trên đường đều trong xe cái kia xe động tính ta đều tại ngoài mười dặm nhìn thấy bên trong thanh long thành vui mừng hớn hở chúng tướng sĩ kích động giống to ngay tại chúc mừng lần này thắng lợi bất quá bởi vì nguy cơ còn chưa rút đi chỉ là đơn giản chúc mừng cũng không có phóng đáng chính mình cho nên uống rượu đều nhiều nhất một bát không dám uống nhiều ăn thịt thời điểm có ít người đều là đứng ăn đương nhiên càng nhiều hay là thương cảm có huynh đệ tử vong chiến hữu tử vong còn có thương binh không cách nào chiến đấu không có bất đắc di rời đi dạng này thương binh hạ tràng ngược lại sẽ rất thảm đây cũng là thời đại bi kịch cũng có bị phế t u vi nhưng tứ chi khỏe mạnh dạng này người mặc dù còn có thể hành động nhưng hạ tràng cũng không khá hơn chút nào chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác sống qua ngày trở lại quê quán làm không tốt sẽ còn bị người ước hiếp không chừng bị trong nhà phu nhân ghét bỏ các loại đều có chiến loạn nhân đại người sẽ càng thêm hiện thực t ă n khốc không có giá trị người vô luận ngươi trước đây làm bao lớn cống hiến đều sẽ dị thường thê thảm có thể n h ữ n à y đều cùng cái kia trong phủ thanh chủ quan to các quý tộc không có chút nào quan hệ trong phủ t h à n h chủ tiêu hà đứng tại x a bản trung ương t ô sán thanh long thành chủ kéo lấy bệnh t h ể trương hiên đông vương hai người đang giúp đỡ chữa thương một trận chiến này để bọn họ trực quan cảm nhận được tiêu hà thực lực khủng bố nếu không phải tào tướng trong tay có hạo thiên tính tiêu hà gần như có thể tại vấn đỉnh cảnh vô địch bây giờ tiêu hà nhận lấy mấy người phát ra từ nội tâm tôn trọng đến mức cái gì lý tố tố cùng tiêu hà có hay không cái gì không minh bạch quan hệ đã không trọng yếu tiêu hà thực lực hôm nay đừng nói lý tố, tố chính là lý tố nàng trương h i ê n hỏi ngữ khí của hắn so trước đây ôn hòa rất nhiều rất ít gặp đến hắn cùng nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí người như vậy tiêu hà vẫn là thứ nhất thậm chí hoàng thượng đều không có để hắn khách khí như thế qua tiêu hà thở dài ngươi cho rằng ta không nghĩ mẫu chốt lực bất tòng tâm a kỳ thực hắn còn có thể đánh huyền dương tiên thể thực tế quá cưỡng hãn tiêu hà có loại cảm giác nếu là cảnh giới của hắn có thể đang vấn đỉnh hậu kỳ tào tướng hạo thiên kính trừ phi là thật trở thành thành binh mới có thể giết hắn nếu không chính là tào tướng thua ở tiêu hà huyền dương tiên thể cùng lúc trước cực dương thánh thể so sánh đều có thể so với thánh binh cùng trời cấp binh khí so sánh cung t à o tướng trận chiến kia nếu không phải huyền dương tiên thể tiêu hà đã sớm giải thể mà còn tiêu hà tại chiến đấu quá trình bên trong phát hiện trong cơ thể hắn trong máu nhiều một kia không nói rõ rực rỡ những n à y rực rỡ rất là thần thánh nhưng chỉ cần huyết dịch ly thể phía sau liền sẽ biến mất mà chính là những n à y thần thánh rực rỡ làm cho tiêu hà có thể không ngừng cứng r ắ n hạo thiên kính về phần tại sao không tiếp tục đánh tiêu hà cũng muốn nhìn hoàng thượng là có ý tứ gì hắn thực lực đã chứng minh đến mức về sau làm sao đều muốn nhìn vị này xuất quan lý trần huyền đông vương nói không bằng thừa thắng s ô n g lên ta đến mang binh à, trước thu phục một chút thành nhỏ các ngươi thấy thế nào tiêu hà đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì không muốn tào tướng tinh nhuệ chạm mặt đều có thể có thật nhiều thành trì có thể nhân cơ hội này thu hồi lại bất quá ta nghĩ an bài người cùng đi ngươi xem coi thế nào hoàng liêu nhất hiểu những thứ này vừa nghe đến có thể đi thu phục thành trì cái này không phải liền là đánh lấy thu phục danh nghĩa còn có thể cạo một cọ những địa phương kia quan cùng người giàu chất béo sao mà còn tiêu hà nói như vậy khẳng định cũng có ý nghĩ của mình hoàng liêu lúc này xin đi giết giặc tiêu đại nhân ngài thủ hạ người tổn thất rất nhiều không bằng để ta đi tiêu hà kinh ngạc nhìn một cái hoàng liêu thầm nghĩ cái này ra hỏa có nhãn lừa gà nội tính không tệ hơn nữa còn là cái vấn đỉnh sơ kỳ nếu là thu phục về sau an bài đến phía đông là cái tốt giúp đỡ vì vậy gật gật đầu vậy liền làm phiền hoàng đại nhân ngươi cùng đ ô n g vương cùng đi thôi hoàng liêu nghe nói như thế vô cùng vui vẻ lập tức đi ra ngoài chuẩn bị hạng mục công việc tốt chư vị sự tình bàn bạc không sai bị lắm tu chỉnh một phen chờ chịu đình ý tứ đi tiêu hà cũng mệt mỏi tính toán đi về nghỉ một phen lý tố, tố. liêu quý phi thuận vương phi hoàng hậu những đại sự này đều xử lý không tốt đ a xa tại đại càn phía đông một đoàn người ngay tại cắt vàng bên trong gian khổ chạy nhanh chính là nghiên nguyệt một đoàn người liên hân nguyệt ngồi tại trên lưng ngựa nhìn xem phương bắc trong lòng ghi nhớ lấy người nhà hơn hai vạn người đi theo phía sau bởi vì cắt vàng dày đặc đại bộ phận người đều dùng vải vóc tre chắn gương mặt nghiên nguyệt hơi hít mắt đ ỗ n g nhiên thấy được phía trước có cái mơ hồ bóng người đại bộ đội đến gần về sau mới phát hiện người kia khí tức hỗn loạn ý phục rách nát nhuộm vết máu trong đội ngũ tống miểu miệu thấy được người này về sau kinh hô một tiếng liêu trưởng l chương ba trăm hai mươi lăm cứu tỷ tỷ chương ba trăm hai mươi lăm cứu tỷ tỷ thanh long thành tiêu hà chính ôm đầy mặt h n g n luận một mặt hạnh phúc lý tố tố thời khắc này lý tố tố chỉ có một sợi tơ khăn c h e kín bộ vị mấu chốt mỗi in làn da đều là trong t r ắ n g lộ hồng còn mang theo tinh tế mồ hôi các nàng đi thật tốt thật hy vọng cùng ngươi dạng này cả một đời tiêu hà dỗi lưng một cái vậy ngươi chỉ sợ muốn bẩn m ệ n h lại có người nói chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu vậy ta đâu chính là bị lật đi lật lại hoa mẫu đơn tiêu hà cầm lý tố tố không có cách chỉ có thể mặc cho tính tình của nàng làm loạn tiêu hà nhận đến một cái trọng yếu nhắc nhở nhiệm vụ tự lập làm vương tiến độ năm nghiên nguyện tiến về phía đông trên đường gặp phải liễu m ụ c bạch tống miểu m i ể u kích động đem hắn cứu ra một phen trao đổi liễu m ụ c bạch phát hiện đại cản bán xích phong kiếm tông tăng thêm tống miểu m i ể u chờ tồn tại cùng với ly tố tố cũng cùng ngươi có không minh bạch quan hệ liễu m ụ c bạch cân nhắc lại thì quyết định hiệp trợ tống miểu m i ể u tại phía đông thành lập phát triển bất quá hắn nhất định hiệp trợ t n g miểu miễu t i phía đông thành lập phát triển bất quá hắn n định phải có thể đem hợp hoàn tông chuyển thừa giao cho xích phong kiếm tông thu hoạch được khen thưởng hô phong làm sao vậy người đột nhiên run r ậ y cái gì chúng ta lại không có lý tố tố kinh ngạc nhìn hướng tiêu hà sư b a của ngươi liếu trưởng l á o tìm tới tiêu hà ôm lý tố tố vui mừng không thôi nói làm sao ngươi biết người có thiên nhãn lý tố tố sau khi kinh ngạc chính là mừng rỡ hai cái bàn chân nhỏ dạng chân tại tiêu hà trên lưng lung lay tiêu hà bà vai cái này ta cũng không biết sao giải thích tóm lại xác thực tìm tới có thể là không có ngươi hồng nguyệt sư tỷ thông tin nghe đến hồng nguyệt lý tố tố đứng thẳng thân thể lập tức sụi lờ ngồi tại tiêu hà trên đùi trong mắt tràn đầy ảm đạo mặc dù cái này hồng nguyện ta không thích lớn tuổi hay là cái lao thái bà nhưng chính là nói năng chuông hoa đậu hữu tâm kỳ thật ta biết nàng khả năng thật không còn nữa tiêu hà sờ lấy lý tố tố lưng cho an ủi cái này sẽ nói lại nhiều không có gì còn không bằng dùng âm dương điên đạo lục thập tứ thủ đến vuốt lên lý tố tố cái kia yêu thương tâm linh lý tố Tố bỏ xuống dưới đầu tựa vào tiêu hà trên ngực đắm chìm tại tiêu hà ôn n u hương bên trong chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp tiêu hà muốn rời khỏi phát hiện lý tố tố hai chân đem hắn một mực kẹp lấy cái này ra hòa ba tiêu hà dợ khóc dợ c h ỉ có thể mở rộng xúc thể thành thốn rời đi, đi tới hậu mở rộng rời điệu đi đi viện, phong í a trước còn n á h i viện ệ t lạc bây i lại ờ ngược quẳng là k hoán u Tiêu vô cùng, tiêu có ý mang t Hà h ý e lý tố tố t i cùng cùng vũ tu luyện ba mươi năm tiêu hà hai mắt có chút đóng chặt phía trước h ô phong hoán vũ Có do thế, thế n bây giờ cái này ba mươi năm để tiêu hà lĩnh bộ mưa cái này mưa từ trên trời gián g xuống tựa như thiên địa tự nhiên sinh thành nhưng theo tiêu hà đ e m khống cái này mưa lấy hắn làm trung tâm phương viên trăm dặm có thể không gián đoạn trời mưa t a đây không phải là thành vải mưa long vương nhưng tiêu hà phát hiện hắn chỗ kích phát giọt mưa rơi vào đất đai về sau cũng không thể làm cho hoa màu cây nông nghiệp lớn lên tiêu hà đưa tay tiếp một chút nước mưa uống một n g ụ m phát hiện cái này nước cũng không thể giải khát lại không có bất kỳ cái gì cho người thể bổ sung năng lượng nguyên tố cái này mưa chỉ có hình không có nội tại xem ra là ta nghĩ nhiều rồi này bằng với chỉ là hất lên nước vỏ ngoài giọt mưa thế nhưng cái này mưa to rơi xuống phía sau tạo thành một cỗ tràn vực trong trăm dặm toàn bộ sinh linh đều có thể bị những n à y nước mưa thối vệ lại chuyển hóa đến trên thân tiêu hà theo tiêu hà lĩnh ngộ môn này đạo pháp thời gian càng dài h ậ phong hoán vũ phạm vi cũng liền càng bao la mà còn chuyển đổi hiệu suất cũng sẽ càng nhanh nếu là tiêu hà nghĩ hắn hiện tại có thể trực tiếp thôi động hô phòng hoán vũ đem cả tòa thanh long thành cho hốt khô sau đó chính là bị pha loáng trúc long tinh huyết một dọn vấn đỉnh tu vi lần thứ hai tăng cao mặc dù không có tiến vào vấn đỉnh trung kỳ nhưng so thiên hà một trận chiến mạnh một thành là có nếu để cho ta hiện tại tào tướng đại quân một trận chiến khả năng tào tướng tối thiểu chết nhiều mười vạn người thực lực từng bước tăng cường cũng để cho tiêu hà lòng tin trần đầy chư tự lập làm vương cái này nhiệm vụ bên ngoài còn có bắt tham quan nhiệm vụ khoảng cách lần trước phát ra một tham quan khen thưởng đã đi qua rất lâu rồi nhưng hôm nay bắt lấy tham quan số lượng bắt lấy tham quan ba bốn sáu bốn Khoảng kém cách hơn vạn còn kém hơn người, mà sau này còn vạn, vạn, chẳng phải là muốn có mặt phải sau là bây ắ bắt t Tiêu tốc tựa thể thi. mấy năm cảm chậm, muốn điểm mở ma chấn này này không xong. nếu biện biện rộng đều độ quá b Hà pháp, pháp hồ chỉ giác cái là có giờ từ các đại thành trì đào vong tới võ tướng đều không có chủ tâm cốt những người này đối tiêu hà đã vô cùng kính nghệ nghĩ đến cái gì thì làm cái đó tiêu hà tính toán tại đối trấn ma thi tiến hành mở rộng đám người chiêu đầy về sau đánh lui tào tướng tại toàn bộ đại cản khuyết tán những người này bắt đầu toàn lực bắt lấy tham quan thật sớm thu hoạch khất hưởng nghĩ đến liền lập tức hành động tiêu hà đi tới thanh long thành chủ doanh gọi tới đông vương ta muốn triệu tập những ngày gần đây những thành trì khác bị công phá về sau một chút không nhà để về võ tướng trước đến ta cái này báo danh đúng tu vi ít nhất tại tứ c ự c cảnh trừ cái đó ra hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không gia nhập c h ấ n ma ti toàn quyền hiệu chung với ta đông vương biết tiêu hà muốn làm cái gì nhưng không có điểm phá đàng hoàng trả lời tiêu đại nhân ngươi bây giờ uy danh truyền xa tám thành đều nguyện ý ta cái này liền giúp ngươi đi thống kê làm phiên đông vương thống kê tiêu phí một cái buổi chiều từ từng cái địa phương lui giữ tới tổng cộng có hơn ba mươi vạn võ tướng trong đó có hai mươi vạn nguyện ý gia nhập tiêu hà c h ấ n ma t i số lượng này thực tế quá nhiều thiên thành khẳng định dùng không được tiêu hà tiếp nhận bên trong ba mươi cái khai nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ cùng với hơn ba trăm cái tụ đỉnh tiến về thiên thành hỗ trợ làm việc đến mức vấn đỉnh một cái không có có thể thấy được cảnh giới này có nhiều khan hiếm ba mươi vạn người bên trong khai nguyên cảnh cũng mới ba mươi cái mà thôi còn lại để một vị tụ đỉnh mang theo một người phân tán đến đại cản các nơi nhưng không phải hiện tại đi mà là tiêu hà trước thời hạn bố cục vì thương lượng những việc này tiêu hà bí mật triệu kiến ba mươi vị khai nguyên cảnh giới cao thủ cùng với hơn hai cái tụ đỉnh tu sĩ thông qua một đêm nói chuyện cái này hơn hai n g h n người mới hoàn toàn an bài tốt trong đó nói không chừng cũng có hai lòng người nhưng tiêu hà cũng không lo lắng tại cái khác xây thành lập chấn ma ti phân bộ cái này trước kia rất phổ biến cho dù có người tố giác cũng sẽ không ảnh hưởng hắn một ngày sau đó tiêu hà tiếp thu được trên triều đình thông tin biết được lý trần huyền một mực đang đòi hỏi chính mình cho các phương q u ý phi làm bảo dưỡng sự t ì n h tin tức này tự nhiên cũng bị trương hiên tô sán bọn họ biết được thanh long thành chủ gặp phải tiêu hà về sau nói chỉ là câu tiêu đại nhân thật sự là chúng ta nam nhân mẫu mực bất quá ngươi yên tâm ngươi tại cái này thanh long thành những nữ nhân kia hướng đi chúng ta sẽ không lộ ra có hai lòng đều bị ta làm thịt công cao chấn chủ có nhiều việc nhưng ta biết ngươi tiêu hà không có phản tâm tư ta cũng không muốn hoàng thượng bởi vì mấy cái nữ nhân cùng ngươi bất hỏa thanh long thành chủ đặc biệt mời tiêu hà tới dùng cơm nhìn xem thanh long thành chủ khẳng định ánh mắt liền có thể đ o á n được lao r a hỏa này hiển nhiên cho rằng tiêu hà cùng những cái kia làm qua bảo dưỡng quý phi tất nhiên từng có phu thê chi sự dù sao nghi nguyện liêu tuyết cơ lý tô tố, tố tống miểu miệu tại chỗ này đều xuất hiện qua mỗi nữ nhân cùng tiêu hà ở giữa đều là phu thê tướng chỗ hình thức không có bất kỳ cái gì thị húy tăng thêm tiêu hà trung điệp thanh long thành chủ mới quả quyết xác định tiêu hà tuyệt đối cùng những cái kia hậu cùng phi tử có rất sâu quan hệ thanh long thành chủ n g ư ơ i cái này đến gọi ta ăn cơm hẳn là để hãm hại ta tiêu đại nhân đều là nam nhân n g ư ơ i hiểu ta cũng hiểu cái kia liên quý phi ta phía trước nhìn thấy qua một lần kinh động như gặp thiên nhân thế nhưng ngươi đại đội trưởng tôn đại tiểu thư loại này ngang nhau nữ tử đều có thể t h n phục ta nghĩ liên quý phi bị ngươi bảo dưỡng mấy lần cũng khó có thể thanh long thành chủ cũng nghe qua trưởng tôn vũ nhu cùng tiêu hà ở giữa nhận biết phương thức nghe nói cũng là tiêu hà cho trưởng tôn vũ nhu làm một lần bảo dưỡng nếu không phải thấy được tiêu hà cùng trưởng tôn vũ nhu cử chỉ thân mật hắn cũng không dám tin tưởng cái kêu bảo dưỡng có như thế đại ma lực nếu không phải là mình tuổi già hữu tâm vô lực đều muốn cùng tiêu hà học một chút cái này n g ă n cửa bí thuật thật tình không biết đây là thiên phú không học được tiêu hà gặp hắn xác định cũng lười phân trần những n à y thanh long thành chủ đại nhân những sự tình này ngươi cũng chớ nói lung tung thanh long thành chủ cười ha ha ngươi nhìn ta đều không có kêu tô sán trước nhiên bọn họ chạy tới không phải liền là nghị trò chuyện chút việc tư sao lúc trước ta nói giữ vững thanh long thành chúng ta uống rượu với nhau rượu này khả năng không bằng tô sán nhà liệt c u nhưng hương thuần sắp thực hào i ể u tiêu hà uống m ấ y chân lớn cảm giác thoải mái dễ chịu dư vị lưu hương thanh long thành chủ uống uống đ ỗ n g nhiên q u ỳ một chân trên đất tiêu đại nhân tại hạ có cái yêu cầu q u ả đáng còn hy vọng ngươi có thể giúp đỡ Ngày, ngươi c h n g nói chỉ cần quá mức tiêu hà sớm có dự liệu cũng là không kinh ngạc ta quan sát ngươi rất lâu trong thân thể ngươi có phượng hoàng thân hỏa chắc hẳn ngươi cũng có phượng hoàng h u y ế t mạch bốn trăm năm trước tỷ tỷ của ta bởi vì luyện công tàu hòa nhập ma rời đi nhân gian có thể ta một mực đang tìm cơ hội phục sinh nàng cho nên hy vọng tiêu đại nhân có thể giút một chút bận rộn tỷ ngươi đều đã chết bốn trăm năm ta cũng không có năng lực này tiêu đại nhân tỉ tỉ ta thời điểm chết cũng mới mười sáu tuổi sinh cơ đang trôi qua hầu như không còn thời điểm bị ta dùng huyền băng phong tỏa bây giờ nếu là từ huyền băng đi ra sẽ triệt để tử vong cho nên còn hy vọng tiêu đại nhân rỗi tay cứu trợ một đáp ứng hỗ trợ thu hoạch được khen thưởng hóa kiếp đan một viên chú ý giúp liêu thanh thanh long thành chủ hắn sẽ phi thường cảm kích đánh trong đáy lòng thiếu ngươi một cái cực lớn ân tình hai cự tuyệt thu hoạch được khen thưởng thiên giai trung phẩm thần minh thanh phong p i ế n chú ý cự tuyệt phía sau cũng không có ảnh hưởng gì tiêu hà nâng lên thanh long thành chủ việc này ta có thể thử xem nhưng đến mức có thể hay không phục sinh vậy ta liền không rõ ràng thu hoạch được khen thưởng hóa kiếp đan một viên hóa kiếp đan tên như ý nghĩa có thể triệt tiêu một lần t h i ê n tiếp tiêu hà yên lặng thu hồi vật này thanh long thành chủ sau khi nghe thần sắc kích động đa tạ tiêu đại nhân bây giờ tào tặc l ư u binh không bằng lúc này theo ta đi nhìn tiêu hà thầm nghĩ cũng không có đại sự gì vì vậy liền đáp ứng chương ba trăm hai mươi sáu nguyễn thành khủng bố đông h o a n g chương ba trăm hai mươi sáu nguyễn thành khủng bố đông hoàng nam đế thành tào tướng thần sắc cũng không tốt trước người trưng bày một tòa sa bàn ngay tại lúc đó sa bàn phía trên còn đang không ngừng phát hình một đoạn ảnh lưu niệm đó là tiêu hà tại thiên hà tác chiến tình cảnh tao tướng đối nó tại lặp đi lặp lại quan sát một bên lam tiệm sau khi xem xong phát ra rất nhiều không giải thích hỏi cái kia để bầu trời đen xuống thần t h ô n g ta chưa từng thấy đến mức hắn lục thân đừng nói là thuần dương thánh thể ta nhìn chính là trong truyền thuyết đều không có ghi chép qua cực dương thánh thể cũng không thể mạnh như thế trên lý luận hạo thiên kính có thể xóa bỏ siêu phàm phía dưới bất luận cái gì tồn tại nhưng hắn gần như bất từ bất diện lam tiệm không ngừng lắc đầu cuối cùng linh quang nói lên có lẽ hắn lục thân chỉ có mộ dung ra cái người bên kia thiên k nhưng cụ thể người nào lợi hại ta cũng không rõ ràng dù sao thiên ma thần thể ta chưa từng thấy tào tướng đem hình ảnh khóa chặt tại tiêu hà ngăn cản hạo thiên kính một màn cái này thân thể mạnh đến ta hạo thiên kính không cách nào giết chết hắn trừ phi độ kiếp siêu phàm tam kiếp vô luận là tu sĩ hay là thánh binh từ đầu đến cuối đều muốn kinh lịch qua nhất kiếp liền cùng phàm tục triệt để kéo dài khoảng cách nếu là hạo thiên kính cũng có thể vượt qua một lần thiên kiếp cái này tiêu hà hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến đây tào tướng nghĩ đến thái hư cung hàn phong nếu không phải tên tiểu nhân này lần này đại chiến tiêu hà đã chết hận ý vì vậy càng đậm tăng thêm hàn tha cứu đi Chu tiểu dẫn đến tiêu hà không cách nào sợ ném chuột vỡ bình cái này thái hư cung sư đồ thật sự là cùng hắn đòn khiên bên trên vào thời khắc này ngoài cửa có thuộc hạ tới hồi báo trong tay nâng bức thư đại nhân đây là mới nhất đại cản tin tức tào tướng cầm qua bức thư về sau thuộc hạ rời đi bức thư bên trong giảng thuật chính là lý trần huyền xuất quan tăng thêm tại triều đình nghị sự nội dung cho sau khi xem xong tào tướng cười ha ha một tiếng cái này lý trần huyền đã bắt đầu hoài nghi tiêu hà nói cho cùng vẫn là tiêu hà quá mạnh thử chó cắn chó ngươi sẽ không tính toán đợi đến phương bắc đánh vào thiên thành ngươi cuối cùng tiến đến hái quả đạo đi làm tiệm k h n h ữ mày dạng này sẽ rất chậm trễ thời gian hắn đến đại cản sự tỉnh cũng không biết tào tướng nhìn ra hắn y tứ lam đạo h ư u có việc trước tiên có thể đi rời đi chờ ta bắt đầu xuất binh thời điểm ta lại hẹn ngươi chính là ta tính toán đem chủ lực co vào đến ly hòa thành tạm thời chiếm lĩnh đại cản bốn quận cũng đủ rồi như vậy cũng được làm tiệm đơn giản tán gấu về sau liền bước ra rời đi tào tướng trận phát hiện dưới tay mình không có cái người có thể dùng được đào riêu. Tàu tướng hô ngoài cửa đi tới một vị áo đen tịnh thân phủ nữ tử màu đen m â môi đôi mắt mang theo tà mị chi sắc cho người một loại yêu diễm dị thường cảm giác nguy hiểm đại nhân Tao tướng nói, ta có thể nói, có xác đào ị n Vương đã chết, liên quan tới ma môn bí mật, ngươi cùng hắn giữ lại, không bằng nói h chết cho ta đi. Làm sao sẽ? Tây tới mật, ta giữ đã đi lại l ma bí m s a sẽ, sao Tây tính thoát chạy Vương không phải có liều mình chú sao, liền tính hắn đánh không lại cũng không có khả năng chạy không khả phải chú liều lại đi có có Đào diêu thần sắc kinh ngạc bởi vì y phục quá mức bó sát người nói chuyện thời điểm phần bụng ngực rõ ràng co vào tiêu hà cũng sẽ l i ề u mình chú trải qua suy đoán của ta hẳn là chết tại tiêu hà c h i thủ ngươi đã từng tại trấn ma ti làm việc chắc hẳn biết trấn ma ti thủ đoạn bây giờ tiêu hà tình thế đã thức dậy ngươi vị này ma môn dương nhiệt tiêu hà nhất định sẽ chém tận giết tuyệt đào diêu cúi đầu tiêu hà thực lực rõ như ban ngày nàng cũng biết tiêu hà tại điều tra nàng bây giờ tại tào tướng nơi này xác thực an toàn nhất có thể tào tướng ha muốn trong lòng nàng bí mật cái này để đào diêu rất là khó chịu bởi vì bí mật kia không thể tùy tiện nói cho những người khác chỉ có thể báo cho ma môn truyền nhân nhưng ma môn truyền nhân là cái gì ở nơi nào nàng cũng không biết đào diêu cắn răng nói tào đại nhân ta không phải không muốn nói mà là ta chỉ có thể nói cho ma môn truyền nhân tào tướng nghe vậy cười ha ha một tiếng đồng thời đi lên trước đào diêu rất đẹp đáng tiếc độc thân tiểu diễm nhưng không có hương vị ma môn truyền nhân ở nơi nào ngươi biết chỉ cần ta đi không phải liền là ma môn truyền n h â n sao cái này đào diêu thầm nghĩ đạo lý là như thế cái đạo lý có thể luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào đào diêu ngươi cũng muốn biết phụ mẫu ngươi là bị người nào hại chết ta mấy cái kia đại gian thần vẫn còn tại thiên thành làm mưa làm gió cái này lý trần huyền không chết ngươi một ngày không cách nào tìm ra hưng phạm tại tào tướng một phen giải thích bên dưới đào diêu cuối cùng vẫn là đáp ứng tào tướng tốt ta dẫn ngươi đi có thể bên trong là có phải có thứ ngươi muốn ta cũng không rõ ràng tốt tốt tốt, tốt, tốt nhất lập tức xuất phát bây giờ chính là thời cơ tốt tào tướng không kịp chờ đợi bây giờ ngưng chiến hắn cũng không muốn xuất binh một lát không đến hai đạo lưu quang trốn vào không t r ú n g chớp mắt đi tới ngoài trăm dặm đồng thời một mực hướng đông phi hành tào tướng mang theo đảo diêu tại vạn dặm không t r ú n g phi đội thân hình như thuận di ở hậu phương lưu lại đạo đạo tàn ảnh không gian nửa ngày công phu đã theo nam đế thành rời đi đại càn phía đông biên cảnh đến nơi đ â y về sau bọn họ vẫn không có dừng lại mà là hướng về đông h o a n g tiếp tục phi hành làm không tốt liền bị chỗ nào xuất hiện hoang mạc đồ tể cho giết chết mà còn phía đông hoang mạc khí hậu dị thường khó lường lúc ban ngày nhiệt độ cao nhất có thể đạt tới hơn tám mươi độ buổi tối trực tiếp âm tám mươi độ phạm nhân tại chỗ này cứ ít liền tính có thể còn sống cũng là đặc thù giống người ở đây về sau tào tướng tốc độ phi hành cũng chậm không ít tựa hồ tại kiên g kỵ cái gì tu hành giới trên không phi hành cũng không phải là tuyệt đối an toàn đối với từ đại cản tiến về bách hào thế vực chỉ có một đầu tương đối an toàn phi hành con đường cái này trên không phi hành lộ tuyến ngươi không thể cao cũng không thể thấp mà còn có đôi khi sẽ còn thay đổi ba, ba, ba o tấm rừng mưa lớn nhỏ có thể so với đại cản phương nam toàn bộ diện tích nhưng lâu dài đều tại trời mưa bất quá cái này mưa có đôi khi to như màn sân khấu cũng có thời điểm tiểu nhân chỉ là tinh tế do mưa thậm chí mưa nhan sắc cũng sẽ khó lường nhiệt độ có độc có hại hữu hích đều tại theo thời tiết khó l ư ợ n g nơi này muốn càng chú ý tào tướng tạo ra hộ thể thần quang mang theo đào diêu tiến vào tầng trời thấp phi hành tại ba tấc rừng mưa bên trong lâu dài mưa to bởi vậy nơi này cây cối đều lớn lên ở trong nước nước sâu bao nhiêu không có người khảo cứu chính là tào tướng nếu không có đặc thù sự t ì n h cũng sẽ không cách nước quá gần cái này nhanh chỉ cần một ngày lộ trình tào tướng hoa trọn vẹn ba ngày mới đi đến trên đường gặp không ít y ê u thú đều bị tào tướng c h é m g i ế t ra ba tấc rừng mưa phía trước chính là một mảnh sa mạc sa mạc mặt ảnh chính là một tòa nhìn không thấy đỉnh núi t ả hữu hai tầng kéo dài vô hạn sơn mạch to lớn sơn mạch trung ương có một đầu thâm t h ú y hẻm núi cái này hẻm núi tạo thành lộ tuyến tựa như một cái khai thiên tịch địa cự nhân tay không cứ thế mà đem tòa kia nhìn không thấy đỉnh núi nhìn không thấy giới hạn sơn mạch trò từ trong cách ra đây là ô nham cổ đạo chiều dài không biết nhưng lấy n g à i tốc độ ít nhất một tháng mới có thể đi đến ma môn bí mật liền tại bên trong Tào tướng nghe vậy nội tâm kích động, thần sắc bình tĩnh, tổng này là ma môn tổng bộ sao nghe nội động, bình nơi môn kích vậy bộ ma sắc tào tướng nghe vậy kích động mà hỏi ngươi nói là có thể cùng trời k i ế p đối kháng ma môn trí bảo thiên sát đối tào tướng hít sâu một cái sợ hãi lẫn vui mừng khó tả vũ biểu quá tốt rồi truyền thuyết cái k i ê u ma môn môn chủ có thể vượt qua thiên tiếp tiến vào siêu phảm toàn bằng thiên sát nếu là ta có thể được đến thiên sát trước tiên có thể để hạo thiên kính triệt để trở thành thanh minh đến lúc đó chỉ là đại cản dễ như t r ở bàn tay tào tướng cười ha ha mấy tiếng phía sau đi mau thư phong sơn nơi đây nằm ở đông hoang tây bộ tới gần đại cản biến cảnh nhưng người bình thường cưỡi ngựa cũng muốn đi đến hai ba tháng mới có thể đến khương hoàng hậu đ ề cử tiêu hà kiến tiết chính mình thế lực chính là tại chỗ này tư phong sơn cao ngàn trượng dưới chân núi thành trì thôn xóm tiểu trấn cũng không phải ít nơi này thành trì lịch sử xa xưa thành chủ cũng thường xuyên thay đổi chủ đánh một cái ai mạnh người đó là thành chủ bởi vậy nội thành quy củ cũng thường xuyên biến hóa tư phong sơn dưới chân lớn nhất thành trì tư phong thành bên ngoài hôm nay tới một nhóm lớn người hai vạn người đội hình chỉnh tề đại quân dẫn tới nơi đây rất nhiều hung thần ác s á t t á n tu nhộn nhịp né tránh mặc dù cái này hai vạn người đơn độc cầm đi ra ngoài không đáng để lo nhưng khi hắn bọn họ đứng chung một chỗ tạo thành cô kia tốc sát chi khí làm người ta kinh ngạc bọn họ đến cũng kinh động đến thành chủ mang theo hơn ngàn tán tu thành vật ra cầm đầu chính là cái đại hán mặt đen cầm trong tay đại đao tàn ra v ẫ n đỉnh sơ kỳ khí thế thấy được cái này hai vạn quân chính quy thời điểm trong lòng lộ bột m ẹ dự cho rằng gặp đại thế lực sau đó thấy được cầm đầu n g h i ê n nguyệt xinh đẹp như hoa đẹp khiến lòng run sợ đến mức mấy vị khác liêu t u y ế t cơ tâm sen thắng còn có chu tiểu mông đám người càng là mỗi người mỗi vẻ ha ha thật nhiều mỹ nhân là biết ta hổ quân u y danh chuyến tới để hiệu chúng ta cái t i ê u đại hán mặt đen kích động và phần mang theo hơn nghìn người đi ra ngoài thành rơi xuống nghiên nguyệt đám người trước người nghiên nguyệt nhìn hướng liên hân nguyệt do hỏi là nơi này sao liên hân nguyệt nói hẳn là tiêu hà mặc dù đề nghị chúng ta một lần nữa xây dựng thành trì nhưng vẫn là hiện có tốt tư phong thành khoảng cách tư phong sơn lớn nhất hát phong khu mỏ q u ả n g gần nhất mà lại là hiện có thành trì bây giờ có liêu trưởng l á o tương trợ không bằng trực tiếp nơi này nghiên nguyệt cưới lông trắng chiến mã đi đến đen mặt lớn hán phía trước ngươi là thành chủ mỹ nhân ta là thành chủ làm sao mang theo quân đội tới là đến nương nhờ vào ta h ổ quân ánh mắt không chút kiên kỵ đánh giá nghiên nguyệt nữ nhân này quả thực so hắn đ ờ i này ngủ qua nữ nhân cộng lại đều mạnh cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian quỳ xuống treo cổ tự tử hoặc là mang theo ngươi người làm ta n g u y ệ t thành thủ hạ an bài cho ngươi tên hộ vệ đội đội trưởng chức vị n g u y ệ t thành h ổ quân không hiểu nhưng nghiên nguyệt lời nói để bầu không khí dương cung bạt kiếm đứng lên nghiên nguyệt khẽ cười nói về sau nơi này liền không gọi tư phong thành đổi tên n g u y ệ t thành hiểu không h ổ quân thế mới biết chính mình bị chơi sỏ cái này mỹ lệ nương môn thật đến cất thành chưa từng thấy quân đội hắn lúc này rút đao đánh tới các h u n h đệ nữ nhân này đến cất thành giết cho、ta. những mỹ nữ này người nào cấp được chính là người nào đại chiến hết sức căng thẳng một lát sau xa tại thanh long thành tiêu hà nhận đến một cái tin tức tự lập làm vương hoàn thành tiến độ năm chương ba trăm hai mươi bảy chu hồng chiêu băng phách t h ầ n thể chương ba trăm hai mươi bảy chu hồng chiêu băng phách t h ầ n thể nghiên nguyện chiếm l ĩ n h tư phong thành có được chính mình trụ sở thu hoạch được khen thưởng xúc điệu thành thốn tu luyện ba mươi năm long tượng trấn ngục tình tu luyện ba mươi năm tiêu hà trực tiếp rút ra khen thưởng đứng tại một tòa trong hầm băng hắn hai mắt có chút đóng kín không ra một lát lại mở mắt thời điểm tiêu hà đã vượt qua sáu mươi năm tu luyện ba mươi năm xúc địa thành thốn để hắn đối không gian cảm lộ càng thêm khắc sâu nghĩ đến phía trước vị kia lữ trưởng lão không gian kiếm đạo nguy hiểm cực cao đối tiêu hà tới nói trận chiến hữu kia so cùng tào tướng đối chiến hữu kỳ thực càng thêm h n g hiểm cái kia lữ trưởng lão đối mặt chính là khai nguyên cảnh tiêu hà p h à m l à không chủ quan hoặc là đối chiến thời điểm nhiều thu hoạch một chút tiêu hà tin tức khả năng thắng bại liền không đồng dạng cái kia không gian kiếm đạo khó lòng phong bị để tiêu hà ký ức vẫn còn mới mẻ bỗng nhiên tiêu hà hai ngon thành kiếm huyền dương tiên thể tạo thành nguyên lực màu trắng tại trong tay tạo thành một cái h ữ hình nhưng không có thực chất trường kiếm nhắm ngay phía trước một khối băng trụ mở ra tiêu hà một hơi thổi da cái tiêu băng trụ vết cắt trình tề phản lý không chân thật một kiếm này xuống trực tiếp chặt đứt băng trụ nội bộ không gian đem hắn tách ra lấy ta thực lực bây giờ còn không cách nào toàn bộ phát huy không gian kiếm đạo đạo này có thể lâu dài nghiên cứu tiêu hà đối không gian kiếm đạo sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú có ý tại lúc rảnh rỗi nhiều nghiên cứu đến mức long tượng chấn ngục trải qua ba mươi năm tu luyện để hắn nhục thân thể phách lại lần nữa tăng cường lực phòng ngự năng lực khôi phục hạn chế tăng lên nhục thân lực lượng cũng đến trăm lòng trăm tượng tri lực chỉ là bằng vào nhục thân lực lượng tiêu hà đang vấn đỉnh đều có thể quét ngang. lại càng không cần phải nói tăng thêm hắn bây giờ tu vi cùng với tiên thể đủ loại tại cho hắn cùng tào tướng chiến đấu một lần dứt bỏ quân đội đủ loại nhân tố tiêu hà thậm chí có lòng tin có thể cùng tào tướng chính diện một trận chiến tiêu đại nhân ngài đây là làm sao làm được một bên thanh long thành chủ thần sắc kinh ngạc hắn chính mang theo tiêu hà tiến về thanh long thành lòng đất nơi đây chính là hắn cho tỉ tỉ mình chế tạo một tòa phong lạnh dùng cho giữ gìn huyền lực lượng băng không s ó i mòn một chút cảm nộ tiếp tục đi thôi tiêu hà khẽ mỉm cười nụ c ư i này để thanh long thành chủ sẽ không có chút cảm nộ ngươi vừa rồi không phải đang bước đi sao hai mắt nhắm lại vừa mở đánh ra một đạo không g i a n chạm nói đùa cái gì đây chính là thiên tài sao đi cái đường đều có thể nộ g ra kiếm đạo khó trách như vậy người thiên thanh long thành lễ du mạ h ắ n tự nhận là phát hiện tiêu hà trở nên cường đại bí mật đó chính là tiêu hà là cái siêu cấp thiên tài rất nhanh tiêu hà đi theo thanh long thành đi tới dưới mặt đất năm trăm trượng hầm băng trước mắt là cái hầm băng bên trong trưng bày một bộ băng quan thông qua võ đạo thiên nhãn nhìn thấy bên trong nằm lấy một vị mỹ nhân tuyệt sắc mặc váy xanh khí chất điểm tĩnh cho người một loại hầm nóng ân n nhã cảm giác đây chính là tỷ tỷ ta chu hồng chiêu mấy trăm năm sao à thanh a m g long h thành chủ n nói xong đi đến băng quan phía trước trong mắt tràn đầy tiếp đuối nhìn ra hắn rất nhớ hắn tỷ tỷ tiêu hà nghe này nói qua thiên long viện đó là đại cản vì tuyển nhận dân gian đệ tử từ đó thiết lập học viện nhưng nghe nói trong này cũng bị quan lại quyền quý cho lợi ích hóa dân chúng tầm thường căn bản là không có cách ra mặt p h à m là có thiên phú đều sẽ bị chèn ép có thể tước đoạt liền bị tước đoạt bên trong giai cấp phân hóa nghiêm trọng cho dù là không có thiên phú tu luyện thiếu gia cũng có thể cưỡi tại thiên phú chắc tuyệt người bình thường trên đầu đáng tiếc t ỷ tỷ ta luyện công t ẩ u hỏa nhập ma may mà ta đem hắn cứu lại bất quá tại nhiều năm về sau ta t r a ra tỷ ta t ẩ u hỏa nhập ma là bị người hãm hại thanh long thành chủ nói đến đây trong mắt hận ý ngọc trời tiêu hà hỏi thanh chủ nhưng có báo thủ đương nhiên bị ta kiểm tra đi ra chính Đông Ngự là Kim Đông Sử Dương Vệ thanh n n i cái Tử, kêu cho n ạ dược, trước sợ chết cho tỉ ta theo, tự sát, sợ ta khi không nên bị long i biểu hiện giả dối. ê n luyện công nhập Thanh lụy, làm là l vậy vì một ma ra hòa bộ tàu thành chủ nói xong ném ra một cái đầu đây chính là cái kê hôn đản nhi từ đầu hồn phách của hắn vẫn còn chỉ cần ta sống mỗi ngày đều muốn bị ta t r à tấn một lần đầu này đã chết không thể chết lại có thể bên trong còn phát ra t h ê lương bi thảm đó là linh hồn tiếng kêu gen tiêu hà nghe đến những này cũng có thể lý giải thanh long thành chủ tâm dù sao hắn cũng có người tỷ tỷ mặc dù không phải r i ó thịt nhưng chu tiểu n ô n g đối tốt với hắn không thể c h ê ăn ngon uống sướng đều cho hắn tiêu hà cũng rõ ràng nếu là hai người nghèo khổ nghèo khó chu tiểu n ô n g nhất định cũng là chính mình ăn vỏ cây cho hắn ăn màn đ ầ u nếu là có người hại chết chu tiểu n ô n g giết cựu tộc chỉ là cơ bản nhất sự tình thanh long thành chủ đạo Chu tiểu từ này bên ngoài bọn họ cả nhà cũng không khá hơn chút nào tại ta trăm năm trước ta thần công đại thành đồng thời tại biên cương lập xuống chiến công h i ề n hách ta không để ý hoàng đế n g ă n cản cũng không để ý đại cục trực tiếp dẫn người xông vào kim đ â ngự sử trong nhà giết bọn hắn cả nhà vốn cho rằng hoàng thượng sẽ xử từ ta ai biết tiên hoàng bảo vệ ta một mạng đồng thời để ta thăng quan thêm tước về sau m ộ ư ơ i năm không đến tiên hoàng liền trở vậy ngay thanh long thành chủ lộ ra vẻ tưởng nhớ tiên hoàng trong lòng hắn địa vị hiển nhiên rất cao tiêu đại nhân ta có thể ở đây làm thành chủ cũng là nâng tiên hoàng phúc hoặc là nói cũng là xem tại tiên hoàng ân nước bên trên nếu không lấy ta tính cách đã sớm tiêu giao tự tại đi khắp thiên hạ thanh long thành chủ đánh chậm rãi đánh ra huyền băng quan tài một tia khe hở cực hạn rét l ạ n h tiết lộ ra ngoài nơi đây ít nhất âm hơn một trăm độ nhưng đối với hai người không có cái gì cảm giác tiêu hà đi lên trước quan sát một phen nữ nhân tình huống võ đạo tiên nhãn phát hiện nữ nhân kinh mạch ngũ tạng lục phủ đã toàn bộ tổn hại kiểm tra triệu chứng bệnh tật hay là lưu lại tại tử vong một khắc này duy chỉ có n g ư ợ c nơi đó còn tồn lấy một tiêu ngọn lửa nhưng nữ nhân chỉ cần rời đi huyền băng quan tài cái này một tiêu ngọn lửa liền sẽ dập tắt vấn đề rất lớn a ngươi nếu là tại cứu hơi sớm một chút có thể sẽ không phiền thoái như vậy mặc dù huyền băng phong bế hắn sinh cơ nhưng huyền băng cũng không phải là văn năng mấy trăm năm qua thiên địa vận chuyển có chút vật chất mất đi cũng không phải huyền băng có thể ngăn cản muốn phục sinh độ khó khó khó, khó mà còn muốn rời khỏi huyền băng tiêu hà lắc đầu liên tục ba cái khó để thanh long thành chủ tâm đầu chấn động vội vàng hỏi tiêu đại nhân không có cơ hội sao phàm là có một chút cơ hội ta chu vô thiên nguyện vì tiêu đại nhân sông pha khói lửa một cứu vớt chu hồng chiêu thu hoạch được khen thưởng đạo môn pháp bảo trương giắc cân chú ý trợ giúp cứu chữa sẽ có được thanh long thành chủ trung thành tương đương với thu hoạch được một vị vấn đỉnh hậu kỳ cường lực cao thủ hai lựa chọn từ bỏ thu hoạch được khen thưởng tiểu la phật thủ tu luyện năm mươi năm chú ý từ bỏ cũng không có việc gì tiêu hà nói nguy hiểm rất lớn ngươi bây giờ giữ lại về sau còn có cái hy vọng nhưng nếu là thất bại tỷ tỷ ngươi chính là triệt để diệt vong đến lúc đó liền tính đại la kim tiên cũng không có năng lực vãn hồi tỷ tỷ ngươi thanh long thành chủ đỡ mười băng cái kia nồng đậm hàn băng lực lượng với hắn mà nói không có cảm giác nào dưới mặt đất đầu thần sắc bi thương nhìn xem trong quan tài băng nữ tử nội tâm đang tiến hành đợi này hiếm thấy nhất lựa chọn tiêu hà không có quái dày hắn đem quyền lựa chọn để lại cho thanh long thành chủ chính hắn đối với cứu sống nữ tử này năm chắc cũng chỉ có năm thành nếu là có cựu chuyển hồi hồn đan có thể tăng lên tới chín mươi chắc chắn đợi đã lâu thanh long thành, thành chủ hắn g i n g nói chúng ta bất lực không cách nào đột phá siêu phạm không có cơ hội cứu tỷ tỷ ta tiêu đại nhân ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn khó mà nói ta không dám hứa chắc quá nhiều nếu muốn ta nói nhiều nhất một thành tiêu hà có ý thanh long thành chủ mong muốn một thành sao thanh long thành chủ mới vừa hạ quyết định quyết tâm lại lần nữa do dự nhìn xem trong quan tài băng khuôn mặt quen thuộc nhận cả đời khổ chưa hề hưởng phúc qua mà chính mình tối đa cũng liền trăm năm t h ọ nguyên đời này không có hy vọng chẳng b ă n g liệu một phen tỷ tỷ hy vọng chớ có trách ta thanh long thành chủ quay người đối tiêu hà chắp tay nói tiêu đại nhân có gì cần cứ việc nói nếu là ta tỷ không sống được nói do tỷ ta xác thực không có cái này mệnh người to gan cứu a vô luận có sống hay không tiêu đại nhân chỉ cần làm ta chu vô thiên phía trước lời nói y nguyên đạt hiệu quả lời nói này để tiêu hà đối thanh long thành chủ nhiều chút kính nghệ đã như vậy ta cần một chút thời gian nhưng trong khoảng thời gian này ta không hy vọng có bất kỳ người quái ấ y rời ta. Tốt, tiêu đại nhân cứ việc thi ta. Tốt, nhân h cứ p p Thanh long thành chủ long l u ra thanh ngoài, lưu lại tiêu hà một người tại phòng lạnh đi tới mặt đất. Thanh long thành hà lại tiêu tại đi tới lưu một mặt đất, chủ s u y nghĩ còn ta r o n g để đại đi ngài còn có tiêu đại nhân đi qua. Hoàng hậu, Nàng tiêu có qua. hậu! sau o lại t ớ đó â phân y thấy Thanh long Thành Chủ cảm thấy nghi hoặc, nhưng h Long vẫn là cảm p nói, nhìn xem nơi đây, không cho phép bất lại u n nào kẻ lấy ra sáu mươi bốn căn n g â n c h â m đâm vào mấu chốt hệ vị tiện tay một chiêu nữ tử kia t ừ trong quan tài phiêu phủ đứng lên đồng thời phượng hoàng thần hỏa bỗng nhiên thiếu đốt niết bàn chi lực tác dụng tại nữ tử toàn thân nhưng thân thể nữ nhân tựa hồ đối với thần hỏa có thiên nhiên kháng cự thế mà tại chống cự chuyện gì xảy ra rõ ràng đều đã chết thân thể còn có gì thường tiêu hà một trưởng vỗ tại nữ tử n g ự c bộ vị lấy huyền dương tiên thể thực tế cảm thụ nữ nhân trong cơ thể tình huống thật lạnh nàng ngũ tạng l ụ c phủ huyết dịch đều là băng trong lòng tiêu hà kinh ngạc dạch ra nữ tử cánh tay huyết dịch theo lý thuyết đã sớm chạy khô nhưng nữ tử lộ ra máu là băng tinh hình thái bộ dạng này t h ư n h ư là băng ph b mất cái, cái kê hôn mê c nữ g muốn muốn. tử lại lần nữa thì thẩm cái mùi kéo ra tựa hồ tại nghe cái gì sau một khác nàng tựa hồ xác định mục tiêu hướng về tiêu hà nhỏ tới chương ba trăm hai mươi tám song hoàng thượng tới chương ba trăm hai mươi tám song hoàng t h ư ợ n g tới tiêu hà hai tay nâng cao b ả y tỏ trong sạch ta nói rõ trước a không phải ta chủ động a nữ tử kia xếp tại trên thân tiêu hà đông nhiên cắn tiêu hà b ả vai có thể là nàng cái kia miệng nhỏ cùng rằng làm sao cắn p h á tiêu hà ra thịt n g ư ơ i muốn uống máu a nói s ớ m sao cho ngươi tiêu hà mở ra chính mình ngón tay nhét vào chu hồng chiêu trong miệng thời khắc này chu hồng chiêu nhắm hai mắt hình như vừa ra đời h ả i nhi tìm tới cần bổ sung dinh dưỡng đầu mườn theo bản năng ngầm lấy tiêu hà chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch tại cấp tốc trôi qua khá lắm ta nếu không phải là huyền dương tiến thể cần phải bị ngươi cho hốt khô huyền dương tiên thể tạo máu năng lực rất mạnh hoàn toàn có khả năng bao trùm những tổn thất này mãi đến tiêu hà cảm giác bị hút đi m ộ ư ơ i người l ư ợ n g máu nữ tử mới ngừng lại được toàn bộ quá trình kéo dài một ngày một đêm chu hồng chiêu trắng xám thân thể thay đổi đến hồng nhuận rất nhiều ngực cũng dần dần có chập trùng l ụ c thân đã khôi phục thân hồn bởi vì tổn thương tương đối nghiêm trọng khôi phục cần chút thời gian tiêu hà vô vô tay chuẩn bị đem hôn mê chu hồng chiêu thả lại huyền băng quá tải nhưng nghĩ tới đối phương đã tốt lắm rồi chỉ cần thân hồn khôi phục liền có thể phục sinh tiếp tục thả bên trong cũng không quá thích hợp hay là trực tiếp dẫn ng tiêu hà đi hai i bước, cầm k ệ nội chính mình phục cho mặc cửa tức Chủ tức mình hầm hầm thủ hành、lễ. Tham kiến tiêu đại Nhân. Tiêu đại nhân, Phủ Thành chủ đến báo, Hoàng hậu Hoàng hậu Hà nàng ngang nàng ngầm. ngầm, kiến đến nương nương đến, ngài nếu là đi ra xin n y lập lập vào, báo, là Vừa vệ ô ra ra ra qua. đi Đại Đại đi đi Tiêu Tiêu tới. Tiêu lễ. tâm cười nữ nhân này xem ra là chờ không nổi tiêu hà ô m chu hồng chiêu cứ như vậy đi tới phủ thành chủ khi nhìn thấy chính giữa ngồi vị kia rất lâu không thấy giai nhân cùng với tấm kia mỹ lệ gương mặt xinh đẹp tiêu hà tự nhiên đi lên trước vi thần tham kiến hoàng hậu nương nương đồng thời đem trong ngực nữ tử đưa cho thanh long thành chủ cái sau thấy được nữ tử sinh cơ khôi phục thần sắc không khỏi kích động nếu không phải hoàng hậu tại chỗ này hắn đều muốn tại chỗ quỷ xuống thanh long thành chủ thuận lợi hoàn thành tiêu đại nhân đại ân không lời nào cảm tạ hết được không nghĩ tới cái này mới một ngày ngươi liền cứu tỷ tỷ ta thanh long thành chủ liên tục không lưng chắc tay hắn tiếp nhận chu hồng chiêu về sau phát hiện thần hồn vấn đề cũng không muốn chỉ hoãn cùng khương hoàng hậu nương nương tạm biệt rời đi ân vất vả tiêu tương quân đứng dậy đi k ư ơ n g hoàng hậu nhìn thấy tiêu hà vốn nên cao hứng nhưng ô n nữ nhân tới gặp ta có ý tứ gì cố ý cho trong lòng mình một ngạt sao mà còn nữ nhân kia còn mặc tiêu hà y phục chẳng phải là tiêu hà lại xem thêm một cái nữ nhân thân thể thật sự là h ữ n đ à n ha ha tiêu đại nhân thật đúng là bận rộn à ngày hôm qua bản cung tới được báo cho tiêu đại nhân bận rộn ngay tại cứu người không nghĩ tới là cùng mỹ nhân làm bạn khương hoàng hậu thoa tươi đẹp son môi hôm nay nàng xinh đẹp vô cùng mặc màu vàng trường bảo đầu đội mũ phượng thần thánh c a o quý nhưng nàng trong lời nói tràn đầy mùi giấm cái này mùi giấm chỉ có tiêu hà có thể cảm giác được đứng ở bên trái đông vương còn có trương hiên liếc mắt nhìn nhau không hiểu khương hoàng hậu vì sao tức giận tiêu hà cho Khương Hoàng Hậu ậ bí m truyền t âm nói nhăng gì đấy, ta đại bà bối ngươi không phải muốn tiến vào vấn đỉnh cảnh giới sao ta muốn giúp ngươi a nghe đến cái này khương hoàng hậu khuôn mặt đỏ lên trong giày dưới ngón chân ý thức căng cứng trên đùi bắp thịt cũng không khỏi tự chủ dùng sức đứng lên tiêu hà ngồi tại phía bên phải lần đầu nhìn một cái hoàng hậu ai biết khương hoàng hậu kẹp lấy tầm mắt từ trường bảo màu vàng nóng bên dưới đưa ra mượt mà trắng như tuyết chân dài sau đó lại thu về nhưng biểu lộ rất cao lạnh uy nghiêm cái này cực hạn tư ơ n g phản người ngoài trước mặt cao quý thần thánh lại cố ý đang câu dẫn tiêu hà lập tức để tiêu hà đốt lên nội tâm lửa nóng đ ỗ n g nhiên có người phá vỡ hai người trong bóng tối tán tỉnh t r ư ơ n g h i ê người n đàng hoàng này đứng dậy do hỏi hoàng hậu đương đương ta nghe nói hoàng thượng lúc đầu muốn sắp phóng tiêu hà là trấn nam đại tướng quân nhưng bị nụy tướng còn có nội các người ngăn lại việc này đến cùng làm sao là hoàng thượng y tứ hay là đại gia y t Tiêu mà còn mặc tại r c n n giáp h ệ n đi hoàng n không phản nản, h gì có làm cung hành động tiêu hà cũng biết hắn hiện tại lo lắng chỉ là trước người khương hoàng hậu liêu quý phi còn có đôi hắn trăm phần trăm tình yêu kim vân hề còn lại không quan tâm khương hoàng hậu lấy lại tinh thần s á c thực như vậy ta đối với cái này cũng cảm giác sâu sắc đáng tiếc mà còn nhất định phải tiêu đại nhân giết tào tặc mới có thể phong vương ai ừ đám này diệu hành lang gói cơm đánh trận không thấy người chảy máu chảy mồ hôi thời điểm không tại chờ trượng đánh xong liền tại phía sau chọc chúng ta cuộc sống thật sự là một đám h ú n đản lao tử nếu là ngồi ở kia cái vị trí bên trên toàn bộ giết đông vương rất phẫn nộ nhưng hắn phẫn nộ còn không có kết thúc khương hoàng hậu nghe không vào những này chỉ muốn tiêu hà giờ phút này không nghĩ tại chỗ này ở các ngươi tất cả đi xuống a bạn cùng đi tu luyện một hồi la tiêu hà cùng khương hoàng hậu lẫn nhau ánh mắt này bên trong chứa đựng sóng điện đều nhanh thực chất tiêu hà đi xuống về sau tìm cái không có người vị trí cho chính mình dán lên ẩn thân phủ khương hoàng hậu đi tới thanh long thành vô luận là đi ra ngoài hay là có người đi gặp nàng đều bị nhìn chằm chằm cho nên tiêu hà không có khả năng quang minh chính đại đi tìm nàng tìm tới cũng không dám ở bên trong đóng cửa làm một chút không tốt sự tình dù sao tiêu hà bảo dưỡng phong ba còn không có đi qua bây giờ liền tại thanh long thành cùng hoàng hậu đóng cửa đàm luận một canh giờ quân sự cái này nói ra ai mà tin a k ư ơ n g hoàng hậu ở tại thanh long thành phủ một tòa trong bệnh viện nơi lây hoàn cảnh trăng nhã yên tính thoải mái tiêu hà lấy xúc địa thành thốn xuyên qua võ đạo việt tưởng chạy vào khương hoàng hậu phòng ốc bên trong vào nhà liền nghe đến khương hoàng hậu cái kia quen thuộc mê người mùi thơm cơ thể d è m cưa phía sau chuyến đến tinh tế tiếng nước chạy là khương hoàng hậu đang tắm tiêu hà đi tới hai tay che kín khương hoàng hậu con mắt chậm rãi giải ra ẩn thân phủ ngươi dạng này đến tìm ta không sợ hoàng thượng đoán được cái gì sao sợ cái gì ta là đại cản hoàng về sau chớt đến cho chúng ta tiêu tướng quân cổ vũ động viên không tốt sao ủng hộ cho ta ta nhìn ngươi là nghĩ tới ta cho ngươi cố gắng lên đi t sau Hà cười bốn nương nương canh giờ khương hoàng hậu tóc còn không có làm nhưng tất cả đều là mồ hôi ánh mắt không có phía trước như thế sắp bén tất cả đều là ôn lu thật tốt à cái này nếu là tại phượng khôn cung hoặc là thiên thành ngươi nhưng đợi không được bốn canh giờ khương hoàng hậu cười khẽ tựa vào tiêu hà trong ngực tất cả bất mãn cùng không cao hứng đều biến mất tiêu hà oán giận nói ngươi thật là chạy tới liền bì nhịn một chút không tốt sao nhẫn ngươi biết ta mấy ngày nay làm sao qua sao lo lắng c h ư ớ ngươi ngươi cái này h ố n đản thật cho rằng ta chính là vì cái kia việc sự t ì n h sao còn không phải nghĩ tới ngươi người khương hoàng hậu phẫn nộ đứng dậy vỗ tiêu hà ngươi chừng nào thì dẫn ta đi khương hoàng hậu con mắt nhìn c h ừ n g c h ừ n g tiêu hà khương ra làm sao bây giờ khương hoàng hậu nói cùng đi ngươi xác định bọn họ đồng ý rời xa đại c ả n khương hoàng hậu cũng không có ngọn vườn nhưng vẫn là kiên định nói ra ta trở về thuyết phục cha ta bây giờ đại càn mưa gió phiêu miểu v ạ năm n vương triều khẳng định có coi trọng thậm chí có vương triều chỉ có một ngàn l ư ợ n g ngàn năm đại càn đã đủ lâu dài tiêu hà ôm khương hoàng hậu và ngheo đem nàng ôm vào trong ngực ngươi nói tư phong sơn khu vực ta đã sắp xếp người đi qua nơi đó có ta trụ sở nếu là ngươi có thể thuyết phục khương ra trực tiếp đi tư phong thành tiêu hà t h ầ m nghĩ lần này hoàng hậu đi qua tốt nhất là mang theo liễu quý phi kim vân hề cùng đi nếu không trễ sẽ gây nên biến cố đến mức liễu ra hắn cũng nghe nói liễu phụ cùng tào tướng cấu kết bây giờ bị lý hoành sương giam giữ muốn liền bọn hắn một nhà k h ó như lên trời chỉ có thể đi một bước nhìn một bước vào thời khắc này, hệ thống cũng xuất hiện nhiệm vụ mới lần trước mang ba vị phi t ử đi ra hoàng cung chưa thể hoàn thành phát động truyền thuyết cấp nhiệm vụ tại ba mươi tết phía trước mang ra khương hoàng hậu liêu quý phi kim vân hề thu hoạch được khen thưởng thánh binh nhật nguyệt kim luân còn chưa độ k i ế p chú ý mang đi khương hoàng hậu liên lụy rất nhiều sẽ dẫn phát rất nhiều nguy cơ mang đi kim vân hề sẽ gây nên thuận vương tự hận người này không thể coi thưởng rất có n h u tính hệ thống thăng cấp tiến độ chín trăm linh sáu còn kém chín mươi bốn liền có thể thăng cấp có thể giải khóa chủ động phát động lựa chọn nhiệm vụ công năng một loạt thông tin để tiêu hà hết sức vui mừng đầu tiên cuối cùng có đem thánh binh hạo thiên cảnh cường đại hắn là rõ như ban ngày nếu không phải hạo thiên kính hắn có thể đánh tơi bởi tào tặc thế nhưng bởi vì hạo thiên kính thành hắn bị đánh tơi bởi trừ cái đó ra còn có hệ thống thăng cấp thăng cấp về sau có thể tự chủ phát động lựa chọn nhiệm vụ cứ như vậy thu hoạch được khen thưởng cơ hội thay đổi đến càng nhiều mạnh lên cũng sẽ nhanh hơn dưới sự kích động tay phải cũng không tự giác bắt đầu kích động dùng sức ngươi làm gì rất đau a k ư ơ n g hoàng hậu mới vừa nói xong ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng để hai người vô cùng hoảng sợ âm thanh hoàng thượng gia lâm làm ai lan hai nữ cùng nhau hò hét tâm t h à n h khương hoàng hậu đ ỗ n g nhiên đứng dậy hoàng thượng làm sao sẽ đột nhiên tới hắn không phải trong hoàng cung ngựa ngươi nhanh khương hoàng hậu nhìn lại đâu còn có tiêu hà người nhưng lùi ra sau đi còn có thể cảm nhận được tiêu hà ấm áp chớ lộn xộn tâm tình bình tĩnh một chút đừng bị phát hiện mánh khỏe ta đi trước tiêu hà nói khẽ k h ư ơ n g hoàng hậu đắp kín đệm chăn n ằ m xuống đầu nút ở bên ngoài lẩm bẩm nói đừng ngươi liền tại phía sau ông ta trở đi ta sợ hoàng thượng hoài nghi đến cái gì ngươi muốn bảo vệ ta tiêu hà nghĩ thầm cũng là à thuận tiện nhìn hoàng thượng thần tu vi vì vậy nút ở trong chăn ôm cương、thủ. nhưng hắn phát hiện khương thục không thành thật hai người vốn là thẳng thắn đối đãi khương thục còn đang không ngừng lùi ra sau Ngươi lộn sộn à, vạn nhất. Tiêu hà mới vừa nói xong, cửa lớn mở. Lý Trần Huyền、âm、thanh tùy theo chuyển đến, Hoàng ngươi đến Thanh Long Thành cũng không ngươi không thoải mái sao, vì sao vừa đến đã muốn nghỉ ngơi, trường 329. Mà môn cao nhất tâm pháp, vãng sinh kinh. Trường 329. Mà môn cao nhất tâm pháp, vãng sinh kinh. Khương Hoàng hậu tay trong Tiêu mới đợi thoải mái chớ cửa chớm. cao cao Hà theo hậu, pháp, pháp, hậu Lý sao, sao A, vừa A, vừa tay vì tùy trở tâm tâm Mà mà mở, âm đã ta nghĩ yên tĩnh nghỉ ngơi một hồi lý trần huyền gặp khương hoàng hậu muốn đứng dậy khuyên bảo ngươi ngủ rồi cũng đ ừ n g đi lên nhanh nằm xuống lại đi khương hoàng hậu mới vừa ngồi xuống lại nằm trở về thân thể nghiêng về sau hơi di chuyển làm sao vậy không thoải mái lý trần huyền gặp khương thục vừa rồi lộ ra một tia khác thường không có gì chỉ là nghĩ đến hoàng thượng lần đầu tiên tới thanh long thành liền đến xem ta có chút mừng rỡ lý trần huyền cười nói đây không phải là có lẽ sao không q á i g i y ngươi nghỉ ngơi ta đi xem một chút lý tố, tố cái kia hữu đản còn có tiêu hả khương hoàng hậu ân cái kia thần thiếp liền không nổi đưa hoàng thượng lý trần huyền đi rồi khương hoàng hậu nghiêng đầu sang chỗ khác h o à n trách nói ngươi làm gì a vừa rồi tiêu hà ta phải đi về hoàng thượng đi tìm ta khương hoàng hậu đỏ mặt nói chờ một lát tại đi lý trần huyền đột nhiên đến tìm hiểu thanh long thành kinh động đến nội thành mọi người lúc đầu hi hi ha ha lý tố tố cũng biến thành nghiêm túc lên có thể nàng hiện tại là nhất không cười nội vị kia trong phủ thanh chủ lý trần huyền cùng trương hiên đông vương thanh long thành chủ bọn họ trao đổi kết thúc phía sau nghiêm túc lạnh lẽo nhìn xem lý tố, tố còn vây quanh hắn chuyển ba vòng qua rất lâu có người đến báo hoàng thượng hay là không có tiêu hà thông tin cái này tiêu hà vì sao đột nhiên biến mất lý trần huyền nghe nói qua đông trí tế tổ thời điểm cũng phát sinh qua chuyện này lý tố tố nhìn xem đã phẫn nộ lý trần huyền dứt khoát cũng không thèm đếm sửa ngươi nói đi đã dặn này ngươi cũng không thể giết ta đi cái gì gọi là đã dặn này ta bê quan mới bao lâu mới một tháng ngươi liền có hài tử ta đại cản công chúa chưa kết hôn mà có con đây là vô cùng nhục nhã biết sao lý trần huyền chỉ vào lý tố tố hận không thể một bàn tay đánh đi lên nhưng đến cuối cùng hay là thả xuống tay chỉ tiếc rèn sắc không thành thép thở g i i nói tiêu hà đúng không hả không phải không phải vậy liền đem hài tử đánh là là a ba lý tố tố cúi đầu không dám nhìn lý trần huyền trong lòng thầm nghĩ còn tốt ngươi là ép hỏi ta nếu là liên quy phi người không nổ bất quá lý tố tố đánh đáy lòng đối lý trần huyền chỉ có e ngại dù sao cũng là hoàn thất không có cái gì thân tình từ nhỏ tại s í c h phong kiếm tông sau khi lớn lên hồi cung cũng không gặp được lý trần huyền mấy lần khả năng hôm nay là lý trần huyền nói chuyện với nàng nhiều nhất một ngày mà còn lý trần huyền không cứu s í c h phong kiếm tông hành động cũng để cho lý tố đối lý trần huyền có rất lớn mà khí ừ thật đúng là hắn cho ngươi bảo dưỡng tốt hơn lý trần huyền trong lời nói có chuyện lý tố tố không có cảm giác đến nhưng lý tố tố cái này sẽ cũng thành thật nghĩ đến lần thứ nhất cùng tiêu hà gặp mặt tình huống yếu đ ớt nói là ta để hắn đóng vai rùa đen tốt hơn lý trần huyền quay đầu liếc nhìn lý tố tố bụng trong lòng cũng có kế sách vừa vặn cái này tiêu hà không tiện đem khống bây giờ ngược lại là chính mình đưa tới cửa tiêu hà bây giờ là bắt chấn ma ti tổng chỉ huy sứ cũng là chấn ma đại t u ớ n quân vấn đỉnh tu vi khuất phục tào tặc uy chấn thiên hạ xứng ngươi cũng là dư sải như vậy đi các ngươi đem kết hôn định một tháng sau thành hôn thậm chí tống miệu miệu đều đem nhanh nàng so không bằng cái này để nàng lòng tranh cường háo thắng bị kích phát bây giờ có thể trước tại tiêu hà thành hôn đây chẳng phải là có thể thật tốt tại các nàng trước người d i ê u võ dương a i đúng vào lúc này tiêu hà thần thanh khí sảng đi đến tham kiến hoàng thượng vi thần mới vừa đi tìm hiểu tào tặc động tĩnh hao phí một chút thể lực lý trần huyền trong con ngươi có âm dương chuyển động đang âm thầm quan sát tiêu hà thần s á c h ỏ i như thường tìm hiểu làm sao tào tặc rất già hoạt tựa hồ biết ta tại thăm dò hắn vì vậy tại thời khắc mấu chốt rụ rỗ ta thâm nhập may mả ta cái khó lo cái khôn tìm tới cơ hội thoát thân mà ra tiêu h ả i khanh ngược lại là cảnh giác không nghĩ tới một tháng không thấy người biến hóa to lớn như thế chấm cực kỳ kính nghệ lý trần huyền tại khen ngợi tiêu hà tu vi bây giờ hắn đã nhìn không thấu nhưng lời nói này vô ý nghe lấy có ý trong lòng tiêu hà tính toán lý trần huyền tới đây đến cùng vì sao tiêu hà quỳ một chân trên đất về sau đứng dậy đáp lại bậy hạ thần cũng chỉ là ngộ nhập một tòa tiên phủ tu vi tăng nhiều nhưng cũng hao hết chính mình tiềm lực t i ê n phủ tại chỗ nào lý trần huyền hỏi tiêu hà nói ngộ nhập một tòa không biết tiên phủ chỗ kia khắc lây tam tinh tả nguyện động năm chữ to chờ ta đi ra về sau liền không bao giờ tìm được t a m t i nguyệt h t à n n động lý trần huyền xác định chính mình chưa từng gặp qua nơi này thậm chí đều chưa từng nghe qua chấm xác thực chưa từng nghe qua nơi đây nếu có cơ hội tất nhiên tiến đến thăm hỏi lần này chấm đến thanh long thành liền tính toán triệt để tiêu diện tào tặc tiêu tướng quân n h ư n g có thượng sách tiêu hà hướng đi xa bản chỉ vào ly hỏa thành nói ra bây giờ tào tướng mặc dù nhìn như tình thế mãnh liệt nhưng kỳ thực danh nghĩa thủ lĩnh cực ít vấn đỉnh hậu kỳ chỉ có lam tiệm một người vấn đỉnh tu sĩ tổng cộng cũng mới không đến mười người chúng ta nếu là phân vung binh lực toàn diện tiến công không cùng hắn phát sinh chính diện tổng tiến công mãi đến cuối cùng vây khốn nam đế thành tào khi đó cũng mọc cánh khó thoát lý trần huyền nghe vậy gật gật đầu trong lòng cũng là dạng này tính toán nhưng vẫn là nhắc nhở nhưng chúng ta thời gian có hạn phương bắc bên kia thuận vương không chịu đ ổ i ta tính toán đem đông vương trương hiên ăn bài đi phương bắc cứ như vậy chúng ta đối tào tướng ưu thế tất nhiên đại giảm cái này hoàng thượng nếu là bây giờ đã siêu phàm chúng ta nhưng trực tiếp một đường xuôi nam đánh vào nam đế thành tiêu hạ cúi đầu không có đi nhìn lý trần huyền con mắt lý trần huyền khẽ mỉm cười kỳ thật đây mới là ý của trẫm tội khô lạc hủ chém giết tào tặc kinh sợ thiên hạ từ mai toàn quân xuôi nam tiêu tướng quân ngươi làm chủ tướng chấm ngự giá thân trinh tiêu hà thơm nghĩ một ngày này vẫn là tới bất quá còn may là công chúa bây giờ hoàng thượng nhất định phải lợi dụng hắn nếu không chết một vạn lần đều không đủ tăng thêm mới vừa cùng lý trần huyền ngôn ngữ suy đoán ra lý trần huyền hẳn là qua vấn đỉnh tiến vào siêu phàm đến mức tiến vào bao nhiêu tiêu hà liền không được biết rồi tối thiểu lấy hắn tu vi hiện tại thấy được lý trần huyền thời điểm hay là cho hắn một ít áp lực loại kia áp lực cũng không phải hạo thiên kính có thể mang tới nhưng tiêu hà cũng không phải thiên hà đại chiến lúc tiêu hà mấy ngày nay thực lực lại phải đến to lớn t ă n g phúc trong tay đạo môn pháp bảo trương giáp cân sát phạt cực nặng sử dụng phía sau băng phong vật lý có thể triệu hoán hai cái xa cổ bằng lòng tàn phá bờ bãi đáng tiếc bây giờ thiên địa đã không có để pháp bảo khôi phục nguyên tố cho nên đạo môn này pháp bảo bên trong năng lượng chỉ có thể dùng một lần vi thần có tội mà phạm công chúa còn mời hoàng thượng trách phạt tiêu hà quỳ xuống đ ấ tâm vang có lực nói hừ trách phạt trách phạt ngươi nữ nhi của ta liền có thể vãn hồi trong sạch tháng riêng ngày ấy các ngươi thành hôn chấn ma đại tướng quân cùng thái ninh công chúa thành hôn cũng coi là một cọc ca tụng đương nhiên trước lúc này trước giải quyết tào tướng phụ hoàng ta đồng ý vụ hôn nhân này lý tố tố kích động và phần tiêu hà cũng chỉ có thể trước thời hạn đáp ứng t ạ bệ hạ nhưng tiêu hà trong lòng đã suy nghĩ như thế nào tại tháng riêng phía trước làm sao rời đi đại cản hiện tại hoàng hậu tại thanh long thành cũng không biết có thể hay không đem nàng lừa gạt đến từ phong thành đêm đó trương hiên đông vương đ ư ợ can bài đi thanh long thành thành chủ bởi vì tỷ tỷ thần hồn còn không có phục hồi như cũ cho nên đẩy trong đầu đều đều là chữa trị thần hồn linh dược có thể bởi vì lý trần huyền tới chơi hắn không thể không đến tuân theo mệnh lệnh cùng tiêu hạ cùng một chỗ bồi tiếp lý trần huyền đ i ể a binh làm thanh long thành binh sĩ biết được hoàng thượng đích thân xuất trinh từng cái kích động v ạ n phần sĩ khí tăng nhiều thậm chí vì tạo thế chế tạo ra một cỗ hoàng thượng cùng chấn ma tướng quân cùng một chỗ chắc chắn vô địch thiên hạ đánh đầu t h ắ n g đó tình thế đã có người cho rằng một trận chiến này đại càng tất thắng thậm chí hoàng thượng trở thành siêu phàm truyền ngôn cũng lan truyền nhanh chóng đây đều là tạo thế tình thế càng lớn đại c à n quân đội sĩ khí càng cao tạo quân càng thêm lòng người bàng ho trong đêm điểm b ì n h dẫn đầu tiêu hà thanh long thành chủ cùng với rất nhiều tướng lĩnh phân tán xuôi nam tiêu hà thực lực của ngươi gần với ta từ đầu đến cuối cùng ta bảo trì ngàn g i ả m khoảng cách khoảng cách này vừa vặn có thể để chúng ta liên tục chiếm lĩnh hai tòa thành trì hoàng thượng ta nghe nói tào tặc không tại nam đế thành sao không trực tiếp vùng đào xuôi nam chấm là thu phục giang sơn giang sơn không người thì là đất hoàng thu phục thành trì thu phục chính là nhân tâm cho nên không thể gấp gáp tào tướng có hạo thiên kính cộng thêm hẳn cái kia tám mươi vạn đại quân mới là không đâu để nổi diện hắn quân đội tào tướng chẳng qua là cường đại tán t u không đáng để lo Ngay đầu tiên, Đại c à ngày quân quân đội quân chia h t n đường xuôi Nam, liên h phá đóng xôi cái thành lớn, tàu quân đóng giữ ạ thứ ì thì chạy chết thì chết. h Ngày t tư à u quân hữu vẫn không thành phản n k hiệu chức h có tạo thành hiệu tổ á lý trần huyền đánh vào ly hòa thành đoạt lại phương bắc tất cả rơi mất thành trì huyền đế uy c h ấ n thiên hạ trong lúc nhất thời uy danh che lại trấn ma đại tướng quân tiêu hà liên thôn xóm hải đồng đều nghe thấy được huyền đế uy danh chính là tại thế nhân hoàng mà tiêu hà ngược lại có chút phai nhạt ra khỏi thế nhân trong mắt kỳ thực tiêu hà chiến công vẫn như cũ h u y n hách dẫn đầu chính mình mười vạn đại quân liên phá ba mươi thành Hoàng Liêu u q y ế tiêu tâm đ theo t i hà tính r toán qua tại công phá những này thành trì tham ô tài nguyên có thể chế tạo một tri vạn người đều chứa linh lung tụ linh sa áo giáp binh khí mặc dù chỉ có vạn người nhưng hiệu quả tốt so phạm nhân trong quân đội tám trăm trọng trang kỵ binh đối đầu một đám không có k h ô i giáp chỉ có đao thương vạn người đội ngũ cho dù là vạn người cũng chỉ có thể bị tám trăm người ngược sát ly hỏa thành bên trong tiêu hà thanh long thành chủ trước đến cùng lý trần huyền gặp gỡ đến lúc này đã là phản công tào tướng triệt để thu phục đại cản tất cả quốc thổ thời điểm đại cản quân đội sĩ、si、khí cũng đến cường thịnh nhất thời khắc nhưng mà lúc này tào tướng mới vừa tự ô nham cổ đạo rời đi trên mặt nhiều một tia hắc khí trong mắt khó nén hưng phấn phía sau đào diêu nhìn tào tướng càng thêm sợ hãi tào tướng cười ha ha l i ề chương h t ba trăm ba mươi chu tiểu nông biến, biến mất ô nham cổ đạo chính là một đầu dài đến khó mà tính toán đại đạo từ bách hào thế vực đi tới đại cản nhất định phải đi con đường này đương nhiên vượt qua hai bên núi cao cũng được nhưng nghe nói cái này núi cao siêu phàm đều khó mà leo lên cổ đạo này tràn đầy màu đỏ t h â m vách đá cổ đạo bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh thậm chí quỷ hồn nữ linh đều không có đến ban đêm đen nhánh đưa tay không thấy được năm ngón cho dù là người tu hành cũng khó có thể tiến lên một bước chỉ có tại ban ngày mới có thể tiến lên giờ phút này cổ đạo vị trí trung ương có một người làm mở đ ộ n g khẩu bị pháp trận che giấu bố trí pháp trận người rất cao minh trừ có hắn chuyển thừa hậu nhân không có người có thể phá giải cửa động đến chợ mà vội vặn tao tướng liền từ cái này đập khẩu rời đi tại hắn rời đi một khắc đồng hồ phía sau một cái nữ nhân xuất hiện tại đập khẩu hai tay bấm nghiệm pháp quyết nắm ma ấn cử động pháp trận chuyển động lộ ra một đầu thâm thúy hang động nữ nhân mang theo như cười mà không cười mặt nạ cất bước đi vào hang động hang động thông đạo không dài rất nhanh liền đến một cái đơn sơ động phủ trong động phủ đ ư ơ n g có cái bồ đoàn còn có một tấm b à n đá một cái băng ghế đá một cái cây bếp cây bếp bên trên có cái mục nát nội sát cùng với một chút mục nát gia vị nhìn ra chủ nhân nơi này thích nấu cơm ăn động phủ trên vách tường khắc lấy rất nhiều kinh văn nhưng những n à y kinh văn đã bị phá hủy nữ nhân vất tay một đạo huyền quang bắn vào bồ đoàn bồ đoàn chậm dại chuyển động một cái cột đá chính giữa trụ đá xuất hiện một cái hình người quang ảnh hình dáng nữ nhân thấy cảnh này thở dài hành động bất đắc gì sao tào tướng tiềm lực có hạn sao không các loại đáng tiếc lý ra nhiều năm một mực chưa ra kỳ lân lý trần huyền thiên phú cũng là có hạn bất quá đã phát sinh vậy cứ như thế đi nữ tử phất tay đánh ra h u y ề n quang cột đá thu vào sau đó hai đầu gối quỳ gối tại bồ đoàn bên trên ngoài ra ta sang năm muốn thành kết hôn ta biết ma môn q u ý củ nhưng ta nguyện ý vì hắn từ bỏ cái này ma môn đợi đợi tiếp tiếp chuyển xuống tu vi ta cùng hắn ước định kỳ hạn là một năm trong một năm ta sẽ tìm đến kế tiếp ma môn thánh nữ đến chuyển thừa ma môn y bát đến đây ta cùng ma môn lại không liên quan năm đó các người để ta cùng chu ra tách rời cuối cùng dẫn đến hại tiêu hà phụ thân cái này đã đ ố i ta có lớn lao tổn thương cái này một thân vô địch tu vi ta không thèm khát ta có càng quan trọng hơn người đi lựa chọn hắn không chê ta là hoàng kiểm bà cũng sẽ không ghét bỏ ta là phạm phu tục tử ma chủ áo đỏ đã không nợ ma môn nữ nhân nói cho hết lời về sau toàn bộ động phụ bắt đầu run r u dày trên vách tường kinh văn bắt đầu tỏa ra màu đen đ ú quang tựa hồ tại biểu đạt phẫn nộ một cỗ màu đen ma khí xoay tròn lấy đem nữ nhân bao khoả có thể nữ nhân vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì tựa hồ đã làm tốt bị phạt chuẩuẩy cái kêu ma khí tràn ngập tà ác khủng bố. trong đó quỷ khóc sói gào không ngừng nhưng nữ nhân vẫn như cũ trí n h ư ợ c không nghe thấy tựa hồ phát hiện lòng của nữ nhân ý đã quyết cái kia ma khi cuối cùng lại thu về đại cản cảnh nội đường ống bên trên hai bên chất đầy thi cốt cùng với chạy nạn lưu dân mùa đông đến trời đông ra rét chết cóng chết đói người càng nhiều một chiếc có chút tinh xảo xe ngựa từ phần cuối l á i tới ven đường lưu dân mặc dù đói bụng nhưng nhìn thấy liễn xa tựa hồ nhìn thấy hy vọng nhộn nhịp vọt tới trên quan đạo q u ỷ xuống đất hô to khẩn cầu mơn an thế nhưng chiếc kia liễn xa phía trước lái xe chiếc xe phu xe tu vi kinh người giống to một tiếng như dung trời tiếng vang đều cúc phụ nhân chính là liên hân nguyệt mẫu thân ngày hôm qua đã tiếp đến liên hạo tại phương bắt chết trận tín chết ngay đến thông tin một khắc này nàng cảm giác trời sập có thể là trong ngực xe nguyên chính là liên gia duy nhất nam ninh nếu là hắn chết liên gia liền sẽ tuyệt hậu cho nên vì bảo vệ hắn liên hân nguyệt mẫu thân đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ hắn ở thời đại này vô luận là phạm nhân hay là lý trần huyền dạng này hoàn thất như không có nam đinh gia tộc hạ tràng cực kỳ thê thảm liên tại liễn sa chạy một ngày một đêm về sau xe dừng lại phu xe tại bên ngoài h ồ phu nhân ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này có người tại cái này tiếp ứng liên mẫu mang theo hải tử đi ra liễn sa chỉ thấy liễn sa dừng ở một mảnh trong hoang sơn phu xe bên cạnh còn đứng bốn nam nhân người cầm đầu rõ ràng là tiền văn sương nhìn thấy cùng liên quý phi tương tự liên mẫu tiền văn sương lập tức nghĩ đến tiến đến phía đông những nữ nhân kia bên trong có cái không lộ mặt nữ nhân hẳn là trong cung nghe đồn chết liên quý phi không đến phía trước hắn cũng bị báo cho qua là tiếp ứng người nào thầm nghĩ hay là tiêu đại nhân lợi hại à đại càn mỹ nhân đều bị hắn chạy đi thầm nghĩ nếu là tiêu đại nhân đem hoàng hậu thái hậu bắt cóc lời nói hắn về sau cho trong nhà lập một cái pho tượng đợi đợi kiếp kiếp đi bãi tiêu hà phu nhân mặt tướng đặc biệt đến dẫn ngươi đi gặp người nhà của ngươi thiên văn sương cung kính có lễ phép nói ngươi là liên mẫu cái này sẽ hy vọng biết liên h â n n g u y ệ t phía sau đại nhân vật đến cùng là ai tiến văn sương tự nhiên sẽ không như thế nói vạn nhất trên đường gặp phải ngoài ý mới hắn có thể không bán đi tiêu hà nhưng không chừng liên mẫu phu nhân đến lúc đó ngài tự nhiên sẽ biết mà còn ngài người muốn gặp cũng ở đó đợi ngài liên mẫu h i ể u được phân tức không có làm khó tiền văn sương nhẹ gật đầu làm t h i ề n tướng quân tiền văn sương thổi huýt sáo một đầu to lớn màu đen đại điêu từ trên trời giàn xuống cánh khổng lồ vô đứng lên như cuồng phong gào thét liên mẫu kinh ngạc nói đây là đen huyền thần điêu trưởng thành đều có tụ đỉnh tu vi xem ra sau lưng ngươi chủ nhân thế lực không nhỏ thiên văn sương nói chủ nhân ta trời đất bao la h ạ n lớn nhất liên mẫu đối cái này chủ nhân càng thêm tò mò mang theo sen nguyên lên điêu k ắ t lưng đã điêu ngút trời mà lại nhắm thẳng vào phương đông thiên thành hoàng cung bên trong thái hậu tầm cung thái hậu nương nương ngoài cửa có người tự xưng là lữ gia lá ngũ lữ hậu có chút mở mắt ra đi vào chỉ chốc lát sau hai cái thái giám mang theo một vị đem thân thể của mình bao khỏa chặt chẽ nam nhân đi đến nam nhân cao tam thước dáng người t h o n dài đặc biệt là cánh tay không giống người tỷ lệ thái hậu phất tay ra hiệu những người khác đi ra trong điện chỉ có hai người về sau thái hậu đánh ra bình chướng ngăn cách tất cả lạnh lùng nói ngươi không biết ta hiện tại không cách nào nhúng tay đại cản t r i ề u chính các ngươi người hồ còn dám tới nơi này muốn chết phải không đây không phải là biết lý trần huyền đi mặt phía nam chúng ta mới đến tìm ngươi bây giờ lý trần huyền đã bắt đầu hoài nghi ngươi ngươi vì sao còn không cung cấp các ngươi biên thành pháp trận phòng ngự b ả n vẽ sớm để chúng ta công phá b i ê n quan chẳng phải là cả hai cùng có lợi trường bào hạ nam nhân nói chuyện âm thanh rất quái dị dùng đến sức sẹo trung nguyên văn đến nói chuyện h i ệ n nhiên đối với nơi này lời nói rất lạnh nhạt nói không quen b u ồ n cười biên quan pháp trận b ả n vẽ há lại dễ chiếm được như thế thái hậu không nói ngươi là tiền triều công chúa càng thích hợp chúng ta người hồ tại phương bắt sừng sững nhiều năm từ nhân sơn điểm này sự tình chúng ta hay là rõ ràng ngươi sẽ không phải muốn phản cản phục vũ đi nam nhân ha, ha nợ nụ cười âm thanh khẳng h ẳ n rất là quỷ dị lữ hậu nhắm lại lên con mắt l ờ i này là tại uy hiếp trắng trận nàng thậm chí đem nàng lai lịch nói rõ rõ ràng ràng các ngươi người hồ đánh lấy về nhà cờ hiệu cấu kết dị nhân kỳ thực dị nhân nhiều lần gặp cực khổ cùng tập kích đều là các ngươi người hồ tự biên tự diễn từ đó giá họa cho đại cản ta tại tử nhân sơn là không thể động nhưng có một số việc bản tọa y nguyên có thể thông qua một chút con đường thu hoạch được đối mặt lữ hậu vật trần nam nhân chẳng những không có lo lắng ngược lại cười ha ha ngươi cảm thấy dị nhân tin chúng ta hay là tin ngươi cái này yêu hậu đừng nghĩ một chút không thiết thực đồ vật ngươi liền tính khôi phục vũ đế vị cũng là cho những người khác làm g i á ý ỉa hà tất làm một chút xuân thu đại ngộ tô cấp ba á đồ ngươi làm cản lữ hậu bị nói ra nàng lớn nhất đau tại chỗ giận dữ cùng bạo khí t r à n g tràn ngập toàn bộ cung điện thổi rất trên thân nam nhân áo choàng cùng với cái mũ lộ ra một tấm giàn mua khuôn mặt đầy nếp nhăn cái k i a t r ê n mặt còn có rất nhiều mặt sẹo tựa như con giết giữ tợn c h ủ n g bố tô cấp ba á đồ yên tĩnh mà nhìn xem lữ hậu từ đầu đến cuối hắn đều rất bình tĩnh đợi đến lữ hậu cảm xúc ổn định về sau hắn mới lên tiếng ngươi không cho bản vẽ cũng được thế nhưng vũ hướng sau cùng h ế t mạch cũng đừng hòng được đến sau m ộ ư ơ i ngày chúng ta sẽ giết chết tam hoàng tử kinh sợ thiên hạ lý gia đại hoàng tử đã chết trừ tam hoàng tử bên ngoài còn lại tất cả đều là rượu hành lang gói cơm ngươi xem đó mà làm thôi cáo tử lữ hậu nhìn xem tô cắp ba á đồ thu thập xong y phục không có ngăn cản mãi đến hắn đi rồi lữ hậu phẫn nộ một bàn tay đập nát trước người cái bản h ô n trướng đám này rát rưởi người hồ quả nhiên vẫn là như thế ti thiện lữ hậu tỉnh táo lại phía sau nghĩ đến lữ gia còn có thể vận dụng người tới a ai ra muốn về một chuyến lữ gia t ư phong thành không hiện tại phải gọi một thành tường thành đang bị gia cố cửa mặc thành thủ vệ lão bá cười h thuần hà. cười á i phía t ớ c cùng hắn đang trên đường tới nghiên tướng quân là cái người tốt ta chuyên môn giúp chúng ta đem người nhà nhận lấy trẻ tuổi tướng sĩ thở dài đáng tiếc ra cha mụ ta chết sớm trong nhà liền ta một cái một cái sợ cái gì bây giờ đại càn mưa gió phiêu m i ể u chúng ta nơi này chính là phát triển thời điểm bây giờ có nguyên thạch tu luyện có cơm ăn sợ hai tìm không được nữ nhân mười năm sau ngươi làm không tốt đều mấy cái hải tử lao bá rất vui vẻ nghĩ đến nhi tử đi tới nguyên thành vậy bọn hắn về sau có thể liền tại tháng này thành sinh hoạt nói cũng đúng ta cũng nên thật tốt tìm cô nương thành hôn lao bá ta không tiếp xúc qua nữ hải tử có cái gì phương pháp sao lao bá cười ha ha một tiếng muốn cái gì phương pháp nhìn chúng liền trực tiếp ôm về nhà để nàng cho ngươi sinh cái đại bản tiểu tử liền trung thực ba lao bá nói xong phát hiện trẻ tuổi tướng linh thần sắc có chút không đúng l ã o bá lập tức ý thức được cái gì liền vội vàng xoay người quay đầu xem xét là cái mỹ nhân tuyệt s ắ c l ã o bá cùng mặt khác binh sĩ vội vàng cùng một chỗ hành lễ liêu tướng quân liêu tuyết cơ hừ một tiếng l ã o bá này nói không phải liền là cùng tiêu hà giống nhau sao trước tiên đem nàng cho cái kia bất quá hôm nay có chuyện quan trọng chỉ vào l ã o bá đám người á hỏi các ngươi người nào thấy được chu tỷ sao ngài nói là tiêu đại nhân tỷ tỷ liêu tuyết cơ gật gật đầu mọi người liếc mắt nhìn nhau đều bày tỏ không có thấy được trong lòng liêu tuyết cơ càng thêm sốt ruột lập tức tìm tới n g h i ê n nguyện xong chu tỷ không thấy đang phụ trách thành trì kiến thiết nghiên nguyện bỗng nhiên q u a y đầu nàng một p h à m nhân thật tốt như thế nào không thấy xác thực không thấy ta tìm toàn bộ thành trì liên hân nguyện cũng tại hỗ trợ nhưng chính là không thấy người tựa hồ vô duyên vô cơ biến mất đồng dạng nghiên nguyện biết chu tiểu mông đ ố i tiêu hà tầm quan trọng vội vàng sắp xếp người truyền lại thông tin cho tiêu hà đưa đi tăng lớn cường độ tìm liền xem như đào đất ba ngàn thước cũng phải tìm nghiên nguyện lần thứ nhất lo lắng như thế nhưng nàng biết nàng không phải là vì chu tiểu mông mà là vì tiêu hà tỉnh táo lại về sau hận không thể cho chính mình một bàn tay nghiên nguyện ta, người đây là lần thứ hai vì chính mình nam nhân đi tìm hắn thích nữ nhân chương 331. xuôi nam thu phục quốc thổ chương 331. xuôi nam thu phục quốc thổ ly hòa thành lý trần huyền mặc màu trắng r ắ á p trụ bên hông mang theo cầm lòng kiếm trong mắt lại không ôn hòa có chỉ có thuận ta thì sống lịch ta thì chết tại trước người hắn là trăm vạn đại quân cùng với tiêu hà thanh long thành chủ huyền vũ thành chủ bạch hổ thành chủ rất nhiều tướng lĩnh lý trần huyền r ơ lên cầm lòng kiếm q u á t to chư vị theo ta được biết tào tướng không tại nam đ ế thành có thể sẽ lập tức trở về cũng có lẽ ra chuyện còn lại nhưng phương nam các tộc phản ta đại càn tội ác ngập trời giết hại lê dân b á c h tính bây giờ cái này bên trong nam đế thành ở đều là đám tia chèn ép các ngươi phụ mẫu chèn ép các ngươi con cái ác nhân những người này xa hoa d â m đẳng ham ăn biếm làm mê hoặc nhân tâm các tướng sĩ các ngươi nói bọn họ có nên giết hay không giết giết giết ba trăm vạn đại quân cùng nhau gầm thét phẫn nộ đốt lên mọi người huyết tính thanh long thành chủ k h ẽ nhữ mày nhỏ giọng đối tiêu hà truyền đông nói ta cảm giác hoàng thượng có chút không đúng hắn mới vừa truyền đ ô xong lý trần huyền g i n g g ạ c quát to lần này chiếm lĩnh mạch đế thành mười ngày không phong đa ba câu nói này mới ra những kinh nghiệm kia nhiều lần chiến dịch lao tưởng con mắt lập tức sung huyết hương p h ấ n lên hơn phân nửa người kích động tổng h ố n g giết giết giết thánh thượng anh minh thanh long thành ở nghe vậy muốn khuyên can nhưng bị tiêu hà giữ chặt lao chu bình tĩnh một chút ngươi nếu là cái này sẽ phát biểu làm không tốt bị một kiếm chém thanh long thành chủ mệnh lệnh này quả thực quá mức nam đế thành mặc dù là xây mới nhưng bên trong còn có rất nhiều phương nam người bình thường người bên trong miệng hơn ba ngàn vạn mười ngày không phong đao cái này trăm vạn đại quân sông đi vào đâu có đường sống hoàng thượng chuyện cần làm chúng ta không thay đổi được nhìn xem đi tiêu hà lời nói để thanh long thành chủ bình tĩnh lại thanh long thành chủ thở dài tiêu đại nhân lần này đại càn đánh bại tào tặc về sau ta sẽ từ đi thanh long thành chủ vị trí vì ta tỉ tỉ tìm tới thần hồn phục hồi như c ũ phương pháp tiêu hà trong lòng hơi động lao chu ta tại phía đông có chút thế lực lần này sự tỉnh ngươi ta cùng đi làm sao thanh long thành chủ đạo công nếu không ngại ta tự nhiên đi ha ha ta sao lại ghét bỏ ngươi bất quá lần này cũng đừng bị hạo thiên kính cho chiếu chết ta nếu là chết rồi mong rằng tiêu đại nhân giúp ta chiếu cố tốt tỉ tỉ thanh long thành chủ ngữ khí không giống nói đùa tiêu hà trong đầu không tự giác hiện lên bộ kia mỹ lệ thân thể lão chu đừng nói mỏ cuộc sống về sau sẽ khá hơn đúng vào lúc này quân đội phía sau khương hoàng hậu mang theo tiêu ý cùng tiêu hà bốn mắt nhìn nhau khoảng thời gian này bởi vì đại c à n quân đội tầng tầng tới gần mà khương hoàng hậu cũng vì hiện lộ rõ ràng đại c à n quốc uy dựng nên uy tín của mình thậm chí cũng tham dự vào chiến trường cái này để rất nhiều cũng không coi trọng đại c à n người đều cảm thấy đại c à n khí số chưa hết mà khương hoàng hậu tuyển chọn vị trí cũng rất khéo léo cùng tiêu hà khoảng cách trăm dặm mỗi lần đến quân đội chỉnh đốn thời điểm tiêu hà đều sẽ dán lên ẩn thân phủ nử bây giờ đến đại c à n phản công tạo tặc khương hoàng hậu muốn về cùng đồng thời bắt tay vào làm chuẩn bị khương ra sự t ì n h vậy hạ thân thiếp liền không đi theo khương hoàng hậu đứng tại đại quân phía dưới hạ thấp người hành lễ ân hoàng hậu ngươi sau khi trở về cực kỳ tu dưỡng chờ trông trở về lý trần huyền nhìn xem khương hoàng hậu càng quyến rũ có loại hoàng hậu so liên hân nguyện còn muốn câu người h ảo giác trong lòng chỉ nói chờ siêu p h à m về sau nhất định muốn thật tốt khao một cái hoàng hậu khương hoàng hậu đi thời điểm không để lại dấu vết đối tiêu hà truyền âm khương ra sự tình ta đến xử lý ngươi có thể mang đi liên phi liền có thể mang đi ta Ta thuyết h p ụ chư gia tộc bọn ta về sau, liền ta sau, tộc t bọn về ô n n g g báo ơ cương i Tiêu biết trở hậu hà hoàng này lần vị ề sẽ bước lên nguy hiểm rất lớn, trả lời một câu, cẩn thận làm việc. lên lớn, lời làm nguy thận hiểm một rất trả v tướng sĩ theo chấm xuất phát công phá nam đ ế thành lý trần huyền kiếm chỉ phương nam đại quân đạp lên màu vàng tinh vân như biển mây bước lên manh liệt c u ầ n c u ộ n mà đi trăm vạn đại quân đạp này g chạy nhanh trang diện t r ắ n g lệ khí thôn s â n h ạ lý trần huyền đứng ở một tòa thần châu bên trên tòa này tiên thuyền so từ lôi tiên thuyền còn muốn khổng lồ chính là đại cản quốc chi trọc khí đại càn hảo dài năm ngàn trượng rộng một ngàn trượng cao ngàn trượng vật này mới ra từ lôi tiên thuyền tại trước người hắn đều lộ ra giống đồ chơi chiếc này đại càn hào chính là đại càn hao phí đủ để chế tạo hai kiện thánh binh tài liệu hao phí bảy trăm năm rèn đúc mà thành cái này hào mới ra chúng sinh q u ỳ lạy mọi việc đều thuận lợi thanh long thành chủ giới thiệu nói cho tiêu hà hai cái thánh binh tài liệu đây chẳng phải là so thánh binh lợi hại tiêu hà cảm thấy kinh ngạc cũng không phải cái này hào tự nhiên không sánh bằng độ kiếp r ồ i thánh binh cái này hào không thích hợp cá thể tu sĩ điều khiển nhưng thích hợp đại quy mô triển l ã n dịch cần mười vạn tu sĩ vận hành có thể liên tục tại mười cái hô hấp bên trong phát ra một trăm đạo lôi minh đạo quang đạo ánh sáng này mỗi một kích đều có thể bắn giết vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ t đại càn có thứ này không sớm lấy ra tiêu hà cảm giác cái này đại càn quá bảo thủ cái này thuyền chỉ có thể hoàng thượng vận dụng tiêu hà cùng thanh long thành chủ cũng đi theo bên trên đại càn hảo đi lên về sau đông cảm giác chính mình đứng tại một tòa lơ lửng trên không đại lục bên trên thầm nghĩ chính mình cũng muốn chế tạo một cái dạng này không tốt nhất là trực tiếp độ kiếp trở thành thanh khí cái kêu mang theo khương hoàng hậu các nàng có thể không b u ồ n không lo lưu lạc thiên nhai đại càn quân đội thế như chẻ tre một đường hướng nam tao quân vừa lui lại lui mà phía trước không ai bị nội tạo tướng tựa hồ biến mất không ít người đều tại thăm dò tào tướng động tĩnh vẹn vẹn m ộ ư ơ i năm ngày đại càng quân đội lại lần nữa thu phục hơn trăm thành trì tiêu hà cùng thanh long thành chủ tách ra hai đường hợp nhất hoặc chém giết phản quân mấy và người mà tiêu hà thuận tiện hoàn thành bắt tham quan nhiệm vụ phá một và người nam đế thành hai trăm i n dặm bên ngoài trăm vạn đại quân vẫn sức chờ phát động thanh long thành chủ cùng tiêu hà đứng tại đại c à n hào bong tàu bên trên thanh long thành chủ thao thao bất tuyệt nói xong tiêu đại nhân cái này tào tặc vì sao một mực không có xuất hiện qua gặp tiêu hà không có đáp lời nghiêng đầu nhìn chỉ thấy tiêu hà hai mắt nhắm nghiền bắt tham quan số lượng một không không thu hoạch được khen thưởng. la h á n phục m a trưởng tu luyện trăm năm làm tiêu hà con mắt lại lần nữa mở ra thanh long thành chủ cảm giác tiêu hà lại mạnh lên nhiều hơn rất nhiều phật tính thần tính ngươi lại đột phá có chút lĩnh n g ộ mà thôi tiêu hà k h ẽ mỉm cười trăm năm la h á n phục m a trưởng cái này trăm năm thời gian đã đem hắn nguyên thần rèn luyện như trượng tàm kim thân cưng rắn mà còn một trường này c u n g tiểu la phật thủ hoàn mỹ dung hợp được một lần tu luyện đến đại thừa cảnh giới một trường này uy lực này thường đã có thể so với thái tổ quyền nếu là đối phó yêu ma đồ vật uy năng gấp đội oanh ba đại càn hào tụ lực phát ra một đạo che khuất bầu trời thô to của sáng vượt qua trăm dặm đánh vào nam đế thành pháp trận phòng ngự bên trên tầm ẩm kinh k h ủ n g lực công kích sinh ra dư âm làm cho đại đ ị a run dày phương viên trăm dặm đều trên mặt đất c h ấ n lý trần huyền đứng tại đại cản hào phía trước nhất ánh mắt bình tĩnh đối với tào tướng từ đầu đến cuối không xuất hiện trong lòng hắn cũng có hoài nghi nhưng bây giờ hắn càng là tự tin cái này trung nguyên đại đ ị a thái hư cung lão già kia chỉ cần không phải nghĩ liều mạng không người là đối thủ của hắn huyền đế thừa dịp bản tọa không tại đánh lén cô ta đây chính là đại cản hoàng đế sao trên không truyền đến một tiếng vừa kinh vừa sợ quát lớn âm thanh chính là khó khăn lắm trở về tào tướng hắn không nghĩ tới huyền đế thật dám tiến đánh hắn phương bắc không sợ thất thủ sao tào ái khanh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ lý trần huyền mắt lộ ra kim quang nhìn hướng bầu trời nơi đó một đạo đỏ thâm huyền quang rơi vào nam đế thành sau đó một đạo càng mạnh hơn ba động bị tào tướng kích phát một cỗ vượt xa đại cản hào lực phản chấn từ nội thành bộ p h á t ông ông ông cái kia kỳ dị tụ lực âm thanh một tiếng so một tiếng lớn vê anh đại càn hào công kích bị đẩy ngược trở về đỏ thâm sen lẫn tất đen đũ quang lấy tốc độ nhanh hơn đẩy đại cản hào huyền quang trở về người cũng độ k í c rồi lý trần huyền đi ra đại càn hảo cầm long kiếm chém xuống giống một tiếng long hống cắt đức tào tướng phản kích bản tọa thiên phú chính là đại càn người thứ nhất vì sao không thể độ k i ế p tào tướng ánh mắt cuối cùng khóa chặt ở trên người tiêu hà tiêu hà ngươi tới vội vặn hôm nay lấy ngươi mặn chó diện đại càn hoàng đế cũng tiết h kiệm bản tọa chậm dãi đánh đông đông đông tào tướng trở về tào quân nhặt lại lòng tin mà còn tào tướng tựa hồ sò trước đây mạnh hơn phía trước xu hướng suy tàn quét sạch xanh xanh một lần nữa xây dựng tám mươi vạn đại quân leo lên không trung năm triết tử lôi tiên thuyền hai mươi phát huyền hỏa tiễn đài đáp lên nam đ Trong、trận lôi minh chiến đấu tiếng kèn quanh quẩn tại toàn bộ nam đế thành đến lúc này cái gì chiến thuật cái gì mưu kế đều là thứ nhì chỉ có cứng rắn tự chiến lý trần huyền đứng tại đại cản hào phía trên giết giết ngàn người phong thiên hộ vạn người phong vạn hộ hầu giết mười vạn người bịa một phẩm thủ lĩnh ban thưởng phá cảnh đàn một viên giết không quản là tướng lĩnh hay là binh sĩ nghe đến những n à y ban thưởng đều như bị điền đến trăm vạn người đạp lên kim vân quẩn quận phóng tới nam đế thành mà tạo tướng nơi này dựng thẳng lên trên tường thành pháp trận có thể s a một khắc cái kia đại cản hào bên trên liên tục mười đạo khủng bố chùm sáng lại lần nữa a n h kích mà đến hạo thiên cảnh ba tào tướng lo lắng đại cản hào hủy nam đế thành pháp trận p h o n g ngự trực tiếp xuất thủ có thể tiếp theo một cái trước mắt một tòa thanh đồng cổ đỉnh hư ảnh phá tan hắn hạo thiên kính cựu long đ ỉ n h tào tướng giật mình nhưng thấy được là hư ảnh không thật về sau liền đua cợt đứng lên hoàng đế tiểu nhị ta cái này hạo thiên kính c ó thể là thánh binh ngươi cựu long đ ỉ n h chỉ là một cái hình chiếu liền nghĩ cùng ta thánh binh đ ố i kháng giết ngươi không cần cựu long đ ỉ n h bản tôn lý trần huyền dơ cao cựu long đình cùng hạo thiên kính địa vị n g n g nhau có thể tào tướng rút lui về sau cái kia nam đế thành đại trận trực tiếp nộ tung đ sau tòa cự vật ngăn cách trăm dặm tại hư không lẫn nhau đối với anh trang diện hùng vi khó mà hình dung huyền đế có dám trên trời một trận chiến tàu tướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tiêu hà hắn phát hiện lý trần huyền tu vi cùng hắn đồng dạng thậm chí so hắn vững chắc nhiều chính mình ưu thế duy nhất bày tỏ ỷ và vượt qua hai lần thiên lôi kiếp hạo thiên tính nếu là tiêu hà ra nhập vào cùng huyền đế hai chọi một hắn phần thắng tỷ lệ sẽ rất nhỏ có gì không dám tiêu hà dẫn đầu toàn quân giết sạch tào quân một tên cũng không để lại không cần tù binh lý trần huyền lời này cũng là biểu lộ rõ ràng muốn cùng tào tướng đ ơ n đấu là bệ hạ tiêu hà xác thực không muốn tham dự tào tặc chiến đấu hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào tào tướng trở về lúc mang về nữ nhân kia đào diêu nguyên lai、like, người tại chỗ này tiêu hà liếm miệng một cái tào tặc vừa đi nam đế thành với hắn mà nói thùng rông tiêu to hôm nay thân thể không t h o ả i m á i tạm thời một chương các vị trưởng ba trăm ba mươi hai m a môn trí bảo thiên sát chương ba trăm ba mươi hai m a môn trí bảo thiên sát đào diêu cùng tiêu hà đối mặt n h y mắt nàng không do dự xoay người chạy thân thể h ư hóa có thể nàng đột thuật vừa vặn mở rộng liền bị một bàn tay lớn đem nàng cái cổ nắm nhỏ t i ê n bối người muốn đi nơi nào a tiêu hà âm thanh xuất hiện tại bên hai nàng thật nhanh ba làm sao có thể đây là đào diêu trong lòng thời khắc này ý nghĩ hai quân ngăn cách c h ă m dặm tuy nói đôi vấn đỉnh tu sĩ không tính là cái gì có thể trước mắt phía trước còn tại đối diện a hướng hồ nàng xung quanh còn có tám mươi vạn đại quân cùng với lam tiệm vị này vừa trở về đề phòng cao thủ không sợ chết sao là tiêu hà hắn xông vào quân ta trung tâm giết hắn đào diêu giống to lập tức trên không đang cùng đại cản quân đội kịch chiến đại quân cùng với năm t r i ế c tử lôi tiên thuyền cùng một châu năm chuẩn hắn hô phong hoán vũ ba tiêu hà nhẹ dọc doanh ba lôi minh nổ vang mưa rào tầm tã rơi xuống thuận thế vô số thần quang bạo tạc bao gồm năm đạo thiên lôi đánh vào tiêu hà vị trí â m ầm mấy chục vạn đại quân cùng với năm t r i ế c tử lôi tiên thuyền cộng đồng phát lực không có vấn đỉnh cảnh có thể kháng trụ nhưng đây là tiêu hà lam tiệm biết sẽ không chết vì vậy mệnh lệnh đại quân tiếp tục công kích ba lam trạm kiếm như lam diễm mê ngông tinh hà cùng rất nhiều công kích cùng một chỗ nện xuống có thể sau một lúc lâu l Phất tay thổi hạ Hôn hỏa tay tan tiêu trướng, ra này bụi mũ, nơi người. cái còn mũ, đó đâu còn có lam ạ i mạnh lên, l trạng i c khí số đã hết, đã thể vì sao đại cản còn phản n ngẩng t h đầu lại lần nữa nên tiếp liêu thanh long thành chủ cùng thanh long thành chủ giao chiến hơn mười cái hiệp về sau nhẹ nhom đem hắn đánh lui không b ồ i các ngươi chơi cáo tử lam t r ạ m luôn cảm thấy có vấn đề trước mặt mọi người rời đi hắn đi lần này đối tạo quân sĩ khí đả kích c ự lớn tào quân trong trận doanh trực tiếp không có vấn đỉnh hậu kỳ trái lại tiêu hà nắm lấy đào diêu đi tới ngoài trăm dặm vừa rồi khổng lồ công kích chỉ là nhường cánh tay phải nhận một ít bị thương ngoài ra vì tăng nhanh chiến đấu tiến độ tiêu hà một phát thái tổ quyền một phát la h à n phục má trưởng liền diệt hai chiếc tử lôi tiên thuyền về sau liền không quan tâm chiến trường tào quân vấn đỉnh tu sĩ kém xa đại cản quân đội trận đại chiến này cuối cùng chỉ nhìn bầu trời lý trần huyền cùng tào tướng đào diêu đúng không chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh thật tốt hẳn huyền một chút tiêu hà đối với nữ nhân này cảm thấy hứng thú vô cùng quân đội của ngươi ngay tại chém giết ngươi không đi hỗ trợ. đào diêu mặc bó sát người váy dài tại tiêu hà trong tay và mẹo có thể từ đầu đến cuối không cách nào thoát khỏi tám mươi vạn tào quân bên trong chỉ có hai cái cái vấn đỉnh sơ kỳ trung kỳ đều không có chúng ta đại cản quân đội có huyền vũ bạch hổ thanh long một vị vấn đỉnh hậu kỳ hai vị vấn đỉnh trung kỳ cho dù quân đội kém chút các ngươi vẫn như c ũ không có phần thắng chút nào trên không chiến đấu ta càng không cần phải để ý đến người người bắt ta không có chỗ tốt đào diêu giọng điệu cứng rắn nói xong mắt tối xâm lại tại mở mắt đi tới một tòa sơn hát sơn động đây là tiêu hà lâm thời tìm một cái động hang k h o ả n tiêu hà Nam t h khoảng n g thời gian này bậc học đều không có tăng lên bảy tám lần nhiều nhất so trước đó mạnh một lần đương nhiên tào tướng mạnh là hạo thiên kính cùng bản thân hắn cùng một chỗ mạnh nhưng cho dù là không mang hạo thiên cảnh tào tướng khí tức cũng cùng lý trần huyền không sai b i ệ t lắm bây giờ tiêu hà cho dù xá thân chú toàn bộ triển khai cũng không dám nói chắc thắng lý trần huyền dù sao loại cảm giác này cùng vấn đỉnh tu sĩ đã không phải là một cái sinh mạng thể húng chi là tào tướng cộng thêm thay đổi đến càng mạnh hạo thiên kính đào diêu nói ngươi đáp ứng ta thả ta ta liền nói nếu không ngươi liền tính siêu hồn cũng không chiếm được mướn ô ngươi biết ta muốn cái gì đào diêu nói ha ha không phải liền là chấn thần ty tổng trị huy sứ là ai còn có ma môn bí mật, cùng môn thành ma mật, làm phạm. sao bí trở với siêu đào ừ n nói nhảm, mau nói g đi. mau đ diêu nói, ngươi ứng Ngươi không ư đáp đ thả ta. ợ cắn chọn, ngôi do dự sau một lúc lâu hay là mở miệng nói tào tướng được đến ma môn truyền t h ừ a là ta cố ý dẫn hắn đi tiêu hà căn bản không hiểu nàng đang nói cái gì nhưng vẫn là bình tĩnh nhìn nàng bởi vì ma chủ truyền t h ừ a kỳ thật cũng coi là cái cặp ấy chúng ta những n à y ma môn người thừa kế một mực tại giúp ma chủ tìm người thừa kế hoặc là nói ma chủ vận dẫn ta lúc đầu trướng mắt tào tướng đệ đệ của hắn so hắn càng thích hợp Bởi vì h u y ề nói h tiếp h n đào diêu nói ma môn truyền thừa là cái cảm ấy là vì phục sinh ma chủ ma chủ hắn chết mấy vạn năm a còn có thể sống ma chủ trước đây chính là siêu phàm cảnh giới nhưng cảnh giới này ma chủ phát hiện có rất nhiều thiếu hụt chỉ có thể bản thân binh giải trùng tu vì vậy có cái này kế hoạch đào diêu cơ hồ là biết gì nói đấy tiếp tục nói đến mức chấn thần ti kỳ thực chính là ma môn phó môn chủ chức vị chuyện này chỉ có chấn thần ti tổng chỉ huy biết bọn họ người thừa kế có thể đem đời chức công lực trực tiếp chuyển độ đến đời tiếp theo trong cơ thể bất quá phải đi qua tỉ mỉ sàn g trọn cho nên chấn thần ti tổng chỉ huy vẫn luôn rất cường đại tại vũ hướng thời điểm bọn họ không gọi chấn thần ti mà gọi là thiên thần điện đến tùy c h i ề u bọn họ lại kêu phong tiên tư tóm lại thuyết pháp rất nhiều có thể phó môn chủ chỉ làm vương triệu bạo lực bộ môn bởi vì có thể là ma chủ tìm kiếm thích hợp vật dẫn mà còn phó môn chủ cũng có con đường của mình trấn thần ủ ti tổng c h chỉ huy lại là ma môn phó môn chủ đào diêu nói ma môn có tiến vào siêu phàm kinh nghiệm mà còn ma môn có cùng đạo môn đồng dạng tư cách có thể bước lên thông tiên tiểu chỉ cần bước lên t h ô n tiên tiểu chỉ cần bước lên cây cầu kia liền có thể hoàn chỉnh siêu phàm nhật thánh đăng nhập thiên thượng cùng khuyết truyền thuyết chính là thành tiên, thành tiên. không rõ ràng nhưng nghe nói thông thiên t i ể u về sau là càng thêm hoàn chỉnh khổng lồ thế giới có người nói cử a người đi nơi nào phật môn cũng đi thậm chí viễn cổ yêu tộc chân linh cũng đều đi nhưng cũng có người cho rằng đó là cái nói dối đào diêu gặp tiêu hà bắt đầu suy tư liền đề nghị ngươi có thể thả ta đi đi trâm đã ngươi nếu biết những này vì sao còn nói cho ta m a môn bí mật như thế dễ dàng nói ra miệng đào diêu thoải mái nói phó môn chủ để ta cho ngươi biết nếu không ta nói không nên lời chấn thần ti tổng chỉ huy tiêu hà bỗng nhiên đứng lên giờ k h ắ c này tựa hồ có cái đáp án trong lòng hắn phát hiện thế nhưng hắn cùng đáp án ở giữa ngăn cách một tầng nặng nề mê vụ từ đầu đến cuối không cách nào phá mở ngài dẫn ta đi gặp các người phó môn chủ ta không gặp được ta không có tư cách chỉ có thể hắn liên hệ ta mà còn tây vương tất cả động tĩnh đều là phó môn chủ bày kế ta cũng không biết hắn muốn làm cái gì nhưng ta cảm giác cái này mới phó môn chủ so sánh với một nhiệm kỳ kỳ quái hơn đời trước các người giới này phó môn chủ nhậm c h ứ c bao lâu hai mươi sáu hay là hai mươi năm năm a ta nhớ kỹ không rõ ràng có thể thả ta đi sao tiêu hà đối số liệu này có chút quen thuộc chậm nhỡ tới tỷ tỷ chu tiểu nông không phải cũng là hai mươi lăm nhanh hai mươi sáu sao nhưng suy nghĩ một chút không có khả năng hai cái này không có liên hệ đi có thể là tỷ tỷ quả thật có chút địa phương khác biệt ví dụ như trong nhà bị tần vân lần tập kích thời điểm chu tiểu nông tại đi ngủ lớn tiếng như vậy cái này quá không bình thường tăng thêm lần này trở về tỷ tỷ không tại thiên thành đi liếu thanh long thành tóm lại quá bình thường quá trung hợp hoặc là nói tỷ tỷ kinh lịch quá bình thường trong nhà nhiều lần gặp phải ám sát một chút việc đều không có trở về lại hỏi một chút nằm đi có thể thả ta đi sao đi nói những n à y cũng đừng nghĩ đi nơi này không có người q u ấ y dậy ngươi ta về sau lại tới tìm ngươi n g ư ơ i thả ta đi tào tướng trên tay ma môn trí bảo thiên sát ta cho ngươi biết làm thế nào chiếm được ma môn trí bảo thánh binh không phải ma môn trí bảo cùng pháp bảo cùng loại nhưng đại lực công kích bên trên là không bằng thánh binh nhưng pháp bảo công năng có thật nhiều cái này thiên sát chính là trợ giúp đ ộ kiếp pháp bảo ngươi nói xem tiêu hà hứng thú đào diêu nói ngươi chỉ cần tại tào tướng vận dụng thiên sát thời điểm nghiệm động cái này chú ngữ thiên sát liền sẽ tùy ngươi mà đi đào diêu tại tiêu hà bên thai nhẹ nói hai câu đa tạ bất quá ngươi vẫn là không thể đi trong i cười ê u Hà ha ha, h hiện a đạo pháp động truyền tới một mợ mị tâm thanh tiêu hà lúc nào thả ngươi ngươi liền lúc nào tự do bên trên thanh long thành chống không nơi đây đều nhanh đến vực ngoại thậm chí đã đi tới đỉnh điểm của thế giới qua đại khí bốn phía một vùng tăm tối nơi xa tinh thần có thể thấy rõ ràng còn có cái k i a khổng lồ xa xôi mặt trời ánh mặt trời trói mắt người bình thường tại chỗ này nháy mắt tử vong có thể tào tướng cùng lý trần huyền đã l à qua vấn đ ỉ n h vượt qua một lần thiên kiếp người ở chỗ này không chỉ có thể ngự không phi hành còn có thể đại chiến tào tướng cùng lý trần huyền đã đại chiến một ngày một đêm hơn ngàn hiệp y nguyên chưa thể phân ra thắng bại có thể tào tướng hạo thiên kính đã có xu hướng suy tàn phía trên có rất nhiều vết rách mặc dù không biết ngươi là như thế nào để hạo thiên kính vượt qua hai lần thiên kiếp nhưng ngươi cái này thánh binh cuối cùng không hoàn chỉnh tào tướng một trận chiến này n g u y ê bại lý trần huyền chiến giáp tổn hại trong tay cự long đỉnh hư ảnh k h í tức không đủ nhưng khí thế bành trướng tào tướng n é t miệng cười ha ha lấy ra một cái màu đen ma mà đâm ai thua ai thắng còn chưa nhất định m a môn trí bảo thiên sát ngươi có thể từng nghe nói chương ba trăm ba mươi ba đ o ạ t thiên sát chiến tào tướng chương ba trăm ba mươi ba đ o ạ t thiên sát chiến tào tướng thiên sát lý trần huyền hai mắt ngưng chọn lên trong tay cựu long đ ỉ n h phóng thích vạn đạo thần quang nơi xa ngay tại phi ê u phủ thiên thạch bị hắn ba o khỏa mang theo phá thiên thế đập về phía tào tướng v â a n h ba tào tướng trong tay hạo thiên kính huyền quang quất qua cái tiết h i ê n thạch nổ tùng loạn thạch bay vụt dư thừa thiên thạch rơi vào thần châu đại địa tại trên không đốt lên kéo lấy thật dài ánh lửa đập về phía mặt đất gây nên động đất lý trần huyền thiên sát tại tay các ngươi đại c à n s xong ta mới là thiên mệnh ba t à o tướng giống to thần sát hắn p h â n c h ấ n giờ phút này lý trần huyền đã cũng đến thời khắc mấu chốt đánh lâu như vậy trong thân thể tinh khí thần đã sớm hao hết một tiếng ẩm vang t à o tướng trong tay màu đen côn đồng phiêu phụ tại hư không một đạo màu đen lôi quang từ trên trời giang xuống bao vây lấy thiên sát lôi quang biến mất về sau màu đen côn đ ồ n bắt đầu run r u y tao tướng cười ha ha ma môn trí bảo thiên sát có thể trợ giúp người độ kiếp hoặc là thánh binh hấp thu thiên kiếp lực lượng m a môn trí bảo thiên sát nhiều năm qua hấp thu bao nhiêu lôi kiếp lực lượng không người biết được nhưng hôm nay t à o mộ đem những này lôi kiếp thả ra ngoài người điên cứ như vậy n g ư ờ i cũng sẽ chết lý trần huyền trong lòng chấn động cái này tào tướng là không muốn sống nữa sao ta cũng sẽ không chết bởi vì ta chính là ma môn người thừa kế thiên sát sẽ không tổn thương ta lý cản hôm nay diệt vong tào tướng giống to trong tay thiên sát bắt đầu run r u dậy lấy cực nhanh tốc độ phóng tới lý trần huyền lý trần huyền không muốn bị q u lấy khống chế cựu long đỉnh hư ảnh hành độ hư không muốn trở lại thiên thành hoàng cùng tìm tới che、trở. có thể ngày đó sát lôi chỉ riêng đã phóng thích ra ngoài đầy trời lôi vân đem lý trần huyền quanh mình vạn dặm hư không b a o khỏa thiên lôi cuộn cuộn lôi hải giáng lâm từ mặt đất ngẩng đầu nhìn lại trên không đen nghị tầng mây khe hở bên trong không ngừng có lôi đ ì n h lập l ụ ha ha lý trần huyền giao ra cựu long đình bả tướng có thể cho các ngươi lý ra một cái thể diện tào tướng xuân phong đắc ý đ ạ p lên lôi hải đi lên phía trước nhìn xem lý trần huyền bị cựu long đình b a o khỏa ở bên trong đau khổ chống đỡ nội tâm du nhiên tự đắc tạo tặc muốn giết bàn đế ngươi còn không có tư cách này ba miệng đến là cứng rắn chờ giết ngươi tại đi giải quyết tiêu hà hai người cắp ngươi chính là mối hận trong lòng ta lý trần huyền nói bản đế chưa từng để ngươi ghi hận hắn không phải đang cầu tha mà là cảm thấy cùng tào tướng vốn là đế vương tranh giữa hai người không nên có cái gì ân đ o á n cá nhân mới là ba trăm năm trước ngươi hay là đại càn thái tử mang binh t r ư ớ c đến nam phương bình loạn giết bao nhiêu người ngươi hạ lệnh ba ngày không p h ô n g đ a o giết ta tạo ra bao nhiêu người nếu không phải ta cùng đệ đệ vừa vặn ở ngoài thành ta đã sớm thành dưới đao của ngươi vong hồn lý trần huyền cười ha hà bản đế giết người đổ thành nhiều đến mức ngươi tạo ra là cái gì bản đế khinh thường biết vậy ngươi chết không tính o a n lý trần、huyền. ta sẽ đem ngươi hồn thu nạp đứng lên để ngươi nhìn xem lý ra là như thế nào bị từng đao từng đao toàn bộ chém chết b à t à o tướng chuẩn bị lại lần nữa điều khiển thiên sát phóng thích càng nhiều lôi k i ế p ngay tại lúc này d ị biến phát sinh cái kia thật tốt thiên sát đ ỗ n g nhiên b a y mất t à o tướng tại nguyên chỗ sửng sốt nửa ngày mới ý thức tới cái gì cướp ta thiên sát lan ra đây t à o tướng một trưởng v ỗ ra kinh khủng nguyên lực chèn ép không gian trên không tầng mây bị ép ra một cái ngàn trượng đại thủ ấn có thể ngày đó sát phi tốc độ nhanh như thiểm điện t r ớ c mắt liền vượt qua vặt r ư ợ n g phá vỡ một tòa cao ngất đỉnh núi về sau rơi vào trong núi biến mất không thấy gì nữa chạ t ậ p nhân ta dám cướp ta tảo man trí bảo ngươi nhất định phải chết tào tướng âm thanh chấn động thiên địa không lo được lý trần huyền đuổi theo thiên sát thứ này có thể là để hắn trở thành siêu p h à m hy vọng hạo thiên kính tấn thăng thánh binh con đường tại tào tướng ánh mắt bên trong chỉ nhìn thấy thiên sát rơi vào một cái vô hình người trong tay bị lấy đi về sau mơ hồ cảm giác một người bước vào không gian dị giới bỏ chạy liền tính sẽ không gian chi đạo cũng đường hòng rời đi tào tướng nói con ngươi thay đổi đến màu xám tấm mắt từ màu sắc sạc sỡ biến thành cho đen thế giới cái t i a trốn vào không gian người tàng hình tại trước mắt hắn lập tức có vết tích hiện ra đặc thù màu trắng những này vết tích cùng quanh mình thế giới không hợp nhau nhưng cái này một vệt màu trắng tre lấp đã đến ngoài ba trăm dặm cướp đi thiên sát người tốc độ cực nhanh mơ tưởng chạy tào tướng cũng không quản nam đế thành đ ạ p lên màu đen lũ quang đuổi theo chờ hắn đi rồi lý trần huyền qua thời gian một nén hương mới khó khăn làm tránh đi xung quanh lôi quang hư n h ư ợ c rơi vào nam đế thành phía trước nhìn thoáng qua tào tướng rời đi phương hướng hắn cũng rất muốn đuổi theo nhưng vừa rồi chống cự cái k i a mảnh lôi kếp đã đem hắn móc giống đã bất lực đuổi theo tiêu hà không tại lý trần huyền không nhìn thấy tiêu hà bóng người nam đế thành chiến đấu đã tới kết thúc rồi mặc dù hắn không có bao nhiêu lực lượng nhưng theo dáng lâm ngàn trượng như núi cửu long đỉnh để ngang trên không kinh sợ nhân tâm tạo quân sĩ khí đại giảm còn lại tạo quân r ố t cuộc không có chiến lược bị đại cản quân đội t r o n g khoảnh khắc hủy diệt trong thành lưu lại chỉ có những cái kia tác chiến thê nhi lớn bé cùng với nhân viên hậu cần vậy hạ tiêu đại nhân đi đổi bắt ma môn dương nhiệt đào diêu đến nay chưa về thanh long thành chủ đ n báo ma môn dương nhiệt đào diêu lý trần trong đầu lặp đi lặp lại suy tư cái tên này cái này mới nhớ tới là trước kia trấn ma ti phó chỉ huy sứ bị truy nã phía sau một mực không bị bắt lấy lấy tiêu hà thực lực bắt lâu như vậy t hai n Long Thành h chủ hỗ g trợ ả i cái thích, kêu mươi a môn d ệ t chút hoạt, khả năng hao phí chút thời gian ba. Lý Trần tại có cái nói khả hao phí Huyền không tại nói cái gì, hất rào bảo, năng gian lên gì, ba. Lý đế vạn công công ba. Nô tài tại. Khởi giống á hồi i cung ba. Vạn công công Vạn g ba. to huyền đế thu phục quốc thổ đại bại tào tặc khởi giá hồi cung ba cùng tiến b ệ hạ ba còn lại hơn ba mươi vạn đại quân quy xuống đất hưng ơ phấn giống to nhắm thẳng vào đại cản hào càng lúc càng xa những người này lộ ra khát máu đủ cười Cái này nương môn trận à m ớn, t này mười ngày đồ sắt đánh cướp của hoan xem như là cho đại cản cùng tào tướng trên họa một cái máu me đầm địa dấu trầm tròn tiêu hà mở rộng xúc địa thành thốn ở trong núi cấp tốc chạy nhanh xúc địa thành thốn t i ê cho à đã đ dù là tào tướng bực này vượt qua một lần lôi kếp người ở hậu phương đổi ba ngày ba đêm cũng không có đội kịp liền tính ngươi chạy tới bách hảo thế vực cũng đừng hòng chạy ra bàn tọa trong lòng bàn tay tào tướng đang truy kích quá trình bên trong p h á So sánh tào tướng tiêu hà lo lắng hay là lý trần huyền không muốn bị lý trần huyền phát hiện hắn có thể điều khiển thiên sát giờ phút này tiêu hà một mực tại hướng nam phi đã sớm thoát ly đại cản quốc đất đến nơi này hoang sơn giã lĩnh sơn mạch thay đổi đến càng thêm cao thậm chí có cây cối đều có ngàn trượng thậm chí mấy ngàn trượng độ cao giống một đầu mọc ra cánh sư t ử cắn một c á i đến tiêu hà vừa vận từ không gian đi ra thuận thế một trường đập chết cái này không biết sống chết sư yêu tại hướng phía trước đi n h â n tộc đều rất ít liên quan đến một mực hướng nam là cái gì không có người biết thế nhưng để cho an toàn hay là trở đi đến nơi đây tiêu hà đã cảm nhận được trong cõi u minh một c ô áp lực c ô kia áp lực là đến từ thiên địa cũng là đến từ p h i ế n địa vực này hán huyền dương tiên thể t ự hồ tại nói cho nàng bên trong có đại khủng bố không muốn thâm nhập mới vừa đại chiến một ngày một đêm đổi ta ba ngày tào tặc tiêu hà thu hồi thiên sát vật này trừ phi là tiếp thu ma môn truyền thừa mới không nhận hắn công kích bây giờ tiêu hà không có ma môn truyền thừa dùng những cái kia lôi kíp sẽ đem hắn cùng một chỗ bổ thứ này cầm hỗ trợ độ kiếp liền tốt đối địch vẫn là quên đi tiêu hà quét người chắp hai tay sau lưng lẳng lặng nhìn phương bắc gió lạnh gào thét áo bảo phần phật thân xác bình tĩnh không vui không buồn một trận chiến này tiêu hà trừ giải quyết t â n đoán còn muốn t h ố n g thống khoái khoái đại chiến một trận bây giờ tào tướng hiển nhiên là cái thích hợp nhất đối thủ hơi anh tào tướng chân đạp màu đen đu quang từ trên trời giáng xuống đ i ệ n t h i ể m lôi m i n h chém nát quanh mình rất nhiều đỉnh núi nhưng mới vừa thấy được là tiêu hà về sau tào tướng chẳng những không có kinh ngạc ngược lại cười ha ha một tiếng ta tưởng là ai nguyên lai là ngươi tiêu hà tào đại nhân nam đế thành khúc quản theo đuổi ta lâu như vậy nam đế thành tính là gì chỉ cần ta tại đi vào siêu phàm thiên hạ này đều là ta không cần để ý một cái nam đế thành tào tướng mặc màu đen đế bảo uy nghiêm t ú c mục thật dài tròm dâu h i ể n thị do uy nghi nâng lên tú bảo phía sau đưa tay nói tiêu hà ngươi thật sự là cái nhân vật vô luận là mang binh đánh giặc hay là cá nhân tu luyện cùng với triều đình c h ấ p chính đều là có thể cùng b ả n tọa có thể so với người cho tới bây giờ b ả n tọa ngược lại có chút thưởng thức ngươi giao ra thiên sát chờ b ả n tọa độ tiếp tiến vào siêu phảm ta chiếm thiên hạ này nhất định phong ngươi làm nhất tự tịnh kiên vương mà còn ngươi còn trẻ có tiền trình thật tốt cái này thiên sát ta cũng sẽ truyền cho ngươi ngươi có tư cách hơn đi vượt qua thông t i ê n tiểu hai người chúng ta hợp tác lẫn nhau đoạt được thiên hạ sao không sung sướng Tiêu hạ lấy ba trăm h h i ê n sát, c ậ ba mươi bốn hai đ ư tầng t ư trời kiếp hạo thiên thính thái bình yếu thuật chương ba trăm ba mươi bốn hai tầng trời kiếp hạo thiên thính thái, thái bình yếu thuật ngươi vẫn là trước sau như một tự tin người lần trước cũng không có thi trần qua xem ra ngươi còn có dấu dốt khó trách dám quay đầu đánh với ta một trận nhưng cái này xa xa không đủ tào tướng một tay nhấn một cái lấy hắn làm trung tâm xung quanh ba thước không gian ổn định lại xung quanh hiện lên đạo đạo khe hở từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tào tướng phạm vi ba thực bên trong điều khiển thiên địa vững chắc không gian vấn đỉnh bên trên năng lực tiêu hà con ngươi co rụt lại chiêu này vấn đỉnh cảnh giới có thể làm không được thiên địa không gian đều là cố định nhưng tào tướng đem hắn quanh mình không gian mật độ cưỡng ép tăng cường loại này thủ đoạn trừ siêu phàm bên ngoài vấn đỉnh mạnh hơn cũng khó có thể làm đến tuy nói ta chỉ là vượt qua một đạo lôi k ế p nhưng siêu phàm phía dưới đều là sâu kiến cho dù ngươi là hỏi đỉnh t ố i cường nhưng cũng chỉ là vấn đỉnh mà thôi tiêu hà ngươi không gian kiếm đạo lần trước xuất ra nói không chừng bản tọa còn e ngại một hai nhưng bây giờ tiểu đạo mà thôi tào tướng cười ha ha lời nói ở giữa đỉnh đầu hạo thiên kính bắt đầu chuyển động cái kia huyền quang không khác biệt đạo qua tiêu hà. phảng phất sáng tỏ ánh trăng không có chút nào tổn thương nhưng tiêu hà không dám đụng vào xúc động cái k i a huyền quang bên trong lộ ra để hắn tiên thể bản năng cảm nhận được nguy cơ t a o tặc vượt qua một lần thiên k i ế p liền thay đổi đến như vậy người tiên cái này hạo thiên cảnh vượt qua hai lần thiên k i ế p tiêu hà mới vừa mở rộng ba lần xúc địa thành thôn n ẹ tránh coi hắn thi triển lần thứ tư thời điểm phát hiện mảnh thế giới này không gian vững chắc đến cực điểm hắn lại khó mà gấp không gian thi triển thân pháp quanh mình xung quanh vạn dặm đều tại hạo thiên kính huyền quang triệu xuống mảnh này huyền quang sắc ba khỏa tiêu hà thời khắc mấu chốt tiêu hà hai tay chắp lại lấy ra phá vào tiêu h h a n k ế m này là đây trước t tướng. hà n há miệng chính n g ư Nhìn mặt nuốt nộ, nhưng vào phá vọng kiếm chậm lại như thế nào nhìn ngươi làm sao tránh thoát ta hạo thiên kính tào tướng không chút hoang mang đập ngay trước vào huyền quang l ậ t lụa sau lưng có vương đồ bá nghiệp chi cảnh tượng thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến chiến mã h i ề n hách vạn quân lôi minh c h i quân đội này chiến sĩ khuôn mặt mơ hồ đội hình trình t ề vạn t i ệ n t ề s ạ trường mâu hành đâm mã nhãn bị quân n h u ô n máu vải huyết s á c chiến mã gào thét chỉ biết tiến lên chạy nhanh đây cũng là tào tướng lần đầu sử dụng tự thân thần t h ô n g khí thế bằng bạc có quân lâm thiên hạ bạ khí không có binh khí xác thực rất phiền thức may m à ta xá thân chú tiến vào tầng thứ hai tiêu hà đỉnh đầu hiện lên một đạo ma quang sau một khắc hắc viêm bao khỏa toàn thân vượt xa hắn nguyên bản tu vì khí thế bộc phát huyền dương tiên thể cựu d chiến đấu phạm vi ảnh hưởng cực kỳ sâu xa may mà nơi này không có bóng người chết cũng đều là chạy chậm thiên man yêu thú thế gian này thế mà còn có người có thể đem xá thân chú tu luyện đến t ầ n g thứ hai liền xem như ma chủ cũng chỉ là suy nghĩ tào tướng nhìn xem hạo thiên kính huyền quang bị đẩy ra chính mình vương đồ bá nghiệp chỗ thi triển thần thông cùng tiêu hà chỉ là n g a n g tay cảm giác có chút không chân thật đây chính là vấn đỉnh sơ kỳ nếu là vấn đỉnh hậu kỳ thì còn đến đâu hai mươi thành lực lượng ta còn tưởng rằng có thể trực tiếp nghiên ép không nghĩ tới vẫn chỉ là bị áp suất tại cái này nho nhỏ bà thước chi đ i ệ m tiêu hà cũng đối với mình lực lượng không hài lòng、Long、giống chấn ngục sức lực tu luyện hơn một trăm năm tăng thêm huyền dương tiên thể hai mươi thành lực lượng vẫn như c ũ bị hạo thiên kính áp chế đừng nói phản kích bây giờ đối mặt nhị tầng thiên từng cướp phía sau hạo thiên kính vẫn như c ũ chỉ là không chết mà thôi bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này thư không hạo thiên kính lại lần nữa phát lực tào tướng sau lưng vương đồ bá n g h i ệ p xuất hiện lại một tôn đ ế vương chỉ một cái đẻ xuống một chỉ này từ hạo thiên kính sinh ra lay động đất trời tiêu hà gầm nhẹ huyền dương tiên thể tốc độ máu chạy thêm đến nhanh nhất chín đại màu đen liệt dương thả ra màu đen thừa số tiếp tục tăng cường tay phải la han phục má trưởng tay trái thái tổ quyền tiêu hà ngồi xếp bằng hư không hai tay chắp lại trong đầu màu vàng nguyên thần cũng giống như thế mi phía sau hiện lên một tôn ngàn trượng phật đà hư ảnh cái t i a hư ảnh cùng tiêu hà động tác động dạng tay trái r a quyền tay phải xuất trưởng cùng tào tướng sinh ra chỉ một cái va chạm lần nữa kịch liệt bạo tạc làm cho mảnh không gian này cực kỳ không ổn định h á n thần thông vì sao đều như vậy khan hiếm đạo môn phật môn ma môn còn có cái này thể c h ấ t không phải là trong truyền thuyết cựu dương thánh thể tào tướng cái này một k í c h không có cảm giác đánh bại đối phương đột nhiên bầu trời tối sầm xuống lại là một chiêu này tào tướng từng trải qua chúc dạng trong lòng đã sớm chuẩn bị tăng thêm hãn hạo thiên kính có thể đâm rách h tám tại thiên địa đen xuống nháy mắt tào tướng bốn phía quang minh cũng một mảnh tiêu hà ngươi cuối cùng chỉ có thể làm trong bóng tối tồn tại thiên hạ này không thuộc về ngươi tựa như hiện tại ta thần chiếu đại địa mà ngươi chỉ có thể co đầu rút cổ hát ám nói nhảm nhiều quá tiêu hà đột phá quang minh kim phật bao vây lấy xông phá huyền quang hát ám xâm lấn khoảng cách tào tướng chỉ có vẹn vẹn chăm trượng tiêu hà liên tục đánh ra trăm đạo thái tổ quyền cùng lúc đó trên không mưa phủn h à n gió hiện lên vô dụng tào tướng cũng có chuẩn bị đồng dạng trăm đạo quyền ấn đánh ra sau lưng đế vương tới đồng bộ trăm đạo quyền ấn tới tại hư không va chạm có thể tiêu hà không có bỏ qua ưu thế của hắn chính là vào chiến tào tướng nhục thân kém xa hắn cựu dương dị tượng tại hạo thiên kinh chiếu dọi bất cứ lúc nào cũng sẽ b ă n g diệt nhưng tiêu hà đã cưng rắn huyền quang sông vào tào tướng trước người bày ra hô phong h o à n vũ cũng tại rời đi năng lượng tiên địa truyền vào tiêu hà cựu dương dị tượng bên trong quần trường không ngừng tiêu hà hai lần l ư c quyền mỗi một kích đều có thể phá n ú i sông tào tướng không muốn cùng tranh p h o n g huyền hóa vạn đạo quang ảnh tại hạo thiên huyền quang bên trong vô đồng thời chèn ép cựu dương dị tượng chặn đánh nát h t m đạo môn thuật pháp muốn hút ta năng lượng liên tục chiến đấu t trên không hạo thiên kính đối cựu dương dị tượng hạn chế đang yếu bớt c h ấ n tào tướng hai tay vỗ một cái một cái pháp ấn tẳng ra lập tức thiên địa mưa to gió lớn đình chỉ một cái trước mắt khi lại một lần nữa hồi phục thời điểm tiêu hà phát hiện đối tào tướng thậm chí là phạm vi ngàn dắm năng lượng đều khó mà hấp thu lại là siêu phàm lực lượng thay đổi thiên địa quy luật thủ đoạn chuyện này đối với không có siêu phàm người mà nói quả thực chính là nghiên ép thậm chí là hô phong hoán vũ đều có thể ảnh hưởng ngàn dắm ngươi có thể khống chế nhưng vạn dầm đâu và ngươi vượt qua một lần lối tiếp có thể ảnh hưởng bạo xa tiêu hà liên tục thay đổi ba cái đạo ấn mưa to phạm vi rộng lớn hơn m á n h liệt mưa to khuyết tán phạm vi giữa thiên địa năng lượng thông qua mưa to chuyển lại cho tiêu hà ngàn dặm bên trong đều bị tào tướng định trụ nhưng vạn dặm càng rộng lớn hơn phạm vi cái k i a kinh khủng năng lượng thật lớn để treo trên cao hư không mặt trời trói trang màu đen càng thêm trói mắt tào tướng gặp cái này mặc dù kinh ngạc nhưng không đến mức kinh hoàng đưa tay một chảo sau lưng vương đ ổ bá nghiệp rơi vào trong tay khổng lồ đế vương cũng biến mất theo mất vào một cái màu vàng đan dược cái tia đan dược mang theo nồng đậm năng lượng thiên địa tản ra năm loại thần quang viên đan dược tiên mất vào về sau tào tướng tiêu hao tinh khí thần lập tức khôi tiêu ự a như t ạ vệ đỉnh phong. t i hà gặp cái này càng thêm trở nên cẩn thận mặc dù dự liệu được tào tướng sẽ không vô lễ không nghĩ tới như vậy quả quyết cái k i a đan dược chỉ sợ có giá trị không nhỏ tào tướng xác thực cũng chỉ có một viên một trận chiến này nhưng nói là bỏ hết cả tiền vốn Vâng! tiêu hà ta giết người tâm so diệt càng còn nặng tào tướng một quyền đánh vào hạo thiên kính bên trên tầm m ba một c ú cự lực tựa như thiên địa ép đi qua tiêu hà liên tiếp lui về phía sau mãi đến trăm dặm sau đó mới dừng thân hình gãy mất cánh tay mắt trần có thể thấy khôi phục tào tướng lại lần nữa a n h đến một quyền này vẫn như cũ như phía trước như thế toàn bộ thế giới đều cùng gieo vang đến tiêu hạ không h i ể u tào tướng là như thế nào làm đến những này nhưng chính diện cứng rắn từ trước đến nay không sợ thái tổ quyền không ngừng cùng tào tướng bá quyền va chạm hạo thiên kính cùng cựu dương cháy bỏng đối kháng phương nam đại sơn không ngừng vỡ vụn rất nhiều sinh linh chạy trốn ra viên cho dù là chúa tể một phương yêu vương đều đang trốn tránh có hóa hình yêu vương hùng hùng h ổ hổ. nhân loại không tại phương bắc đợi tới đây đánh nhau có bệnh sao đi mau cái kêu bốc lên chín cái mặt trời nam nhân hắn tựa như là một loại nào đó tiến thể đi mau đi mau song hai, hai, hai quyền va chạm dư âm trực tiếp đánh chết đầu này vấn đỉnh sơ kỳ đại yêu tiêu hà cánh tay đứt gãy phía sau lại lần nữa nặng đủ tào tướng công kích mặc dù bá đạo cưng mãnh nhưng trung u y là thần thông gia trì cái này sức lực vừa qua chính là tiêu hà phản công thời điểm nhục thân tại mạnh lại như thế nào nhìn ta thái bình yếu t h u ba tào tướng trong mắt hiện lên quả quyết tri sắc trong tay xuất hiện lại một bản cổ láo thư tịch không có ánh sáng rách tung tóe trừ trang thứ nhất viết thái bình yếu thuật bốn chữ bên ngoài không còn gì k h á c chỗ hạo thiên cảnh vượt qua hai lần thiên kiếp về sau liền có thể tăng cường ta tất cả thế công thái bình yếu thuật chính là đạo môn sát khí tào tướng đem hắn quả quyết đặt tại hạo thiên kính bên trong lập tức c u ầ n phong gào thét một cỗ siêu nhiên lực hút tác dụng giữa thiên địa ô ô ô mười đạo mạnh mẽ gió lốc xuất hiện tại bốn phía cơn lốc kia kết nối thiên địa chiều rộng ngàn trượng những nơi đi qua vạn vật đều là hủy cái này mười đạo gió lốc cắt đứt bốn phía tất cả đừng ra vây quét mà đến hạo thiên kính phía trước một cái ngũ thải ban lan cũ nát h ư tịch phóng thích ra tới gần khoảng trăm triệu thời điểm trực tiếp bị áp lực cực lớn nghiền nát giờ khác này thiên man thiên địa có thể nói là cải thiên hoán nhật đều không quá đáng cái này không phải nhân gian tương tự vượt ngoại sinh mệnh cấm khu tiêu hà đưa ra đại kim sắc phật thủ chống đỡ cô kia l ự c hút có thể theo kim phật vỡ vụn hạo thiên kính như thế hắn cũng có chống cự không nổi tại thái bình yếu thuật xuất hiện về sau hô phong hoán vũ u y năng đều nhỏ đi rất nhiều cái kêu hạo thiên kính tăng phúc lực lượng ít nhất tại hai lần trở lên so ta xá thân chú chỉ có hơn chứ không kém thời khắc nguy cơ tiêu hà không tại lưu thủ nhìn ngươi thái bình yếu thuật lợi hại hay là trương giác cân c à n mạnh t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm thánh binh tới tay t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm thánh binh tới tay trong tay tiêu h à nhiều một đạo màu trắng phát sáng của gạch theo nguyên lực chuyển vào trong đó hai tôn ngàn t r ư ợ n g băng long phá ngược lại ra nhiệt độ không khí lập tức kịch hàng đừng nói mặt đất bao gồm cái kia mười đạo gió lốc cũng tại hóa thành băng điêu nhưng theo hạo thiên kính đột nhiên run run, run. cái kia băng điêu vỡ vụn gió lốc tiếp tục bao k h ỏ a mà đến độ không tuyệt đối t à o tướng b ê n h mình vụ băng không đúng chỉ là tiếp cận mà thôi đạo môn pháp bảo trương ra cân t à o tướng lần đầu tiên nghe nói vật này mặc dù kinh ngạc nhưng vẫn như cũ lòng tin mười phần hắn có hạo thiên kính có thể một giây sau sắc mặt hắn đ ạ i biến bởi vì cái kia tiêu hà lại bắt đầu tự bạo đạo môn pháp bảo ngươi đều tự hủy điên tao tướng sống cả một đời cũng mới như thế có một cái cái này tiêu hà thật không biết môn pháp bảo nhiều chính quy sao cái này liền hủy ngươi thái bình yếu thuật tiêu hà rõ ràng biết chính mình trương giác cân không phải hạo thiên kính bên trong thái bình yếu thuật đối thủ thôi động trương giác cân đến cực hạn hai cái ngàn trượng băng long lại lần nữa bành trướng mấy phần hóa thành hơn năm ngàn trượng khủng bố thân thể sau đó phóng lên tận trời hai cái băng long cắn cái kia ngay tại phát u y thái bình yếu thuật ba, ba tiêu hà nói nhỏ chỉ một thoáng hắn nhìn thấy muốn lui lại tào tướng tào tặc muốn đi không có cửa đâu tiêu hà mở rộng kim xí đại bằng cánh chim thôi động chúc giả nhớ loạn tào tướng tâm thần trong n g á y mắt đi tới tào tướng bên trái đưa ra đại thủ hóa thành màu vàng phật trưởng đem tào tướng thật chặt ngăn cản tại bên trong tào tướng không nói hai ngón đ i ể m ra một đạo huyền quang hóa thành mười đạo kiếm nguyên s ô n g phá kim sắc đại thủ thân hình hóa thành một đạo khói xanh bay ra ngoài tiêu hà không đông tha thái tổ quyền phong tỏa chạy trốn đường đi ngay tại lúc này trương giác cân băng long ẩm vang bạo tạc rầm rầm rầm chỉ thấy xung quanh ba ngàn phong bạo đến gần vô hạn độ không tuyệt đối không gian sinh ra thời gian không gian đều bị định trụ mới vừa chạy ra không đến năm trăm i n dặm t à u tướng sắc mặt cực kỳ khó coi triệu hồi hạo thiên kính lấy huyền quang bảo vệ chính mình vẫn như trước bị c ố ba động này sung kích trừ cái đó ra t r ư ơ n giác g cân bạo tạc đưa tới thái bình yếu t h u ậ t manh động hai kiện đạo môn pháp bảo tự bạo đưa tới vạn giảm động đất nhìn từ đằng xa có hàn g băng gió lốc mặt đất sụp đổ vạn giảm sông núi vỡ vụn hoặc đóng băng tiêu h ả nháy mắt bị đông cứng thành băng điêu sau đó thân thể mặt ngoài huyết nhục hóa thành băng điêu sau đó thân thể mặt n g o i huyết nhục hóa t h n h băng đ i nhưng hắn sức khôi phục cực mạnh huyết nhục lại tại trậm dài khôi phục nơi xa tào tướng bị hạo tiên h kính huyền quang bao k h ỏ a nhận đến ảnh hưởng không lớn nhưng hắn nhục thân không mạnh tại tác động đến bên dưới vẫn như cũng nhận trọng thương chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh vỡ vụn trận gió lốc này tựa như t ậ n thế càn quét đại càn ngoài vạn dằm thiên man đại sơn vô số yêu vương hoảng sợ tàn đi khắp nơi tại sâu trong núi lớn khoảng cách hai người giao chiến mười vạn dằm bên ngoài có một toa ngọn núi lớn màu đen đỉnh núi đứng thẳng lấy vững tọa một tôn cao tới trăm trượng đầu châu thân g ư ờ đầu đội đ ế quan tồn tại mắt lộ gia t thật mạnh pháp môn ba động siêu p h à m cảnh chiến đấu sao không còn chưa tới siêu p h à m đại cản khi nào có bực này cao thủ hắn muốn đi xem nhưng nghĩ tới một chút quy định vì không làm cho không cần thiết phiền phức bước chân lại đạp trở về đ ỏ linh tại nơi xa bay tới một đạo hồng quang một cái màu đỏ đại điệu tương tự phượng hoàn g cùng chim nhạn kết hợp thể tại trên không hóa thành hình người mái tóc dài màu đỏ vóc người xinh đẹp quyến rũ đáng yêu gương mặt đi xem một chút chuyện gì là ai tại chiến đấu là yêu đế lại nhân hắn băng phong bạo sen lẫn bạo tạc kéo dài nửa canh giờ tao tướng trấn khai trước người băng tình mà lấy hắn bây giờ tu vi cũng dẫn đến tinh khí thần tốn thất lớn. Hạo thiên kính huyền quang yếu không ít thời gian dài chiến đấu hắn khó mà tiếp tục duy trì tiêu hà loại này bạo tạc ngươi không có khả năng sống sót. t à o tướng đứng tại một tòa băng sơn bên trên quanh mình vạn lý băng p h o n g tại phía trước không chúng có người hình băng điêu mang theo tiêu hà hình dáng. n Liên tại, tàu tướng dương dương đắc ý thời điểm, cái băng thành miệng. tướng hàn quang chuyển đến. Người g tại thời điểm, cái tiêu điêu Tiếp cái dưới tàu một theo một mắt, tàu thấy đắc chấp cảm có ý hóa phía h k ô tiêu hà phá băng mà ra nửa người đều tại gây dựng lại chân đạp màu đen mặt trời kim phật b ằ n g thân trưởng quyền liên tục đánh ra hạo thiên kính khó mà phát huy thánh uy bị tào tướng lây ra dùng vũ khí lạnh vung vẩy cùng tiêu hà quyền trưởng không ngừng chạm vào nhau ầm ầm cho tới bây giờ hai người nguyên lực đều đã tiêu hà hầu như không còn liền tiêu hà loại này gần như vô hạn năng lượng thể chất đều đã t h ấ m hụt phượng hoàng thân hỏa khó mà thôi động hô phong hoán vũ đều ngừng tào tướng càng là hồng é t mặc dù thụ thương không bằng tiêu hà nghiêm trọng nhưng hắn thể chất xa yếu tiêu hà hắn hiện tại hạo thiên kính chỉ có thể xem tại tiêu hà thân thể cường hạn thi công bên dưới liên tiếp lui về phía sau may mà trong tay cầm là hạo thiên kính nếu là còn lại thần minh chỉ sợ đã bị phá hủy Vâng, vào vào thâm quyền đánh vào hạo thiên kính tay, một quyền này đấm mình máu thịt bé bé. Nhưng tiêu hà không có đình chỉ, quyền cùng sử dụng, đem tàu tướng đánh vào trong núi,、lực、lượng khổng lồ chấn đại địa tiếp tục run, run dậy, đóng băng mặt đất cũng bị đánh nát. Tiêu hà, người ta ở giữa cũng không có thâm đại hận.、Tàu、tướng bị đánh không có phản giữa tiêu một tay, một thịt bét. tiêu cất tàu tiếp tục mặt đất Tiêu ta Tàu đại kiều đại quả máu hà hạo hà chỉ, hà, đấm đem dậy, địa bị bị bé có lực có có sử lồ ở tại tiếp nhận một q u y ề n về sau khoe miệng đấm máu chấn động to lớn lực lượng để hắn nhục thân đã khó có thể chịu đựng đạp này phi đội đào tẩu t à o tướng hướng về tây bộ phương hướng t i ì n đến nhìn phương hướng là hướng về trường tôn gia tiêu hà nhìn ra hắn ý đồ sinh nhìn trong cơ thể còn sót lại lực lượng sau lưng mọc lên kim xí đại bằng cánh chim đ i ệ n quan g cấp tốc xuất hiện tại tào tướng đỉnh đầu lấy xem thưởng tư thái chân đạp mà xuống t à o tướng lấy hạo thiên kính ngăn cản vẫn như chức bị dẫm rơi vào trong núi giờ phút này tiêu hà tìm tới cơ hội nguyên thần bay ra nhục thân ba tấc màu vàng nguyên thần không vui không buồn quắt khẽ một tiếng phóng thích phát âm. Cảnh tỉnh. Không tốt. tào tướng giờ phút này khó mà điều động thiên địa quy tắc toàn thân bất lực chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bị một tiếng lôi minh đánh trúng chóng đầu mắt tối sầm lại về sau hai bên trái phải truyền đến nguy cơ tào tướng tạo ra y ê u đ ấ t nguyên lực tạo thành vòng bảo hộ nhưng tiêu hà nhục thân quá kinh khủng hạo thiên kính bị tiêu hà một chân đ ạ p bay về sau một quyền đánh vào tào tướng trên đầu một quyền này thắt nút bền chắc thực tào tướng đầu cơ hồ bị chấm đ i ể m cách hạo thiên kính tại hư không nhất chuyển muốn quay đầu đập về phía tiêu hà nhưng không có tào tướng khống chế hạo thiên kính uy năng đại giảm tựa như không có pháp lực phát trợ bị tiêu hà một chân lại lần nữa đã bay tiêu hà liên tục hơn trăm q u y ề n như mưa rơi rơi vào tào tướng trên mặt sau đó trong tay tiêu hà xuất hiện sáu mươi bốn căn ngân trầm lấy tiêu hồn phá vọng sáu mươi bốn t r ầ m đại pháp đâm vào tào tướng kinh mạch tào tặc phong ngươi tất cả kinh mạch ngươi triệt để bại theo sáu mươi bốn t r ầ m tiến vào tào tướng trong cơ thể thế thì phi hạo thiên kính cũng vô lực rơi xuống tiêu hà ngồi sùng xuống nắm tào tướng cái cổ mi tâm nguyên thần thôi đ ộ n g ra một thanh kim sắc thần hồn kiếm mang đâm vào tào tướng trong thức hải tào tặc ta cái này một kích liền có thể lấy đi tính mạng của ngươi đáng thế ra ngươi bực này kêu hùng ai sẽ nghĩ đến chết tại trên tay ta tiêu à、so、làm làm hà không l nghĩ sinh thêm sự cố thân hồn kiếm mang đâm vào tào tướng trong thức hải một đời kiêu hùng cứ như vậy vất lạc tiêu hà sách theo tào tướng nặng nề thi thể hai mắt khép kín nhưng từ đầu đến cuối có chút không chân thật hắn thật chết rồi tiêu hà bóp nát tào tướng nhục thân toàn bộ thân hình hóa thành một miệng giữa thiên địa triệt để không có tào tướng bất cứ dấu vết gì nơi xa hạo thiên kính bị tiêu hà cầm tới đây chính là thánh binh bây giờ cũng đến tay ta tiêu hà hít sâu một cái ngắm nhìn một phía phát hiện không có người nhìn trộm nhìn xem không có ánh sáng hạo thiên kính tiêu hà trong lòng kích động phía trước binh khí đều là hệ thống khen thưởng có thể từ đầu đến cuối không có thánh binh gần nhất một cái sắp lấy được hay là một kiện không có độ kiếp quay đầu lại hay là dựa vào chính mình a thánh binh cái này cảm nhận chính là không giống a tiêu hà một cái lắc mình rời đi nơi đây qua sau nửa canh giờ một đạo hồng quang lóe ra hiện tại nơi này lộ ra một cái tóc đỏ tiểu cô nương một đôi mắt to thiên chân vô tả kiếu kỳ dò xét bốn phía đưa tay bắn ra hai đạo hồng quan g tại thăm dò quanh mình hoàn cảnh thật mạnh đóng băng lực lượng còn có thánh binh khí tức người tới có lẽ tại đại c à n ta có đi hay không đại c à n truy đâu đang lúc nàng do dự thời điểm nơi xa lại một đạo ánh sáng xanh lục phong tới lộ ra một cái dung mạo dáng người có thể nói ngày tạo nữ tử cái này nữ tử tóc là màu đen mặc váy dài trắng thần s ắ c thanh lãnh nhưng vừa mở miệng lại trực tiếp phá vỡ phần này thanh lãnh và mỹ hảo tiểu hồng nhanh đi đại cản dẫn ta đi ta nghĩ đi nhân loại chỗ nào chơi cô gái tóc đen nắm lấy tóc đỏ nữ tử bả vai không ngừng lay động có thể là yêu đế đại nhân không cho chúng ta đi nhân loại địa bàn a cha ta sẽ không trách cứ chúng ta lén lút đi chơi cái ba mươi ngày không đúng mười ngày mười ngày liền trở về có thể chứ cô gái tóc đen đ ư a n g ó n tay khoa tay trong mắt tràn đầy ngôi sao đối với nhân loại thế giới tràn ngập khát vọng có thể là ai nha đừng có thể là ngươi nhớ tới lần trước ta cho ngươi mang viên thịt sao đó là nhân loại địa phương mà còn loại này nổ viên thịt là bình thường nhất bên kia còn có thịt kho tàu cá luộc n ư ớ n g cánh phượng viên ngọc thiên nhiên cá quý phi viên hổ hư các loại tóc đỏ nữ tử nghe lấy nước bọn chảy dòng mặt lộ xi、si、ngốc chi sắc có đi hay không đi lời nói ta mua cho ngươi ăn ngon ta có tiền cô gái tóc đen không ngừng mà rụ hoặc thật sao tóc đỏ nữ tử lẩm bẩm nói đương nhiên là thật đi đi đi ta cam đoan nhiều nhất ba mươi ngày mười ngày a ta sợ thời gian lâu dài yêu đế phát hiện tóc đỏ nữ rất lo lắng nhưng lại không bỏ được những cái kia thức ăn ngon cô gái tóc đen lôi kéo nàng phóng lên tận trời chui vào trong m â y nam đế thành tiêu hà lại lần nữa trở về thời điểm nơi đây còn đang tiến hành cực kỳ tàn ác giết chóc đại càn quân đội ở trong thành việc ác bất tận lao chu đánh xong tiêu hà đối với trên không hỏi thanh long thành chủ lách mình tới nhìn xem vừa trở về tiêu hà nghi hoặc không thôi hoàng thượng một mực đang tìm n g ư ơ i n g ư ơ i đã đi đâu chương ba trăm ba mươi sáu trưởng tôn vô ngân bất đắc dĩ chương ba trăm ba mươi sáu trưởng tôn vô ngân bất đắc dĩ tiêu hà bình tĩnh nói đào diêu giảo hoạt từ trong tay của ta chạy ra ngoài thanh long thành chủ hoài nghi nhìn hắn một cái không có hỏi nhiều nữa nói hoàng thượng cùng tào tướng đại chiến phía sau rất suy yếu cái thiên kiếp này để hắn nguyên khí đại giảm hiện tại về h o à n g c u n g tào tướng không biết đi nơi nào người biết không tiêu hà lắc đầu ngắm nhìn một phía trừ l i u thanh long thành chủ bên ngoài lại không cái khác quen thuộc người hoàng thượng để ta chuyển lời cho ngươi để sau khi ngươi trở lại lập tức trở lại ba tiêu hà nói ngươi đây thanh long thành thành chủ vị trí này còn chờ không cần không làm bây giờ phương nam vững chắc phương bắc có hoàng thượng tại ta cũng không lo lắng tính toán về hưu đem tỷ tỷ ta phục sinh là được tiêu hà lấy ra một cái truyền tấn thạch đây là cùng nghiên nguyện truyền tấn thạch ngươi như nghĩ kỹ liền đi phía đông nơi đó ta có thê tử của ta có thể tại nơi đó hỏi thăm bách hào thế vực có hay không khôi phục thần hồn linh dược thanh long thành chủ biết tiêu hà có ý tứ gì h ã n cũng đoán được tiêu hà ý nghĩ không có vật trần nhưng đối phương trợ giúp chính mình phục sinh tỷ tỷ tri ân trực tiếp đáp ứng xuống ta chuẩn bị sau một thời gian ngắn liền từ đi chức vị này p h i ề n phức lao chu ha ha không p h i ề n phức đều làm ấy cái huynh đệ nhưng thanh long thành chủ sắc mặt lập tức trở nên lạnh leo ta nghe nói hoàng thượng khả năng sẽ đối trưởng tôn gia xuất thủ lần này tào tướng chế tạo thánh binh là trưởng tôn gia chế tạo nếu không phải trưởng tôn gia sẽ không cho đại cản mang đến nhiều như vậy p h i ề n phức đối trưởng tôn gia xuất thủ sao hắn có lẽ sẽ không làm loại này chuyện v ọ n động đoan chừng là thế lực khát chân mọi ly g á n tiêu hà nói nhỏ lý trần huyền đối trưởng tôn gia có ý kiến tuyệt sẽ không như vậy mũ nốc nhưng bây giờ tiêu hà phải cẩn thận lý trần huyền hoàng thượng tuy nói không có hạo thiên kính có thể hắn có chân thánh k h i à, cái tiêu cựu long đ ỉ n h có thể là thực sự siêu phàm n h ậ p thánh hạo thiên kính vượt qua hai lần lôi k i ế p đều như vậy biến thái tao tướng cùng lý trần huyền đánh một ngày một đêm an viên đang ăn dược lấy hạo thiên kính thần uy ép đến tiêu hà tự bạo trương giắc cân cái này thánh binh biến thái tiêu hà xem như là triệt để có khái niệm cái tiêu hoàn toàn thể cựu long đ ỉ n h trừ triệu hoán thị thổ h ạ hình bóng tiêu hà không có những biện pháp khác thứ nhì chính là để hạo thiên kính làm sao vượt qua lần thứ ba kiếp nạn mà không bị phá hủy tiêu hà mới xem như gối cao không lo lao chu ta cáo t ử trước thanh long thành chủ ta đến phía đông sẽ phái người báo cho cùng ngươi cáo tử cáo tử r ờ i đi nam đ ế thành tiêu hà sau một ngày tiến về thanh long thành lý tố tố còn tại nơi này trở lấy tiêu hà mới vừa vào t h à n h trì liền phát hiện nội thành mang theo đèn lồng đỏ răng đèn kết hoa mang theo nghi hoặc tìm tới lý tố tố gian phòng thấy được tiêu hà n h á y mắt lý tố tố chọn đem hắn ô m lấy ngươi cuối cùng trở về à ta nghe nói tào tướng chạy đáng tiếc ngươi còn lo lắng h ắ n ngóc đầu trở lại ngươi phụ hoàng cường đại như vậy sợ cái gì、ừ. phụ hoàng ta buổi sáng hạ lệnh chuẩn bị ta cùng ngươi t ạ t cưới cho nên tứ đại thủ hộ thành trì bày đầy yến hội đồng thời mời các lộ chư hầu cùng với rất nhiều thế gia bao gồm trưởng tôn thế gia cái gì trưởng tôn thế gia tiêu hà cảm thấy một tia không ổn nhưng lại nói không nên lời đúng a làm sao ngươi có tâm sự lý tố tố nói xong ngồi s ụ n xuống, xuống. ngươi a i ngay kế tiếp tiêu hà phái hoàng liêu mang theo một số đông người đi các nơi bắt đầu thu thuế trong tay tiêu hà có số lớn danh sách chỉ cần không nộp thuế người trực tiếp đổi bắt hộ bộ thêm chấn ma ti tổ hợp làm cho đại c ả các nơi quan viên lòng người bàng hoàng trong lúc nhất thời đại càn cuối năm nay thu thuế nhiệm vụ còn kém tám chín thành trong thời gian ngắn chỉ còn lại ba bốn thành mấy chục vạn ước thu thuế thành tấn vận chuyển cho thiên thành có thể thấy được những n à y tham quan tiền bạc trong tay khủng bố đến mức nào tiêu hà biết những n à y tham quan bây giờ trung thực là vì lý trần huyền diệt nam đế thành uy thế đang thịnh trường tôn gia trường tôn vũ nhu về tới gia tộc bởi vì tiêu hà đưa tới một nhóm lớn tài liệu vật tư đây đều là tại cùng tạo quân đại chiến thời điểm trục xuất tới tiền tài ư cùng những nữ nhân khác đính hôn sau đó để ta giúp ngươi luyện chế trang bị làm ta cái gì t r ư ờ n g tôn vũ nhu sắc mặt tái xanh tức giận đến lồng ngực chập trùng không ngừng nàng chưa từng có tức giận như vậy qua từ nhỏ đến lớn chưa từng nhận qua cái này b y khuất nghĩ đến lần kia cùng tiêu hà gặp mặt nàng đoán được tiêu hà khả năng cùng những nữ nhân kia có không minh bạch quan hệ có thể nàng là t r ư ờ n g tôn đại tiểu thư tôn nghiêm không cho phép nàng đi hỏi thăm một cái nam nhân những thứ này nhưng bây giờ thế mà cùng lý tố tố công khai đính hôn hôn đản g tiêu hà t r ư ờ n g tôn vũ nhu hùng hùng hồ hồ nói một chàng từ trước đến nay không nói thô tục mãi đến ngoài cửa có người tới đại tiểu thư gia chủ g ọ ngươi biết trưởng tôn ra trong trụ điện trưởng tôn vô ngân, ngân nói nếu không giết tiêu hà hoặc là để tiêu hà từ hôn cùng ngươi thành hôn chính ngươi tuyển chọn trưởng tôn vũ nhu hít sâu một cái giết tiêu hà nàng không bỏ được nhưng để tiêu hà cùng lý tố tố từ hôn chuyện này không chỉ có thể biểu hiện ra tiêu hà đối nàng yêu thích càng lớn lý tố tố đồng thời cũng có thể đánh một cái đại càn mặt nói rõ trưởng tôn ra so đại càn càng có lực hấp dẫn nhìn ngươi tại do dự thích cái này nam nhân trưởng tôn vô ngân cười một tiếng mang theo vẻ chế nhạo cha trưởng tôn vũ nhu đỏ mặt lên nghĩ đến tiêu hà ôn nhu cùng hắn vớt v e an ổ i thời điểm loại kia quên mình cảm giác sắc thực m ê n g ư ờ i ta cũng nghe nói đại càng thu p h ụ c quốc thổ tào tặc đảo vòng không biết tung tích khoảng thời gian này tào tướng không biết tung tích tạo tướng tại chúng ta bên này còn có bó lớn đơn đặt hàng tạm thời gác lại đi trưởng tôn vũ nhu nói tào tướng đại thế đã mất những n à y hàng vì sao không xử lý hàng để ở chỗ này không thể động chúng ta trưởng tôn gia chú trọng chính là tín dự ta nói bao nhiêu lần không muốn chỉ nhìn lợi ích muốn nhìn tín dự trưởng tôn vô ngân nghiêm khắc khiến trách cha ta đã biết trưởng tôn vũ nhu c h ắ t tay nhìn xem tấm tôn vũ nhu biểu lộ trưởng tôn vô ngân biết nàng không nghe lọt thay lại nói ngươi không hiểu không quan hệ thế nhưng nhất định phải dựa theo ta hình thức chuẩn tắc đi làm việc nếu không trưởng tôn gia tất nhiên rơi xuống đình phòng không phụ hiện tại lại nói trở về tiêu hà bên kia ta cũng không muốn hỏi nhiều sau ba tháng ngươi cùng nàng đính hôn hoặc là ngươi giết hắn chúng ta trưởng tôn ra gánh không nổi cái này mặt là cha trưởng tôn vũ nhu hít sâu một cái đi ra đại điện trốn vào không t r u n g một thân một mình rời đi ai nha đầu này thật là tìm cái gì nam nhân a trưởng tôn vô ngân mấy ngày nay cũng hỏi thăm tiêu hà kinh lịch một cái tiểu ngự ý k mấy tháng không đến thời gian trở thành số một cao thủ còn có thể đại bại tào tướng trưởng tôn vô ngân cùng tào tướng gặp một lần liền xem như hắn cũng bị tào tướng c ố kêu bá đạo thiên ý cho kính sợ hắn lúc đó cho rằng tào tướng chính là lật đổ lý cả người thật không nghĩ đến thanh long thành để tào tướng nhận lấy ngăn cản bây giờ càng là nam đế thành bị công phá tào tướng mất tích không rõ sống chết kỳ quái theo lý thuyết tào tướng nếu là thất bại có lẽ đến chỗ của ta vì sao chậm c h ạ m không đến chẳng lẽ thật gặp phải nguy hiểm sao nếu là hắn biết tào tướng bị tiêu hà giết chết không biết sẽ có cảm tưởng gì một t o a hắc cám trong n g ậ t thất nơi đây chính là ma môn môn chủ c h u y ể n thừa chi điệm dưới bù đoàn cột đá chậm rãi dâng lên trong cột đá có cái màu đen ma ảnh đ a n g từ từ thay đổi đến ngưng thực đứng lên hô ta là sao lại ở chỗ này tỉnh lại a đây là vãng sinh kinh cùng cựu huyền kinh kết hợp lại có như vậy kỳ hiệu cái nào tiếp thu ta truyền thừa người chẳng lẽ chết sao thế hệ này phó môn chủ làm thế nào sự tình thế mà để ta kẹt ở chỗ này mà thôi mà thôi có ý thức cũng tốt xử lý hơn nữa còn có đạo môn tâm pháp cựu huyền kinh cùng ta m a môn vãng sinh kinh kết hợp nói không chính xác còn có cao hơn thành cựu vượt qua nhập thánh ma ảnh bắt đầu thay đổi đến sền sệt đứng lên muốn theo trong trụ đá gạt ra dường như không phải là chạy ngừng lại thể giống như theo hắn núc ních toàn bộ cột đá đều tại khẽ chấn động có thể nhuyễn động một lát sau ma ảnh kêu phát ra giọng nghi ngờ ta vì sao muốn đi ra không đợi đến thích hợp thân thể đi ra làm cái gì đáng chết phó môn chủ để ta trước thời hạn tỉnh lại phải làm sao mới ở đây thân thể ta muốn thân thể thân thể một tiếng này phía sau vang vọng chân trời quanh quần vạn dặm nhưng nơi này là ô nham cổ đạo đừng nói vạn dặm trăm vạn dặm đều không có người hắn g ầ m thét không người nghe thấy chỉ có thể một người tại chỗ này xấu hổ phát huy có thể qua vài ngày ma ảnh nghĩ ra một cái ý tưởng đúng rồi ta nhớ kỹ người trong thiên hạ vô luận là người nào chỉ cần là thiên tài đều sẽ nhớ tới đạo môn có cái truyền thuyết đó chính là đạo g i a năm ngàn chân ngôn truyền thuyết chỉ có thiên tài chân chính c ó thể lĩnh lộ nếu là năm ngàn chân ngôn xuất thế nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều thiên tài tới đến lúc đó thân thể còn không phải mặc ta tuyển chọn vậy ta ma chủ ma chủ ta không phải ma chủ à, có thể ta lại là từ trên thân ma chủ đi ra ngoài không phải ma chủ cái gì có thể ma chủ hoàn chỉnh ý thức đã sớm cùng ta không giống ta là mới cá thể không đúng ta chính là ma chủ không đúng ta hình như cũng là ta họ tạo à, không phải ma chủ vậy ta là tạo ma theo trong cột đá ma ảnh bắt đầu vào đầu b ứ c thai rơi vào trầm tư về sau nơi đ â y động tĩnh bắt đầu rút đi nhưng ô nham cổ đạo bên trong lúc đầu màu đen đại sa mạc gobi to lớn núi đá trên vách đá không có việc gì liền sẽ biểu thị thần bí văn tự phù văn nếu là có học rộng tài cao tu sĩ tại chỗ này nhất định sẽ nhận ra đây là đạo môn văn tự từ đó ở chỗ này mừng chân sau đó đi theo phù văn càng lún càng sâu nhưng tiêu hạt tại chỗ này tuyệt đối sẽ nói một câu nhìn không hiểu đi đại c à n thiên h à n h lý trần huyền ngay tại khôi phục đà tọa nghĩ đến thiên sát thả ra lôi k i ế p nội tâm một cỗ phát lệnh cảm giác cái kia lôi k i ế p lại là thật đồng thời lại đối ngày đó sát sinh ra cực kỳ mãnh liệt tham lam nếu là hắn có thể được đến thiên sát phối hợp cựu long đình có lẽ thật có thể trở thành siêu phàm người tới có thể điều tra đạo cấp đi tào tướng thiên sát chi nhân sao hồi bệ hạ tạm thời không có bất quá tại đại càn ba vạn g dặm bên ngoài có cực mạnh chiến đấu ba động trong đó điều tra đến tào tướng hạo thiên kính ba động nhưng một người khác là ai khó mà suy nghĩ hư hư thực thực là cái dùng b ă n g cừng giả chương ba trăm ba mươi bảy gặp lại liễu quý phi chương ba trăm ba mươi bảy gặp lại liễu quý phi còn có việc này lý trần huyền thân sắc hơi kinh hắn không nghĩ tới người kia cùng tào tướng thật đánh lên lý trần huyền ném ra một cái màu đỏ bằng gỗ chim nhỏ cái tia chim nhỏ vô cánh hóa thành một đạo màu đen huyền quang sông vào chân trời người ngoài cửa gặp cái này tiếp tục nói hồi bẩm bệ hạ tiêu hạ tựa hồ trở về có người thấy được hắn tại nam đế thành xuất hiện lại đến liêu thanh long thành thấy công chúa chắc hẳn đã tại đến thiên thành trên đường tiêu hà sao lý trần huyền miết miệng lên đẩy cửa ra về sau ngoài cửa bất ngờ đứng chính là ngụy tướng lý trần huyền nói ngụy tướng làm sao nhìn tiêu hà a ngụy tướng nói tiêu hà c ô n g cao nhưng bệ hạ lần này ngự giá thân trinh diện tiêu hà danh tiếng có thể thủy chung là cái thai hoàng ẩm bây giờ dân gian mặc dù đều đang nói hoàng thượng thánh uy nhưng cũng có âm thanh lại nói cái này đại cản một nửa là hoàng thượng đánh xuống có một nửa là tiêu hà giữ v cho nên ngụy tướng cách nhìn là lý trần huyền nói phương bắc hỗn loạn tiêu hà mang binh mạnh mẽ sao không để hắn đi phương bắc biên quan tiếp tục chiến đấu dạng này đánh lui phương bắc người hồ cũng không phải thiên hạ đại cát ngụy tướng nói đến đây ánh mắt đều sáng lên cho rằng kế sách này rất tốt lý trần huyền nói việc này ngươi đi làm à c h ấ p lần chiến đấu này cần thời gian dài bế quan khôi phục là hoàng thượng ngụy tướng nội tâm đại hỷ sau đó ngẩng đầu mà bước đi tới hoàng cung trước cửa chính chờ giây lát một khung thiết huyết phong cách liễn xa rừng ở cửa tiêu hà từ trong đi xuống nguy tướng thấy thế đi lên phía trước đang muốn nói chuyện liền thấy được còn có một cái nữ nhân từ liễn xa bên trong đi ra chính là thái ninh công chúa tiêu hà sau khi xuống xe đưa tay nắm chặt thái ninh tay đem nàng đỡ đi xuống hai người tại cửa hoàng cung thân mật hành động này cũng là kinh hại đến nguy tướng l ờ i chuẩn bị xong đều nốt u xuống trách m a n g nói tiêu đại nhân trước mặt mọi người ngươi cùng công chúa do dự tính là gì bộ dáng a nguyên lai là nguy tướng a ta còn tưởng rằng là ai đây làm sao hoàng thượng khâm điểm hôn sự nguy tướng có ý kiến thái ninh công chúa cầm tiêu hà tay tức giận về chọc nói thế nào ngươi có ý、kiến? ngụy tướng nhìn xem tiêu hà không có phản ứng lý tố tố âm thanh lạnh lùng nói h ự tiêu hà ngươi không cần tiến vào hoàng cung hoàng thượng có lệnh cho ngươi đi phương b ắ c c h ấ n thủ biên quan cái gì tiêu hà mới đánh xong tào tướng lại để cho hắn đi c h ấ n thủ phương bắc có ý tứ gì ta muốn gặp cha ta lý tố tố không quản ngụy tướng ngăn cản muốn xông vào đi công chúa điện hạ hoàng thượng tại bế quan hắn chỉ sợ người nào đều không thấy ngụy tướng chế nhạo nói ngươi nói không thấy liền không thấy ta lại muốn đi vào lý、Tô、tố liếc nhìn tiêu hà tựa hồ lại nói tất cả có ta、Tô、tố tỉnh tạo a tiêu hà giữ chặt lý、Tô、tố nhìn chẳng ngụy tướng hoàng thượng ý tứ ở ngoài sáng lộ ra cực kỳ đẩy ra hắn để hắn đi phương bắc phát huy sau cùng d ư vi không cho hắn tại thiên thành mở rộng thế lực chờ hắn giải quyết phương bắc đoán chừng kế tiếp bị giải quyết chính là chính hắn tiêu đại nhân làm sao n g ư ơ i nghĩ chống lại thánh mệnh bây giờ phương bắc chiến sự so t ả o tướng đều cấp thiết ngươi không đi c h ấ n thủ có hay không có tâm tư khác à? ngụy tướng hiện tại xuân phong đắc ý hắn thấy chính mình đối hoàng thượng hữu dụng mà cái này tác dụng chính là đến k i ể m chế tiêu hà ai biết tiêu hà chỉ là dùng ánh mắt k i n h miệt nhìn hắn một cái tất nhiên hoàng thượng không phiền phức ta vì thần đa tạ hoàng thượng lý giải tố, tố chúng ta đi nhưng chúng ta hôn sự đâu hoàng thượng mặc kệ lý tố tố chỉ nhớ rõ hôn sự hôn sự cũng không phải là hiện tại hoàng thượng có hắn ý n g h ĩ à, tiêu hà lôi kéo lý tố tố rời đi hoàng thượng hành động này ngược lại để tiêu hà có lập tức rời đi đại càn ý nghĩ có thể là liêu gia khương gia kim gia đều muốn bị hắn chiếu cố chấn ma ti thế lực còn không cách nào làm đến quyền nghiêm triệu chính tại hoàng thượng mỹ mắt dưới mặt đất để những người này toàn bộ rời đi ừ ngươi còn muốn hồi cung ta đại càng ngươi giữ vững có thể ngươi t r ư c quan liền không nhất định ngụy tướng sờ lấy trộng dâu nhìn xem tiêu hà rời đi diễn xa du nhiên tự gác t r ờ i liễn xa rời đi về sau l i ế c nhìn sau lưng rõ ràng là nội các thủ tọa vương diễn ngụy đại nhân ngươi đổi u đi tiêu hạ ha ha ta cái tia có năng lực như thế đương nhiên là bệ hạ ý chỉ ta chỉ là giúp bệ hạ chuyển lời mà thôi vương diễn trầm giọng nói tiêu hạ không có đơn giản như vậy nhưng hắn đi phương bắc s á c thực có thể để cho chúng ta đại càng càng thêm vững chắc đáng tiếc tào tặc không chết chúng ta từ đầu đến cuối khó mà yên tâm à tào tặc biết chúng ta quá nhiều bí mật biết lại như thế nào tào tặc đều thành chó nhà có tang sợ cái gì bất quá ta nghe nói hoàng thượng muốn đối phó trưởng tôn、Lân、ra cái này để ta s ầ à Không b i ế tiêu n g ư ờ nào c ê đại nhân tưởng những g làm l vật này đều rất đắt ngươi nhìn còn có bắc hàng ngàn năm tuyết liên nam cương hai cánh hồng điệu nội đan bé con đây là thiên gia hạ phẩm binh khí người này thật có tiền cái này tựa như là t h u ố c g ụ c hồn đan tiêu hà đối với cái này không có cảm giác những lễ vật này cộng lại tổng cộng giá trị hơn ba trăm ứ c nhiều tiền như thế là thật đem trong t r i ề u một chút đại thần đều kinh hãi những lễ vật này mặc dù là bọn họ đưa nhưng cộng lại không nghĩ tới nhiều như thế đều đang nghĩ lấy lòng tiêu hà nhưng tựa hồ có chút quá mức đại nhân ngươi thật không muốn sao thật đáng tiếc nguyễn h ư u dung phản phất một cái tham tiền lý tố tố nói ai nói không muốn chúng ta nếu không trở tại chúng ta tiếp thu chúng ta muốn không phải là chúng ta cho bọn họ làm việc là bọn họ chủ động đưa mà thôi đúng không phu quân lý t ô t ô nói xong quay đầu nhìn hướng đi tới đến tiêu hà ngươi nói đúng bất quá những vật này không dễ thu thập a ăn bài cái liên xa để người đưa ra ngoài mang đến phía đông đúng lúc này tiêu hà cửa tới một vị tỷ nữ là l i ê u quý phi người lý t ô t ô thấy được cái t i a t ỷ nữ về sau lộ ra khó chịu c h i sắc như tên trộm tới gần tiêu hà họ l i ê u bụng cũng là n g ư ờ i làm lớn tiêu hà sờ lên cái mũi ngoài ý mớn ngoài ý mớn đều là ngoài ý mớn lý t ô t ô t h ấ p giọng kéo qua tiêu hà tay sờ lấy bụng của mình liên quý phi cũng là ngoài ý mớn ngươi sẽ không đem hoàng hậu cũng cho lý tố tố mở to hai mắt nhìn đông nhiên ý thức được cái gì nghiêm trọng sự tình bởi vì nghĩ đến hoàng hậu đến tiền tuyến rất không bình thường mà còn cái kia mấy đêm tiêu hà không ở bên người nhưng cũng không có chuyện ra tiêu hà đi tác chiến thông tin sau đó ngày thứ hai liền thấy được khương hoàng hậu khí sắc h n g n luận ý cười đầy mặt xem xét chính là bị thoải mái qua trạng thái nghĩ gì thế đừng nghĩ lung tung đó là hoàng hậu tiêu hà cạo cạo lý tố tố cái mũi lý tố tố đầy mặt hoài nghi từ đầu đến quê không tin thử lạnh một tiếng tiêu đại nhân đây là l i u quý phi cho ngươi bức thư ngài mời xem xét ân、biết. cái kia tì nữ đem bức thư giao cho tiêu hà phía sau trực tiếp rời đi mở ra bức thư bên trong viết liêu quý phi tiểu chữ tiêu hà ta nghe nói ngươi trở về nhưng trong hoàng cung pháp trận gia cố ngươi phải cẩn thận ta cảm giác hoàng thượng thái độ đối với ngươi thay đổi gần nhất chúng ta liễu ra gặp phải sự tình phụ thân ta cùng tào tướng có cấu kết nhà chúng ta không có gì võ tướng có thể muốn bị xét nhà ta còn có hài tử cho nên không có việc gì nhưng ta cảm giác ta không kiên trì được bao lâu nhìn xem liêu quý phi tiểu chữ n ô n ngữ lộ ra rất nhiều tuyệt vọng tiêu hà đã thấy được thâm cung một người đẹp cả ngày sầu khổ lấy nước mắt rửa mặt không nhìn thấy tương、lai. trong mắt chỉ còn tuyệt vọng ngươi có phải hay không muốn đi tìm nàng lý tố tố nhìn ra tiêu hà ý nghĩ nắm lấy tay của hắn rất không tình nguyện tiêu hà quay đầu ôm lấy lý tố tố nhẹ nhàng tại nàng cái chán h ô n một cái một cùng lý tố tố thẳng thắn mang đi các nàng tất cả người ý nghĩ thu hoạch được khen thưởng đạo môn pháp bảo trắng s á m người giấy chú ý nghe đến ngươi nữ nhân số lượng về sau lý tố tố sẽ rất sinh khí nhưng nàng đã không thể rời đi ngươi cho nên ngươi liền to ga nước n hiếp nàng a ngươi thứ cặn bã nam thứ gì ta chỗ nào cặn bã tiêu hà có thể là sẽ không thừa nhận sự xưng hô này hắn cùng những nữ nhân này cùng một chỗ một chút nữ nhân mấy cái lý tố tố mở to hai mắt nhìn nhìn xem tiêu hà chỉ cảm thấy bất khả tư nghị cái này mới bao lâu nàng cùng tiêu hà cùng một chỗ không đến ba tháng a tiêu hà đã đưa một nhóm nữ nhân đi đông hoàng bây giờ còn có một chút nữ nhân cũng liền ba cái a khả năng bốn cái cũng liền n g ư ơ i làm đây là phái binh đánh trận đâu cũng liền ba cái lý tố tố hung hăng tại tiêu hà trên bả vai cắn một cái dù là tiêu hà nhục thân cũng bị cắn ra một hàng lợi ta không quản ngươi cùng ta trước thành hôn lý tố tố ô m tiêu hà bắt đầu làm lũng liên quý phi tại ngươi phía trước đâu muốn trình tự cũng là nàng a không được ta không quản tốt tốt ta trước làm việc tiêu hà lách mình không thấy lý tố tố ô m cái chống không cái này hôn đ à n hôn đ à n hôn đ à n nguyễn hữu dung ở một bên nhìn xem che miệng không dám cười ra tiếng thu hoạch được khen thưởng trắng xám người giấy kết hợp ngươi trước mắt sinh mệnh lực thay thế ngươi tiếp nhận tổn thương m tiêu lo đ ế lo hà, hà liêu quý phi thân ư n g đương tắc i thể run lên tim đập dốt lên quay người nhìn hướng sau lưng rất lâu không thấy nam nhân nàng cực nóng tâm đều nhanh hòa tan phun hơi nóng cự như vậy ôm lấy hôn nồng nhiệt đi lên qua rất lâu liêu quý phi mềm mại nói ta mang thai cũng không có việc gì dù sao cũng là hóa long cảnh tu sĩ ta có thể dùng khống chế nguyên lực tiêu hà t r ừ n g to mắt kinh ngạc nói còn có cái này thao tác một canh giờ sau tiêu hà nói ngươi người một nhà bị lý hoành sương người giam giữ nơi đó đ ể phòng nghiêm ngặt người nếu là không thấy ngay lập tức sẽ gây nên động t í n h lớn ta trước dẫn ngươi đi liêu quý phi biết khó xử t r u nghiệp gật đầu ân tiêu hà chỉ hận ẩn thân phụ không đủ dùng bây giờ trên thân chỉ có hai tấm tạm thời trước mang nàng rời đi đang tìm cơ hội màng kim vân hề đến mức khương hoàng hậu còn tại cùng khương ra đàm phán chờ nàng tin tức thời khắc này khương gia thì là một phen khác cảnh tượng khương hoàng hậu đang cùng khương gia chủ khương triệt kịch liệt tranh luận nếu là hiện tại không đi về sau càng không có cơ hội đi khương gia cơ nghiệp tại đại càn ngươi muốn làm cái gì khương triệt thái độ kiên quyết không nghe khương hoàng hậu chương ba trăm ba mươi tám ma ti một chương ba trăm ba mươi tám ma ti một khương hoàng hậu không hề từ bỏ tiếp tục kiên nhẫn giải thích nói cha bây giờ đại càn nhìn như ổn định kỳ thực mưa gió phiêu miểu chúng ta khương gia nếu là lại không làm ra lựa chọn khả năng sẽ xảy ra vấn đề lớn ngươi không nhìn thấy bảng gia hiện tại đã không thấy thanh em sao khương triệt nghe thấy bảng ra hai chữ về sau hơi s ư n g sờ gần nhất xác thực không nghe thấy bảng thái sư động tĩnh trước đây cái này bảng ra hô phong h o à n vũ làm việc ngang ngược càn rỡ gần nhất làm sao n h ỏ n dọn tay trống khương hoàng hậu nói ta nghe nói bảng ra tại rời đi trận địa bất quá hành động rất chậm cha bảng ra nhất định biết cái gì chúng ta khương ra nhất định phải làm ra thay đổi ngươi vì sao luôn cảm thấy muốn rời khỏi đại cản ngươi đến cùng có hay không có sự tình dấu g i ế m ta khương triệt không có bị khương hoàng hậu dăm ba câu cho lừa gạt được mà là nhìn ra khương hoàng hậu tâm tư khương hoàng hậu chậm chạp một lát hay là không có lựa chọn nói thật muốn nhìn xem có thể hay không nói thẳng động đến hắn cha khương gia nhất định phải lập tức rời đi ta có thể c a n đoan ngươi theo ta đi ngươi có thể đột phá đến vấn đỉnh hậu kỳ khương hoàng hậu chỉ có thể nói như vậy nàng cũng không biết tiêu hà có hay không năng lực trước lắc lư lại nói không d ạ n g này khương triệt trăm phần trăm không muốn rời đi ngươi cũng đừng nói những này hư vô m ở mịt lời nói ngươi đến cùng có chuyện gì giấu diêm cha nói lời nói thật nếu là không thể nói ra được ta là sẽ không đáp ứng ngươi gừng càng già càng tay vô luận khương hoàng hậu làm sao khuyết bảo khương triệt đều thờ ơ khương hoàng hậu cắn răng nói đại c à n mưa do phiếu miều nói đến đây khương thục nội tâm cũng không biết chính mình dạng này có hay không đúng nói cho cùng hay là nàng l í c h kỷ cùng tiêu hà cấu kết lo lắng bị hoàng thượng truy cứu liên lụy gia tộc cho nên mới nghĩ đến dẫn đầu gia tộc rời đi có thể là khương hoàng hậu lại cảm thấy tiêu hà tiềm lực vô hạn khương gia cùng đại cản khóa lại quá sâu nếu là đại cản không tại khương gia vong nhưng nếu là hiện tại chính mình cắt thịt bỏ qua nơi này sản nghiệp đi tiêu hà nơi đó cũng là một tràng đánh cực khương hoàng hậu chính là cho rằng tiêu hà có khả năng thành công hai người kiên trì rất lâu gừng lui chết sống không đồng ý cuối cùng cha khương hoàng hậu bị xuống cha ta bất hiếu thậm chí bất trung nhưng k hương gia lần này lựa chọn nhất định không sai muốn ta nói vì sao nhất định phải đi bởi vì bởi vì ta đã cùng hoàng thượng có không thể hòa hoan mâu thuẫn nàng lúc nói lời này nữ g khí run r ậ y nhắm hai mắt hai tay nắm chặt đã làm tốt bị trừng phạt chửi động chuẩn bị cái gì không thể hòa hoan mâu thuẫn khương triệt ánh mắt lập lòe nháy mắt nghĩ đến cái gì một bàn tay đ á n h tới bột một tiếng trên mặt có thêm một cái dấu bàn tay nói cái kia giã nam nhân ta có thể là nhớ tới ngươi chính là thuấn â m thể hoàng thượng cũng không dám đụng ngươi còn có ai trừ phi đối phương cũng là loại thể chất kia khương triệt nói xong nói xong ngừng lại thầm nghĩ nữ nhi của mình sẽ không vì cái gì nhi nữ tỉnh trường đi cùng một người bình thường làm loại kia sự t ì n h chắc hẳn cũng là có chính mình khảo cứu khương hoàng hậu bộ mặt má trái bên trên có thêm một cái t r ù n g điệp đỏ giấu bàn tay nhớ thậm chí không ngừng chảy máu một trường này khương triệt đích thật là dùng s ứ c có thể thấy được trong lòng hắn phẫn nộ khương t h ủ người kia ta giờ phút này không thể nói nhưng ta cho rằng hắn là duy nhất có thể lấy tiến vào siêu phàm người cha ta có lỗi với gia tộc bất trung bất hiếu làm rất nhiều làm trái lương tâm lại đ ể tiện sự tỉnh nhưng ta lần này lựa chọn tuyệt đối không sai khương triệt hư lạnh một tiếng để ngươi nói người kia tới gặp ta một mặt tất nhiên ngươi cùng hắn cấu kết như vậy ta cũng là nhạc phụ của hắn nếu không ta sẽ không đồng ý việc này cha khương hoàng hậu cắn răng loại này sự t ì n h có thể được sao nàng lo lắng khương triệt trực tiếp bắt lấy tiêu hà hoặc là phản bội chính mình vào thời khắc này ngoài cửa có người đến hồi báo hồi bẩm gia chủ tiêu hà trở lại thiên thành về sau bị ngụy tướng cự tuyệt ở ngoài cửa nghe nói hoàng thượng để hắn đi phương bắt trấn thủ khương triệt nói tiêu hà thế mà bị hoàng thượng cự tuyệt ở ngoài cửa sao xem ra bệ hạ không yên tâm hắn mới để cho hắn tiến đến phương bắc đem hắn rời thiên thành hành động này nhìn như ổ n thỏa nhưng cũng để cho tiêu hà biết hoàng thượng tại đề phòng hắn nói tiêu hà khương triệt kinh ngạc nhìn hướng khương hoàng hậu tiêu hà đi phương nam chinh chiến ta còn cho mượn một ngàn tinh binh cho hắn người này ngươi thấy thế nào ta khương hoàng hậu thở dài một tiếng ta có thể thấy thế nào ta cùng tiêu hà mỗi ngày ô n nhìn tính toán ra tộc sự tình nói cho tiêu hà đi khương hoàng hậu không nghĩ ở chỗ cha nàng nói thêm cái gì cáo lui nói cha thân thể ta khó chịu trước đi xuống ân ngươi nhớ kỹ để ngươi nói người kia tới gặp ta thiên hồ cung tiêu hà cho liễu quý phi rắn lên ẩn thân phủ chuyện của cha ngươi ta lại nghĩ biện pháp cứu ra ngươi trước đến ta tiêu phủ ta ngày mai dẫn ngươi cách khai thiên thành trừ liêu quý phi còn có kim vân h ề nữ tử này là thuận vương nữ nhân thuận vương không ở nhà đến là tốt trộm ẩn thân phủ liêu quý phi thuận lợi đi theo tiêu hà cách khai thiên thành đi tới tiêu phủ về sau tiêu hà đem nàng an ổn để tại trong phòng thuận tiện bố trí trật pháp trong vòng hai ngày nhất định phải cách khai thiên thành tiêu hà sẽ ra ẩn thân phủ nên ngang đi tới ngoài hoàng cung tham kiến tiêu đại nhân cửa áp thị vệ cung kính hành lễ tiêu hà một đường không có ngăn cản đi tới hoàng thượng tầm cung đến nơi này bị vạn công, công ngăn cản tiêu đại nhân thực tế xin lỗi hoàng thượng bế quan không có không thấy bất luận k ẻ nào hoàng thượng cùng ta cộng đồng xuôi nam xem như là chiến hưu ta chỗ này có hai hạt cựu c h u y ể n kim đan có thể khôi phục phiền phức đưa cho hoàng thượng vạn công công tiếp nhận tiêu hà trong tay kim đan về sau cười nói tiêu đại nhân ngươi hay là như ngày trước như vậy đáng tiếc ca hoàng thượng là quân vương trong lòng có lo lắng còn hy vọng có thể lý giải đến mức trong c h i ề u đối ngươi có không tốt âm thanh chỉ có thể hủy khuất tiêu đại nhân tiêu hà c h ó c mũi h ừ nhẹ cười cười vạn công công các triều đại đổi thay bao nhiêu quân vương cấp đoạn thiên hạ về sau tay người liền đối với chính mình đồng sinh cộng tử chiến hữu hạ thủ loại này sự tình nhìn mãi quen mắt tiêu đại nhân ngươi hiểu lầm hoàng thượng không phải ý tứ này vạn công công mới vừa nói xong nơi sang ngụy tướng lại đi tới thấy được tiêu hà ngụy tướng lớn tiếng quát lớn tiêu đại nhân ngài làm sao còn chưa có đi phương bắc ý chỉ hoàng thượng chẳng lẽ đã vô dụng tiêu hà ngụy tướng quan tâm như vậy ta là cớ gì ha nghe nói ngụy tướng trước kia phụ thân qua đời đều không cho xử lý ta sự xem ra ta tại trong lòng người phân lượng sò、so、cha ngươi còn trọng yếu hơn nghe thấy tiêu hà làm n ụ c như vậy hắn ngụy tướng mặt mò đỏ h n g hắn năm đó xác thực vì danh lợi không cố ra người chết sống việc này hơi hỏi thăm đều biết rõ tiêu đại nhân ta là vì hoàng thượng làm việc ngươi đừng vội có miệng lưỡi lực lượng tiêu hà thật dài ồ một tiếng nguyên lai là là hoàng thượng làm việc à không phải vậy ta cho rằng người đem ta xem như cha ngươi nha tiêu hà ngươi có ý tứ gì ngụy tướng giận dữ khi thế bộc phát phóng tới tiêu hà có thể cái này tu vi đối tiêu hà đến nói quả thực như sâu kiến đồng dạng vấn đỉnh sơ kỳ mà còn chiến lược tử kém tiêu hà hư lệnh một tiếng ngụy tướng ta chính là trấn ma đại tướng quân ngươi lại là cớ gì hoàng ngụy tướng trong đầu một tiếng lôi minh chấn đầu hắn mê mội một n g ụ m máu tơi ư phân ra lập tức hoảng sợ hoảng hốt nhìn xem tiêu hà tiêu hà dũng manh phi thường chỉ ở trong truyền thuyết nghe bây giờ chỉ là một cái hừ l ệ n h để hắn đều tại diêm vương ra cửa đi một đạo giết chính mình thật sự là tùy ý nghiền chết nhưng nơi này là hoàng cung ngụy tướng cho rằng đối phương không dám giết chính mình tiêu hà ô n ả o lan tiêu hà lười lại cùng hắn, hắn quay ngụy tướng thân thể như rượu bị ném ra ngoài hoàng cung rơi vào thiên thành bên ngoài một cái giường đất bên trên ngã cái đầu hướng tắm vào bùn đất đứng lên về sau giận g ữ hét tiêu hà ta nhất định mớn sau đó lấy cực kỳ tiểu nhân thanh â m nói giết n g ư ơ i tiêu hà t h ầ m nghĩ ngụy tướng không rõ ràng chính mình thực lực hoàng thượng chắc hẳn h i ể u rõ m ộ t h a i vạn công công thấy cảnh này cũng không nói cái gì chỉ là cảm khái bây giờ tiêu hà quả thật khởi thế chỉ nhìn hoàng thượng làm sao đ ố i hắn đi lén lút nhìn thoáng qua hoàng thượng bế quan tri địa chỗ nào không có cái gì bày tỏ cũng không có phản ứng cho dù tiêu hà một bàn tay đánh bay ngụy tướng cũng không có bày tỏ tiêu hà chắp tay quỳ một chân trên đất bệ hạ mặt tướng tiêu hà những ngày này rất được hoàng thượng coi trọng nếu không có hoàng thượng đề bạn cũng không có hôm nay tiêu hà đại càn đối ta tiêu hà có đại ân đại đức hoàng thượng đối v i thần hậu đãi thần nhìn ở trong mắt lần này xuôi nam cùng bệ hạ cùng nhau đánh lui tào tướng để vi thần tìm tới cùng hoàng thượng chiến hưu ở giữa cảm giác đáng tiếc thần là thần bệ hạ thủy chung là bệ hạ bây giờ trong t r i ề u đối v i thần phê bình kín đáo rất nhiều có nói ta là sát hại vệ tướng quân hung thủ cũng có người nói thế lực ta quá mạnh uy hiếp đại cản tiêu mộ chỉ muốn nói buồn cười bệ hạ vi thần lần này tiến đến phương bắc đánh lui người h ồ dị nhân về sau liền giải ngũ về quê không tại tham dự triều chính rời xa thế tục cũng để cho chư vị trên triều đình người yên tâm để hoàng thượng yên tâm đến mức hộ bộ thượng thư c h ứ c vị ta cũng có nhân t u y ể n tốt đó chính là triệu vạn hà trấn ma ti có thể giao cho thượng quân hồng tiêu hà nói đi đứng dậy thi lễ một cái về sau vứt xuống thiên ma thần áo giáp đây là trấn ma ti tổng chỉ huy áo giáp vạn công công cáo tử tiêu đại nhân người đây là cần gì chứ vạn công công không nghĩ tới tiêu hà trực tiếp tư quan đây thật là tổn thất lớn nhưng đến hiện tại bên trong hoàng thượng từ đầu đến cuối không có phản ứng vạn công công nghĩ khuyên nhủ hoàng thượng có thể hắn chỉ là cái nô tài càng là hoàng thượng tiếp h thân thái giám biết hoàng thượng không nói lời nào trong lòng đối tiêu hà thái độ đã không có cách nào thay đổi vạn công công cẩn thận thái hậu tiêu hà đối vạn công công c h ắ p tay cái này tổng quản thái giám trong tay cũng không sạch sẽ hãm hại không ít người tại không ít người trong lòng là cái đại gian thần nhưng người này đối tiêu hà không sai có lệ phép hiểu tiền thối lại còn cứu qua hắn một mạng cho tiêu hà ấn tượng coi như không tệ tiêu hà tiêu sái rời đi đi rất bình thản không có một tia gợn sóng vạn công, công quay đầu nhìn hướng hoàng thượng bế quan thở dài một tiếng ai b ậ hạ cái này chấn ma ti xem như là chỉ còn trên danh nghĩa đi trong phòng lý trần huyền hơi hít mắt mặc dù ngăn cách rất nhiều bức t ư ở n g nhưng vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy được tiêu hà đi ra hoàng cung cửa lớn vạn công công thả ra thông tin tiêu hà từ đi chấn ma ti vị trí bậy hạ ta cảm giác tiêu hà không đơn giản chúng ta mặc cho hắn rời đi thôi vạn công công nghe ra lý trần huyền có đối phó tiêu ý tứ vội vàng khuyên can thả ra thông tin mà thôi đi thôi chấm muốn bế quan lý trần huyền nói đi một vệ ánh sáng rơi vào trong tay là một cái phát sáng chim nhỏ con chim nhỏ này tiến đến dò xét tào tướng đại chiến chi đ i ệ chim nhỏ nổ tung Tiêu Hà c ù ba trăm ba mươi chín công chúa điện hạ hoàng thượng cho mời chương ba trăm ba mươi chín công chúa điện hạ hoàng thượng cho mời tiêu hà từ đi chấn ma ti thông tin rất nhanh càn quét toàn bộ thiên thành thậm chí còn tại hướng bên ngoài quyết tán đến mức tiêu hà đi phương bắt trấn thủ phía sau lại giải ngũ về quê thông tin chỉ ở một số nhỏ nhân khẩu bên trong lưu truyền thuận vương phủ bên trong tiêu hà thông tin đã truyền đến kim vân hề trong t h a i làm h ắ n t ự i h ồ bị hoàng thượng nhằm vào đều từ đi chấn ma ti vị trí kim vân hề hai tay để ở trước ngực nàng đơn thuần cũng nghe thấy thuận vương tại biên quan khổ chiến thậm chí thụ thương nếu không phải trương hiên đông vương tiến đến cứu người chỉ sợ đều muốn bại vong nhưng bây giờ chỉ quan tâm tiêu hà từ quan nếu là bị thuận vương biết sợ rằng phun máu ba lần không chỉ t i ê n tâm ta làm như vậy cũng là vì bỏ đi hoàng thượng lo nghĩ ổn định hắn mà thôi thuận tiện dẫn ngươi đi tiêu hà từ phía sau ô n kim vân hề xử nữ mùi thơ ngát tại chóc mũi vân quỳnh kim vân hề trên thân mùi thơm cơ thể là không được cũ lan cùng liên hân nguyệt hương vị so sánh tươi sáng liên hân nguyệt mang theo một tia mai hoa h ư ơ n g lý tố tố thì là cỏ xanh mùi thơm kim vân hề là xuất trần không nhiễm nước bùn tâm tư đơn thuần bất quá đơn thuần có chút ốc thấy được tiêu hà nháy mắt đầu tiên là giật mình lại nhào tới hung hăng ôm lấy trong lúc nhất thời kích động không biết nói cái gì hôn một cái tiêu hà nâng lên kim vân hề khuôn mặt nhỏ một tay nắm m i ệ n g nhỏ miệm tốt tốt đứng lên ân kim vân hề khét hử một tiếng khuôn mặt nhỏ ừng đỏ nhìn xem bóng ánh v à ô i tiêu hà chạm đến đi lên không thể không nói kim vân h ề mang đến cho tiêu hà không có gì sánh kịp thăm dò cảm giác thậm chí có chút không muốn thần tốc được đến nàng qua rất lâu kim vân h ề thở hồng hộc cùng tiêu hà tách ra, lao đi khỏe miệng nước bọn túi đầu xuống có chút ngượng ngủng chúng ta chúng ta đi thôi tiêu hà cầm kim vân hề tay hiện tại sao kim vân h ề n g n g đầu mắt to mang theo kinh ngạc nàng còn không có làm tốt cái này chuẩn bị dù sao quá nhanh tiêu hà ước định chính là ba mươi tết khoảng cách ba mươi tết còn có hơn bốn mươi ngày đây hiện tại ta đã cùng bệ hạ nói ta đi phương bắc nhưng ta sẽ không đi nơi đó nửa đường sẽ cải biến lộ tuyến chạy thẳng tới phía đông từ đây về sau ta không thuộc về bất luận người nào cấp dưới mà ta tại phía đông đã thành lập chính mình thế lực kim vân h ề nghĩ đến lời hứa của mình cùng tiêu h à ở giữa tình cảm nguyện đến một lòng người người già bất tương ly, cái gì vương quyền phú quý cái gì luân lý c ư ơ n g t h ư ờ n g nào có tình yêu trọng yếu nào có tiêu h à trọng yếu ân chúng ta lập tức đi có thể cha ta còn không biết cha ngươi chỉ là lục phẩm quan văn lại không có thực quyền gì bây giờ lại bị điều tại thanh long thành thanh long thành chủ cùng ta rất quen ta đã kéo hắn cho cha ngươi an bài rời đi đến lúc đó chúng ta tại phía đông hiệp nhiều người mục tiêu quá nhiều ta chiếu cố không được các ngươi nhiều người kim vân h ề mi tâm x i ế t chặt sống mũi n h ă n lại tựa hồ cảm giác được cái gì tiêu hà khụ khụ hai tiếng còn có một người nàng nói như thế nào đây dù sao nàng cứu qua ta ta không thể không mang đi nàng đúng không nàng là ai kim vân h ề còn không biết tiêu hà hậu cùng đại quân bây giờ còn tưởng rằng tiêu hà chỉ cùng nàng tướng mạo gần nhau phát động cao giai nhiệm vụ kim vân h ề quá đơn thuần cùng ngươi làm tốt tướng mạo gần nhau chuẩn bị nhưng mà ai biết là cùng một đám người chia sẻ ngươi hiểu rõ những n à y về sau nàng sẽ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cảm giác thương tâm có thể bởi vì quá yêu ký chủ lại không đành lòng rời đi chỉ có thể mỗi ngày tại bên cạnh ngươi làm bạn cuối cùng hầm hực mà kết thúc tráng nhiên mất sớm một để kim vân hề tiếp thu hiện nay tất cả nữ nhân thu hoạch được khen thưởng dẫn kiếp năm ba viên chú ý cái này nhiệm vụ độ khó rất lớn hơi không cẩn thận sẽ để cho kim vân hề viên kia sạch sẽ tâm bị vết rách hai mặc kệ chính mình nhiều nữ nhân không quan trọng thu hoạch được khen thưởng xích thi túi độc chú ý kim vân hề tác dụng rất lớn có thể để ngươi trông thấy một chút thấy không rõ sự kiện ví dụ như người nào đó tiêu hà nhìn thấy hệ thống một đống lớn nói rõ về sau cảm thấy một trận kinh ngạc đầu tiên là kim vân hề lại bởi vì chính mình lạm tình sẽ hầm hực mà kết thúc tráng nhiên mất sớm nói đùa cái gì trường hợp này đương nhiên phải cố gắng đi khuyên bảo nàng đến mức cái thứ hai nhắc nhở thấy rõ cái nào đó sự kiện bây giờ còn có chuyện gì không phải hắn thấy không rõ thái hậu chứ thái hậu không có người khác đi có thể chính mình sẽ không nhàm chán mang theo kim vân hề đi nhìn thái hậu à, ẩn thân phủ thời gian có hạn hiện nay chỉ có hai tấm vừa vặn cho liễu quý phi cùng kim vân hề một người một tấm chỉ có thể để khương hoàng hậu tạm thời các loại dù sao nàng thế lực quá lớn muốn mang đi k ư n g ra khẳng định sẽ kinh động hoảng thất đây không phải là cái tiểu công trình ngươi nghe ta nói có một số việc không phải ta có thể khống chế nữ nhân kia ta nếu là không đáp ứng nàng nàng liền sẽ chết nghe lấy tiêu hà nói như vậy kim vân hề mặc dù khó chịu nhưng cũng phản bác không được cái gì cho nên ngươi cũng muốn mang theo nàng đi không phải sao ngươi nói là công chúa a sao ta biết ngươi cùng nàng đính hôn ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng nàng cùng một chỗ vứt bỏ ta nha tiêu hà nghe vậy vỗ đầu một cái cái này cái gì não mạch kín chính mình cũng là ngu ngốc làm sao đem công chúa việc này quên lần này tốt muốn giải thích liễu quý phi cùng công chúa sự tỉnh tiêu hà nặng nề nói vân hề nói thật cho ngươi biết ta lần trước cứu ngươi ta là dùng công chúa tâm huyết a thật sao kim vân h ề bịt miệng lại cảm thấy bất khả tư nghị tiêu hà trung điệp gật đầu kim vân h ề tin tưởng tiêu hà sẽ không lừa nàng trong mắt đối l y tố tố không có bất kỳ cái gì lời bán g ấ n d n thậm chí còn tại t h u ố c d ụ c chính mình quá mức ích kỷ thế mà không hài lòng n â n nhân cứu mạng của mình còn có cái liêu quý phi tiêu hà tiếp tục nói còn có một người người kia ta nhất định phải mang đi nàng đã từng cứu qua ta nếu không phải nàng ta hẳn phải chết không nghi ngờ còn có một cái kim vân hệ chừng lớn con mắt con ngươi có chút r u n động đây là cái kia chỉ thích chính mình tiêu hà sao Đúng, ta kim vân hệ kinh ngạc hoài nghi nhìn xem tiêu hà lần đầu tiên là trăm phần trăm ý tưởng lần này hiển nhiên có chút hoài nghi tiêu hà gặp kim vân hệ như vậy biểu lộ hắn lập tức thần sắc lạnh xuống thế nào ngươi hoài nghi ta cha ta không có không có ta không có hoài nghi ngươi kim vân hệ hốt hoảng xua tay nói liên tục xin lỗi chúng ta đi thôi đại càng mưa do phiêu miểu càng sớm càng tốt tiêu hà là ta không tốt ta không nên hỏi nhiều kim vân hề lôi kéo tiêu hà tay trong mắt tràn đầy kinh hoàng đơn thuần nữ h à i tử chính là như vậy sợ hai tiêu hà sẽ vứt bỏ nàng không muốn nàng đối phương hơi lãnh đ ạ m một điểm liền sẽ lo được lo mất nội tâm có đại khủng sợ làm tràn mà dẫn đến không ngừng đi nhận sai nói xin lỗi tiêu hà lộ ra nhu sắc ta không trách người đi thôi được đến khẳng định kim vân hề hoảng loạn trong lòng mới bình tĩnh trở lại hai người dán lên ẩn thân phủ rời đi thuận v ư ơ phủ đi đến tiêu phủ phía sau tiêu hà mang theo kim vân hề cùng liêu quý phi nhận nhau liêu quý phi đã sớm biết tiêu hà nữ nhân bên cạnh không chỉ nàng một cái nàng cùng tiêu hà ở giữa vốn là lợi ích c ấ c bước tại hai người giao lưu nhiều lần về sau mới sinh ra tình cảm cho nên kim vân hề đến để nàng trừ kinh ngạc nhưng không có bài xích đây không phải là thuận vương phi sao đúng giới thiệu một chút liêu quý phi tiêu hà dắt kim vân hề tay cười nói ngươi tốt kim vân hề âm thanh rất nhỏ nhìn thoáng qua liêu quý phi liền cuốn quít túi đầu xuống lần đầu gặp mặt không biết nói cái gì tiêu hà nhìn xem hai người không nói lời nào hòa giải nói ta còn có một chuyện sau khi hoàn thành liền mang các ngươi đi ba ân ngươi cẩn thận một chút Kim v Tố Tố â Tố Tố chúng ề c ta không phải kim vân hề cúi đầu không dám nói tiếp nữa khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi thầm nghĩ tiêu hà mau trở lại a tuyên phi khoảng thời gian này một mực tại thái an vương phủ mỗi ngày đều tại thăm dò tiêu hà thông tin biết được tiêu hà trở lại về sau tâm tình kích động biết được tiêu hà muốn từ quan về sau cảm thấy phiền mượn chẳng lẽ cùng hắn đời này như vậy phân biệt sao ta còn muốn cùng hắn thật sự có cái gì đâu tuyên phi cảm giác thất lạc cùng tiêu hà thân mật vô gian có thể từ đầu đến cuối kém một bước cuối cùng đúng vào lúc này bên t a i chuyển đến một tiếng cười khẽ tuyên phi nương nương gần nhất vì sao tiều thụy là không có nghỉ ngơi tốt sao tuyên phi giật mình nhưng ngay lúc đó cười khổ đây là ảo giác sao ngần đầu liền biết có hay không ảo giác tuyên phi theo bản năng ngần đầu quả nhiên nhìn thấy cái kia mong nhớ ngày lên mặt nương nương, ta đến cùng ngươi nói cái khác thật là ngươi tuyên phi kích động ô m đi lên cảm thụ được quen thuộc nhiệt độ cơ thể tuyên phi nội tâm kích động dở trò là ta là ta tiêu hà mới vừa nói xong liền phát hiện lần này tuyên phi so ngày trước điên cuồng hơn rất nhiều đều không đợi hắn nói cái gì bảo dưỡng loại hình trực tiếp thân đi lên thậm chí đem hắn bước đến bên giường muốn hay không t r ư ớ c nói chuyện phiếm tuyên phi ô ô nói ra không được ta sợ đây là một lần cuối cùng gặp mặt ta không muốn lưu lại tiết mới tiêu hà t h ầ m than xem ra nữ nhân này là sẽ không đi dù sao nhi tử của nàng tam hoàng tử còn tại nơi này đây cùng liên hân nguyệt liễu quý phi các nàng cũng không đồng dạng tuyên phi phong vận vẫn còn cùng liên hân nguyệt lý tố tố những cái kia hoàn toàn không giống thành thục tài trí lại mang theo các nàng không có phong vị tiêu hà cũng rốt cuộc hiểu rõ câu kia tuổi nhỏ không biết thiếu phụ tốt lầm tưởng thiếu n ữ trở thành bảo ý tứ một canh giờ sau tiêu hà chỉnh lý y phục vừa nói lần này ta rời đi khả năng rất ít tại trở về tuyên phi cười cười không có việc gì ta không phải lòng tham không đ á n người cùng ngươi có trận này hà sương tình duyên ta rất thỏa mãn n à n g khí sắc hậu nhuận phía trước tiều t ụ quét sạch sành cáo tử ngươi tại chỗ này cẩn thận một chút tiêu hà ôm lấy tuyên phi tiêu hà đi rồi là vạn phi công công thần sắc bất đắc dĩ hắn luôn cảm thấy làm như vậy thật không tốt đắc tội tiêu hà không phải chuyện gì tốt có thể hoàng thượng mệnh lệnh không có cách nào cự tuyện lập tức dẫn người tiến về thiếu phủ Tiêu Hà lý ú c công công này không nhà, vạn ở tố tố cùng kim vân hề nói chuyện đang vui nghe đến vạn công công âm thanh nội tâm bất an đi ra cửa lớn thấy được vạn công công mang theo mười cái thần vệ quân cùng với một chiếc xa hoa liên xa dừng ở ngoài cửa vạn công công lễ phép nói ra công chúa điện hạ hoàng thượng cho ngươi đi thái ninh cung thật tốt chuẩn bị dù sao lập tức liền muốn thành hôn cũng đừng chạy loạn tiêu đại nhân không phải từ con sao hoàng thượng còn muốn cho ta cùng hắn thành hôn vạn công công nói vậy hạ ý tứ lao nô cũng không hiểu nhưng bệ hạ tất nhiên là vì công chúa cân nhắc cho nên còn mời rời bước đi lý tố tố đôi mắt chất động nghe đến những n à y nội tâm càng thêm bất an đoán được hoàng thượng khẳng định là muốn thông qua chính mình bắt cóc tiêu hà thậm chí hoàn toàn khống chế tiêu hà nhưng tiêu hà tất nhiên sẽ không đồng ý như chính mình thật bị lưu tại thái ninh c u n g làm không tốt sẽ hại tiêu hà hạ. công chúa xin đem thái ninh cung chủ không nghĩ liên lụy kim vân hề cùng liêu quý phi các nàng hai người nếu là bại lộ phiền phức lớn hơn do dự phía dưới hay là lên vạn công, công liễn xa t r ư n g hợp chính là tiêu hà vừa vặn đi trở về hắn xa xa nghe thấy vạn công công nói chuyện cũng minh bạch hoàng thượng có ý tứ gì vạn công công đến chỗ của ta sao không đi vào ngồi một chút tiêu hà cũng không tức giận ngược lại cười rạp d ỡ thấy được tiêu hà tới vạn công công thần sắc cứng đờ nội tâm có chút phát run rất sợ tiêu hà cái này sẽ đối hàn đánh vì vậy ngượng ngùng cười nói tiêu đại nhân bậy hạ tính toán để công chúa đi chuẩn bị một tháng sau cùng n g à i hôn lễ hôn lễ của ta sao ta bây giờ lập tức đi trước phương bắc tác chiến cũng không phải nói về liền có thể trở về tiêu hà t h ấ than cái này tiêu đại nhân hôn nhân đại sự vẫn là muốn chú ý nhiều hơn à vạn công, công biết tiêu hà ý tứ đang d i ễ u cận hoàng thượng để hắn đi phương bắc sự t ì n h tiêu hà nói như vậy đi vạn công công ngươi trước chính mình trở về đến mức công chúa ta sau đó mang nàng trở về ngươi xem coi thế nào cái này vạn công công c h ầ n trờ có thể đối bên trên tiêu hà cái kia lạnh leo con mắt linh đ à i chỗ thần hồn đều không khỏi run lên tiêu đại nhân cái kia láo nô liền cáo lui vạn công công biết điều cũng không nhiều lời tiêu hà ngăn đón vạn công công nói ra như vậy đi công chúa bây giờ cùng ta tình cảm rất tốt ở vào tình yêu của nhiệt kỳ ta nghĩ mang theo hắn đi phương bắc một tháng sau lại đến cùng nàng thành hôn ngươi xem coi thế nào cái này vạn công công thân thể run lên đây là muốn cùng hoàng thượng chính diện cứng rắn sao thúc ta tiêu đại nhân lời này ta giúp ngươi mang cho hoàng thượng tiêu hà cười cười vạn công công đi thong thả lý tố tố đi xuống liễn xa không nói lời nào đứng bên người tiêu hà nhìn xem vạn công công dẫn người rời đi về sau mới mở miệng lo l ắ n g nói làm sao bây giờ ngươi nói làm sao bây giờ đương nhiên là đi tiêu hà tự tin mỉm cười cạo cạo lý tố tố cái m ũ i đi cứ như vậy đi sao lý tố tố t r ừ n g t o m mắt nhìn xung quanh ta đều nói dẫn ngươi đi phương bắc hoàng thượng chẳng lẽ còn có thể ngăn đón có thể hắn sẽ đồng ý sao lý tố tố cảm thấy rất lo lắng tiêu hà không nói chuyện hắn cũng đang đánh cược nhìn lý trần huyền có thể hay không lúc này cùng hắn vạch mặt trong hoàng cung tiêu hà nếu là cùng lý trần huyền gây nên tranh chấp hắn sát xuất thất bại rất lớn dù sao đối phương có cựu long đình b ả n thể hắn hạo thiên kính chỉ có hai lần thiên kiếp đồng thời cựu long đình đã có gần tới mười vạn năm lịch sử bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào không có người biết h i ệ n nhiên hạo thiên kính tên tân binh này viên tuyệt đối không phải là đối thủ duy nhất có thể dựa vào chính là thị thổ hạc hình bóng triệu hoán tiêu hà lôi kéo lý、Tô、tố đi vào tiêu phủ gọi tới n g u y hữu dung chuẩn bị xe ngựa cái này liền xuất phát、là ngay tại lúc đó tiêu hà gọi tới chấn thần ti bên trong mao ra hai nữ cùng với lăng san tiêu hà không nói hắn đi nơi nào chỉ là đơn giản hỏi ta muốn đi xa các ngươi nguyện ý theo ta đi sao mạo ra hai nữ liên tục gật đầu cựu nhân của các nàng tào tướng đều chết tại trong tay tiêu hà bây giờ không có mục tiêu chỉ có thể đi theo tiêu hà lăng san phụ thân cũng đã chết tại phương bắc bỏ mình bây giờ không có nhà thống hận đại cản thói quá liêu cũng gật đầu nói ta đi với ngươi a các ngươi tất nhiên quyết định cũng không cần hối hận nếu không ta cũng sẽ không đưa các ngươi trở về yên tâm tiêu đại nhân chúng ta đã có quyết định sẽ không không quả quyết mao ra hai nữ chém đinh chặt sát nói lý tố tố thì là lặng lẽ nắm một cái mao ra m g ộ i mội, mội mao xanh cái mông mao ra hai nữ đồng thời kinh hô một tiếng tiêu hà ta mới vừa phát hiện bí mật bọn họ lại có thể cảm xúc cùng hưởng lý tố tố hề liền r ư ợ u như một đứa bé con tiêu hà sắc mặt tối sầm đừng nói dỡn cái này bí mật ta đã sớm biết à ngươi đã sớm biết đây chẳng phải là lý tố tố hoài nghi nhìn hướng ba người nhưng mao ra hai nữ túi đầu không hề nói gì nguyễn hữu dung dắt liễn xa tới tiêu hà cho kim vân hề l i u quý phi rắn lên lần thân phủ về sau những địa phương này đều là các nàng thường xuyên đi dạo vị trí bây giờ rời đi có thể trở thành vĩnh biệt thần thân kim vân hề hai người ngồi tại lý tố tố bên cạnh thần sắc không hiệu tràn đầy ưu sầu đặc biệt là liêu quý phi trong lòng còn tại lo lắng phụ thân mình tiêu hà không để lại dấu vết nắm chặt tay của nàng ra hiệu nàng không muốn lo lắng theo khoảng cách h ạ rãi, cửa thiên thấy t thành l s càng h ngày càng xa từ đầu đến cuối không có người từ hoàng thành bởi theo ra tới cái này để tiêu hà cảm thấy càng thêm nghi ngờ lôi kéo l i y ễ n xa yêu thú cũng dương cánh lôi kéo l i y ễ n xa thăng vào không trung có thể mới vừa bay về phía cao vạn trượng chống không thời điểm phía trước có một người đang chờ tiêu hà là bao long tinh tiêu đại nhân ngươi làm như vậy hoàng thượng sẽ rất sinh k h í à. bao long tinh không có ngày trước đủ cười mà là đẩy mặt nghiêm túc tiêu hà đi ra l i y ễ n xa đối bao long tinh chắp tay hai người cũng coi như quen biết đã lâu bao đại nhân ta sự tình ngươi cũng không phải không biết ta nếu không đi trong cung sẽ chỉ gặp phải phiền thoái càng lớn lần này đi phương bắc cũng là thuận theo ý chị hoàng thượng bao long tinh có thể ngươi không nên mang đi công chúa đây là tại khiêu khích ta biết ngươi khó xử có thể ngươi có nắm chắc không tiêu hà không có nhiều nắm chắc nhưng ta không thẹn với lương tâm húng chi một tháng này hôn kỳ với ta mà nói là g ô n g xiềng không phải hôn lễ hoàng thượng tâm tư ta cũng biết bao đại nhân ngươi cảm thấy một tháng này phía sau hôn lễ có phải hay không là hồng môn đến đâu bao long tinh nghe vậy thở dài một tiếng trong lòng của hắn trong sở tiêu sao ý nghĩ đi thẳng một mạch không hỏi qua đại cản sự tình nhưng chấn ma ti từ đầu đến cuối tồn tại thượng quan hồng bọn họ vẫn còn tại dựa theo tiêu hà phương thức làm việc nhị hoàng tử lý tuân ngọc những ngày này cũng đi tìm hắn hy vọng có thể để hoàng thượng không nên bức bách tiêu hà đ ô nhưng g Vương, a quan i triều vị này trên triều đình trọng n hết sức g ờ i đều c ù Tiêu hà quan hệ vô cùng tốt. Tăng t ê quan Hà hệ h cùng vô mà Khương cho còn gia Tiêu mượn binh, mặc mà mà, thượng Nhưng Nhưng binh, Hoàng không có hỏi đến, cũng không có đi nhiều lời những sự tình này. Nhưng lý trần Huyền đều biết rõ, không có nói biết hỏi đi lời thôi. có có có dù đều Lý sự rõ, vừa vẫn chưa nói mượn binh sự tình ngược lại tác động lý trần huyền thần kinh bây giờ tiêu hà đã thành thế đông vương binh bộ cùng với khương gia thậm chí là thanh long thành chủ cũng cùng tiêu hà quan hệ quá tốt rồi tiêu hà nếu là vung cánh tay hô lên hắn lý trần huyền còn có thể an ổn có được thiên hạ sao ta cũng không có biện pháp gì tốt ta tới đây là ta bản nhân ý nghĩ hy vọng ngươi có thể chầm rãi không muốn sớm n g a y vẹt mặt nhìn có hay không hòa hoãn địa phương bao long tinh n ô n ngữ lộ ra bất đắc dĩ thấy được tiêu hà về sau hắn mới phát hiện tiêu hà cùng hoàng thượng ở giữa đã l à như nước với lửa khó mà cùng tồn tại tiêu hà nói đa tạ bao đại nhân quan tâm tiêu m ẫ cáo tử cáo tử vòng qua bao long tinh liễn sa tiếp tục chạy hoàng cung b ê n trong vương công công đứng tại lý trần huyền bế q u a n cửa đem tiêu hà lời mới rồi toàn bộ hồi báo theo cửa lớn mở ra phát ra cự thạch hoạt động nặng nề âm thanh lý trần huyền mang theo mù mịt chi sắp đi ra hắn vốn tại bế quan đồng thời đang suy nghĩ tào tướng hạ、Lạc. Làm sao t r vậy hạ i ê n ta còn phát hiện đại bí mật cái kia tiêu hà mang đi chấn ma ti mao ra hai nữ còn có lăng san cùng với một cái ngực đặc biệt lớn nguyễn hữu dung ta suy đoán hắn tuyệt đối không phải đi phương bắc làm không tốt là đi hưởng thụ mà còn cái kia tiêu hà tựa hồ còn ăn bài người đi phía đông đây là ta tại tiền văn sương trong quân đội nghe được hắn vận chuyển không ít hàng hóa tiền tài đi phía đông từ khi tiêu hà rời đi thanh long thành về sau nữ nhân bên cạnh hắn nghiên tông chủ liễu tiết cơ t h tỷ hắn đều không thấy lý trần huyền sau khi nghe thần sắc có chút xúc động thần thức h u y ế t tán một cố vương đạo chi ý tảng ra nháy mắt vượt qua thiên thành phạm vi khóa chặt tại ngoài ba trăm l i n dặm cao vạn trượng chống không bên trên chậm rãi chạy liên xa lại cương đại ý niệm hóa thành một tôn màu vàng ý chỉ định trụ ngay tại trên không liên xa cái kia liên xa bên trong tiêu hà cảm ứng được lý trần huyền khí tức về sau không có tránh né thoải mái đi ra đối không bên trong trăm trượng lớn nhỏ ý chỉ có chút c h ắ t tay vi thần tiêu hà tham kiến hoàng thượng trong mắt ngươi còn có ta cái hoàng thượng này sao mang theo công chúa tự mình rời đi giải thích quan liền t ừ quan trâm cũng không có đồng ý cái kia trên không màu vàng ý chỉ lộ ra lý trần huyền h ư ảnh uy nghiêm có thể ngay b ậ y hạ vi thần không phải mang theo công chúa tự mình rời đi mà là mang nàng cùng đi phương bắc dù sao chúng ta ân ái có thừa trước thời hạn câu thông tình cảm tiêu hà không tiêu ngạo không tự ti có thể trâm nghe nói ngươi tại phía đông có chút không muốn nhìn người đồ v ậ mang công chúa đi vì sao còn mang lên những nữ nhân khác xuống chi tiêu tỉ, tỉ của n g ư ơ n g h i n tông chủ, tựa hồ cũng không tại trên xe, hẳn hạn tựa tại trước thời t chủ, hồ rời đi. i ê xe, lá Hà nghe những này thần sắc bình tĩnh, nhưng này nội tâm sắc đại ã làm tốt đ c h i ế nhân c u qua, tiểu ẩ n này thần làng không tên bị, bậy hạ, chút chưa hề h ít biết là tên tiểu nhân kia nói là u tung. Tiêu n nhân, g đại l ta ta b á n ngươi mặc tại giáp hư ảnh xuất hiện tại bên người hoàng thượng hắn giờ phút này ý cười lời mặt không để ý chút nào phía trước cùng tiêu hà tác chiến tình cảm